Được, trong nhà không có khả năng mang tiên trứng gà cho nàng, trứng muối ăn lên luôn là hai cái mùi vị, nhưng cuối cùng nàng vẫn là kiên định mà đem trứng gà đưa cho cùng cái tổ lao động lưu chủ nhiệm. Cái này lưu chủ nhiệm cũng là bình thành đại học, tới thời gian không lâu lắm, hán tuổi tác lớn ăn không khổ, vừa tới khi luôn là lười biếng dùng mánh lưới, thường xuyên sẽ bị nông trường trông coi nhân viên răn dạy, miêu lan lan cảm thấy người này cùng nàng vừa tới thời điểm phi thường giống, không tự chủ được liền nhiều vài phần đồng tình. Bởi vì ăn nhiều một cái nấu trứng gà, Lưu chủ nhiệm thật cao hứng, đối Miêu Lan Lan hỏi chuyện biết gì nói hết, không nửa lời dầu dếm. Miêu Lan Lan lần này học ngoan, không có vừa lên tới liền hỏi thăm Vương Văn Quảng sự tình trong nhà, mà là thượng vàng hạ cám hỏi không ít vấn đề. Này một vị Lưu chủ nhiệm vốn dĩ liền cùng Vương Văn Quảng không đối phó, lần này tiến vào cũng là vì viết Vương Văn Quảng báo chữ to, nhắc tới tới Vương Văn Quảng tên này hắn liền sinh khí, bất quá, đừng nghe Miêu Lan Lan nói Vương Văn Quảng rốt cuộc cũng bị hạ phóng hắn cao hứng nở nụ cười không cần miêu lan lan hỏi chính mình liền đem vương ra tình huống nói cái rõ ràng cuối cùng còn cười lạnh nói hắn cũng là một người tới đi ngươi không biết đừng nhìn hắn một bộ chính nhân quân tử bộ dáng kỳ thật thích nhất xinh đẹp nữ nhân hắn đệ nhị nhậm thê tử xinh đẹp đến cùng hồ ly tinh dường như so với hắn tuổi trẻ mười mấy tuổi đâu phỏng chừng khẳng định thủ không được miêu lan lan có thể đoán được vương văn quảng khẳng định là đã kết hôn nhưng hắn một người tiến vào phỏng chừng là cùng thê tử ly hôn Loại tình huống này ở nông trường quả thực quá nhiều. Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng đã có bốn cái nhi tử, dựng lên ly hôn thê tử đặc biệt tuổi trẻ xinh đẹp. Miêu Lan Lan có điểm chịu đả kích, thâm hận chính mình đời trước không phải hồ ly. Chơi càng ngày càng lạnh, nhật tử vào tháng 11, cùng mùa đông khoảng cách chính là một hồi tuyết. Nghiêm khắc tới nói lúc này đã không thích hợp xuống đất lao động, bên ngoài nhiệt độ không khí quá thấp, thổ địa đều có chút làm cho cứng, hơn nữa đất mặn kiểm thổ chất càng lạnh một ít. Xối đất nhiều lần ngày thường càng khó khăn, hơn nữa, chờ thiên lại lánh một ít, lật qua mà cũng sẽ thực mau lại lần nữa bị đông lạnh thượng, tương đương làm vô dụng công, còn không bằng chờ sang năm đầu xuân lại nói. Nhưng nông trường Lý Tràng trưởng là hàng không đến nông trường, hán nguyên lai là bộ đội công tác chính trị khoa cán bộ, không hiểu đồng ruộng trồng trọt, làm việc đệ nhất suy xét chính là chính trị nhân tố, bởi vậy hạ tử mệnh lệnh, chỉ cần không dưới tuyết phải xuống đất lao động. Dưới loại tình huống này, tuy rằng nhà ăn thường xuyên cải thiện sinh hoạt. Nhưng nông trường bệnh nhân vẫn là nhiều lên. Bởi vì có thể ăn no bụng, đảo cũng đều không phải cái gì bệnh nặng, chính là thí dụ như ngô hiệu trưởng ngô thanh phương người như vậy, trời sinh bản tính nhược một ít, bình thường thời tiết xuống đất làm việc còn tính có thể ngao được, đứng ở gió lạnh lao động, trên người đổ mồ hôi bị gió lạnh một tuổi, cũng ngày là có thể bị cảm. Cảm mạo không phải bệnh nặng, rất nhiều người lựa chọn mang bệnh lao động, này đó nhưng hảo, làm việc thời điểm ho khan thanh hết đợt này đến đợt khác, lại qua hai ngày, càng nhiều người bị lây bệnh thượng. Lý Tràng trưởng không có biện pháp, không thể không đình chỉ đại gia ra ngoài lao động, tuy rằng không cần xuống đất làm việc, nhưng các phạm nhân cũng không thể nằm ở chính mình trong phòng ngủ nướng. Nông trường lớn nhất vật kiến trúc chính là nhà ăn. Lý Tràng trưởng mệnh lệnh người đem trung gian phá cái bàn phá ghế dựa nâng đi rồi. Nông trường 2.000 nhiều người đều bị tập trung ở nhà ăn tiếp thu chính trị giáo dục. Bởi vì không có cái bàn ghế dựa, mọi người đều là tìm một cái phá thảo lót ngồi trên mặt đất, cũng có đứng ở mặt sau. Miêu Lan Lan nhìn chuẩn cơ hội cầm chính mình phá cái đệm ở Vương Văn Quảng bên cạnh ngồi xuống. Vương Đại ca ngươi cũng tới nghe khóa A. Vương Văn Quảng không thấy nàng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Miêu Lan Lan tựa hồ là đã chịu ủng hộ, còn nói thêm Vương Đại ca, nghe nhà ăn người ta nói, buổi sáng bến tàu người trên đưa tới thật nhiều tiểu tôm, nói không chừng chúng ta giữa chưa còn có thể ăn thượng một chút đâu. Bình thành ven biển, hải sản không hiếm lạ, chỉ có cá lớn đại tôm mới có thể bán thượng tiền. Tiểu ngư tiểu tôm đặc biệt tiện nghi, có đôi khi ngư dân vứt đến quá nhiều. Tràn đầy một cái sọt còn không cần một khối tiền, bởi vì kinh tế lợi ích thực tế, dân chúng đều thích ăn, giống nhau là phơi khô phóng lên, hầm đồ ăn thời điểm bắt được một phen phóng đi, tuy rằng là đinh đại một chút thịt, hương vị lại rất tươi ngon. Vương Văn Quảng là cái chú ý người, cá tôm cua từ trước đến nay đều là mới mẹ to con, triệu chân chân mua tới tiểu ngư tiểu tôm hắn chưa bao giờ ăn, làm thành tương cũng rất ít chạm vào, nhưng giờ phút này không giống nhau, gần nhất mấy ngày nay ăn đến thật sự là quá kém. Nghe được tiểu tôn hắn thế nhưng cũng có chút tưởng hướng, lại là nhẹ nhàng gật gật đầu. Nô hiệu trưởng liền ngồi ở hắn bên người, nhìn đến hai người tựa hồ quen thuộc bộ dáng nhữ như mày, một lát sau trung tràng nghỉ ngơi, rất nhiều người ra ngoài phương tiện. Nô hiệu trưởng lôi kéo vương văn quảng đi ra ngoài, ở trở về trên đường hắn nhìn nhìn trong lén lút không người, ngữ khí có chút nghiêm khắc nói văn quảng. ngươi nhớ kỹ nông trường cái này địa phương cũng không phải là trường học, chú ý chính mình mỗi tiếng nói cử động. Cái kia một trung nữ lao sư là vào bằng cách nào ngươi rõ ràng sao? Nàng kỳ thật là bởi vì nam nữ vấn đề. Vương Văn Quảng mấy ngày này tự nhận là đủ thận trọng từ lời nói đến việc làm, xuống đất làm việc thành thành thật thật không chống lười, càng sẽ không tham dự nói chuyện hiếm, sẽ không nói bất luận kẻ nào nhàn thoại. Cùng này một vị miêu lan lan kỳ thật không có gì giao thoa, tổng cộng liền nói hai lần lời nói, lần đầu tiên là cô nương này chủ động tới cửa, lần thứ hai cũng chính là hôm nay, cũng là nàng chủ động đi tới rửa gần ngồi xuống. bất quá, Vương Văn Quảng không nghĩ vì chính mình biện giải, nói đến nói đi vẫn là hắn cảnh giác tâm phong thấp. Lại qua mấy ngày, Vương Văn Quảng sáng sớm lên cảm thấy trong phòng đặc biệt lạnh, hắn phủ thêm áo ngoài hướng bên cửa sổ thượng vừa thấy, nguyên lai like bên ngoài tuyết rơi. Nhận được trường học bị hạ phóng thông chi sau, triệu chân chân ngao một cái suốt đêm cho hắn làm một bộ tân áo đông quần đông. Vương Văn Quảng vẫn luôn luyến tiếp xuyên, nhưng hôm nay thật sự là quá lạnh, hắn từ hành lý bao lấy ra điệp đến chỉnh chỉnh tề tề quần áo, nhìn đến mặt trên tinh mịn đường may. phảng phất thấy được triệu chân chân kia điểm mị gương mặt tươi cười hắn không có bất luận cái gì thời điểm so giờ khác này càng thêm hoài niệm chính mình thê tử vương văn quảng thật cẩn thận cầm quần áo mặc vào bên ngoài như cũ chòng lên cũ nát giải phong trang không thể không nói triệu chân chân làm quần áo thật là đặc biệt ấm áp vương văn quảng trong lòng ngất thiếp thật sự mị tư tư ăn xong nhà ăn cơm sáng cả người còn ra một chút mồ hôi mỏng bởi vì gần nhất thời tiết càng ngày càng lạnh cho dù không dưới tuyết cũng không hề thích hợp ra ngoài lao động Cũng không có khả năng mỗi ngày tiến hành tư tưởng giáo dục, tới nông trường chính là muốn tiếp thu cải tạo lao động, quan trọng nhất vẫn là muốn tham gia lao động, nông trường vì thế ôm một đám làm mũ rơm chiếu việc, không ra công liền làm cái này thủ công việc. Tuy rằng con eo túi đầu làm thượng cả ngày cũng không thoải mái, nhưng so với ngoài ruộng việc vẫn là muốn nhẹ nhàng một ít. Vương Văn Quảng cũng học xong biên chiếu, nhưng hôm nay mới đến đến lao động sân, còn không có bắt đầu động thủ làm việc đâu, nông trường một cái người trẻ tuổi lại đây tiêu hắn. Vương Văn Quảng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 Có người nhà tới thăm hỏi không có quản lý như vậy nghiêm khắc, nhưng cũng không có khả năng làm người ngoài tùy ý ra vào nông trường, cho nên đang tới gần đại môn địa phương chuyên môn cũng có một gian nhà ở dùng để tiếp đãi người nhà. Triệu chân chân dẫn theo đại bao ngồi ở lạnh băng trên ghế đợi một hồi lâu, rốt cuộc nhìn đến một hình bóng quen thuộc chạy vội vào được. Nàng chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy đôi mắt lên men. Ngắn ngủn một tháng, triệu phu vương văn quảng tựa như hoàn toàn thay đổi một người. Hắn so với phía trước gầy một vòng, làn da tuy rằng không như thế nào phơi hắc. nhưng sắc mặt rõ ràng kém nhiều vừa thấy chính là cường độ lao động quá lớn nhưng đồ ăn dinh dưỡng theo không kịp dẫn tới hai con mắt thoáng có chút hồng đại khái là buổi tối giấc ngủ không tốt lắm trên người vẫn là kia một bộ cũ nát giải phong trang thoạt nhìn còn tính sạch sẽ ngăn nắp chỉ là cổ tay háo đã nát vương văn quảng ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm thế tử con hảo triệu chân chân trừ bỏ sắc mặt tiểu tụy một ít còn lại không có gì biến hóa hai vợ chồng cứ như vậy ai cũng không nói lời nào chinh, chinh đối nhìn một hồi lâu Vương Văn Quảng nhìn nhìn trong lén lút không người, một phen giữ chặt thê tử tay, hỏi, ngươi còn hảo đi. Trường học không có làm khó dễ ngươi đi. Bọn nhỏ có nghe hay không lời nói? Triệu chân chân không trả lời hắn nói, mà là bỗng nhiên nắm lên trượng phu tay nhìn thoáng qua. Kia một đôi thập phần xinh đẹp có thể đàn dương cầm có thể viết một tay hảo tự tay, hiện giờ trở nên thô giáp bất ham, mặt trên dính đầy rửa không sạch dơ bẩn, rất nhiều địa phương còn nứt ra phiếm hồng khẩu tử, móng tay cũng vỡ vụn hai cái. triệu chân chân nước mắt rốt cuộc không nín được, lập tức khóc ra tới. vương văn quảng tiến lên ôm lấy thế tử, giống hống trẻ con như vậy vô vỗ nàng phía sau lưng, nói chân chân đừng khóc, ta này không khá tốt sao? làm việc khẳng định không giống ở trong trường học, ngươi là chưa thấy được, mỗi người đều là cái dạng này. ta này còn tính hảo đến đâu? nô hiệu trưởng vừa tới thời điểm sẽ không dùng cái quốc, không cẩn thận đem chính mình chân đều lộng bị thương đâu, dưỡng hơn một tháng mới hảo. kỳ thật triệu chân chân khóc vài tiếng liền hối hận, trưởng phụ đã đủ khổ sở. Nàng không thể còn như vậy, lập tức liền ngẩng đầu nín khóc mỉm cười, nói, xem ra ngô thanh phương tay buồn là di truyền ngô hiệu trưởng, nàng mang thai thời điểm tưởng cấp hài tử làm một đôi giày, ta dạy vài lần nàng cũng học không được, sau lại vẫn là ta trực tiếp cho nàng làm hai xong Nàng hiện tại còn hào đi, ngô thanh phương tình huống không tốt lắm, người khác cảm bạo uống lên canh gừng phát đổ mồ hôi, giống nhau 4-5 ngày, nhiều nhất 7-8 thiên thì tốt rồi, nàng lại là liên tiếp ho khan nửa tháng, hơn nữa lặp đi lặp lại phát sốt. Nông trường mới vận hành mấy tháng, y tế chỗ chính là một cái thời lang, chẳng những trình độ rất có hạn, cơ bản cũng không có gì thiết bị cùng y hề dược. Nông trường đặt phê nàng đi huyện Huệ Dương Bệnh viện đi xem bệnh, đi lúc sau mới biết được đã là trung độ viêm phổi, liên tiếp thua 7-8 thiên điếu bình mới khá hơn nhiều, nhưng hiện tại thường thường còn sẽ ho khan, cả người gầy đến da bọc xương, cố tình còn có cái muốn ăn mãi nhi tử. Bởi vì lo lắng nữ nhi cùng cháu ngoại, gần nhất ngô hiệu trưởng lập tức giả mua rất nhiều. bất quá những việc này nhi nhiều lời vô ích còn sẽ làm thê tử đồ tăng phiền não hắn gật gật đầu nói khá tốt triệu chân chân hướng hắn cười kéo ra mang đến đại túi sách bên trong là mấy ngày nay nàng chạy cùng tiêu xa khi lục tục mua được đồ vật trừ bỏ kem đánh răng xà phòng này đó thường dùng vật phẩm trên cơ bản tất cả đều là thực phẩm nàng từ nhất phía dưới lấy ra một vại sữa bột nói tứ bảo hiện tại lớn sữa bột uống đến thiếu nô lão sư ra tiểu hài tử con nhỏ cái này sữa bột đưa cho hắn uống đi Vương Văn Quảng dùng sức gật gật đầu, nô thanh phương thể nhược không có sữa, hai tử mới chín nguyệt đại, nông trường nhà ăn cơm căn bản ăn không hết, trước kia còn có cháu có thể đánh một chút cho hắn ăn, gần nhất đã không có, nghe nô hiệu trưởng nói, cháu ngoại thường xuyên đói đến ngao ngao khóc. Này một vại sữa bột thật đúng là quá kịp thời. Vương Văn Quảng nắm thê tử tay lại hỏi, kiến dân kiến quốc còn nghe lời đi. Kiến xương không cảm mạo đi. Kiến minh buổi tối náo không náo người. Triệu chân chân cười cười nói, đều khá tốt, bọn nhỏ đều nhưng nghe lời. Đặc biệt là kiến dân đứa nhỏ này, so với phía trước càng hiểu chuyện nhi, ngươi yên tâm đi, ngày thường bọn họ đều đi học, cuối tuần thời điểm có đôi khi đường thẩm lại đây, có đôi khi quách đại tỷ lại đây giúp đỡ ta xem hài tử, một chút đều không mệt. Thật sự, Vương Văn Quảng liếc mắt một cái nàng kia rõ ràng gầy ốm gương mặt, tuy rằng không tin nàng lời nói, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Triệu chân chân quyết định cùng trượng phu nói tốt hơn chuyện này, liền đem lần này tới Huệ Dương thực tế mục đích nói, cuối cùng vô cùng cao hứng nói Văn Quảng. Ta hiện tại mới biết được, chắc không được nhà máy tiêu thụ khoa mỗi người đều tức tiêm đầu tưởng đi vào, năm trước bởi vì tranh trường khoa, từ Trấn sơn còn cùng người động thủ, làm tiêu thụ đích xác kiếm tiền. Ta chạy mấy ngày nay, kéo xuống đơn đặt hàng không tính nhiều, nhưng tính tính nhà máy cấp tiền thưởng, cũng có thể có 100 khối đâu. Nếu là lần sau tới cửa hàng bách hóa nhập hàng nói, căn cứ bọn họ dị vãng đặt hàng đặt hàng lượng, chỉ sợ có thể tránh ít nhất 200 khối đâu, này thêm lên chính là 300. Vương Văn Quảng gật gật đầu. nhìn hứng thú bừng bừng thê tử có chút đau lòng nàng thoạt nhìn là như vậy nhỏ gầy một trương mặt trái xoan càng là chỉ có bàn tay đại nhưng như vậy nhu nhược nữ nhân trừ bỏ công tắc còn muốn một người chiếu cố bốn cái hài tử hơn nữa bởi vì tiền lương không đủ cao còn muốn vất vả buôn ba tránh khoản thu nhập thêm trợ cấp gia dụng triệu chân chân sợ trượng phu hiểu lầm vội vàng giải thích nói văn quảng ngươi đừng lo lắng ta tiền lương mới vừa chướng một tháng bảy mươi nhiều khối đâu đều đổi kịp giảng sư tiền lương Sinh hoạt là hoàn toàn không thành vấn đề. Lại nói, phía trước không phải là có 500 tiền tiết kiệm sao, ngươi yên tâm đi. Vương Văn Quảng gật gật đầu. Hai vợ chồng có nói không xong nói, nhưng tham hỏi thời gian đảo mắt liền đến. Vương Văn Quảng thật sự không bỏ được thê tử đi nhanh như vậy. Hán từ đại trong bao lấy ra một túi điểm tâm đưa cho nông trường tuổi trẻ bảo vệ. Ngươi trẻ tuổi thêm ăn, cầm lấy điểm tâm cười cười đi rồi. Triệu chân chân thực đau lòng Vương Văn Quảng tay, nàng nhìn đến nhà ở góc có chậu nước. Dùng mang đến xà phòng cẩn thận cho hắn giặt sạch hai lần, sau đó đổ thật dày một tầng nêu xò ru, dặn do hắn nói, ta cố ý cầm mấy phó tuyến bao tay, người ban ngày làm việc đừng quên mang lên, buổi tối sắp ngủ trước tựa như như vậy hảo hảo rửa rửa, sau đó tô lên ru, nhưng cái đó vết nứt dần dần liền sẽ hảo. Bằng không trời lạnh thực dễ dàng tổn thương do giá rét, bọn họ nông trường ngay tại chỗ lấy tài liệu, biên chiếu dùng chính là bãi cỏ lau thảo, loại này thảo lại làm lại sắp đặc biệt thương tay. Hơn nữa biên chế trong quá trình yêu cầu ngón tay linh hoạt động tác, mang bao tay phòng chừng là không được. Triệu chân chân không biết điểm này, Vương Văn Quảng cũng không tính toán nói cho nàng, thực nghe lời gật gật đầu, nhìn chầm chằm thê tử nhìn hai mắt, đột nhiên không kịp phòng ngửa vươn tay cánh tay, dùng một chút lực liền đem thê tử cướp Ôm! Đi lên! Triệu chân chân hoảng sợ, vẻ mặt kinh hoảng, vội vàng thấp giọng nói Văn Quảng. mau buông ta xuống. Vương Văn Quảng ha ha cười hai tiếng. Vừa rồi vào cửa ánh mắt đầu tiên hắn liền cảm thấy thê tử gầy, quả nhiên, tuy rằng trên người nàng ăn mặc áo đông, xúc cảm vẫn là nhẹ một ít. Chân chân, ngươi thật sự gầy nhiều, trở về không cần nghĩ nhiều, công tác cùng chiếu cố hải tử đã đủ mệnh, ta nơi này hết thể đều hảo. triệu chân chân một lần nữa ngồi xong, hờn rôi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ta không ốm. Thật sự, ăn cơm giấc ngủ cũng đều khá tốt, đúng rồi, Hà Hiệu trưởng đã về hưu ngươi biết không. Kỳ thật dựa theo Hà Tề thanh tuổi đã hẳn là về hưu, nhưng hắn thanh minh hy vọng năng lực mọi thứ siêu quần, nhiều năm qua đã là bình thành đại học một trường danh thiếp, trường học tạm thời cũng không bồi dưỡng ra có thể tiếp nhận người của hắn, hơn nữa Hà hiệu trưởng thực chú ý dưỡng sinh, thân thể trạng hướng thực hảo, trước kia Vương Văn Quảng liền đã từng nói qua, nếu không có ngoài ý muốn, Hà hiệu trưởng ít nhất có thể tiếp tục ở công tác cương vị thượng công tác 5 năm, nói không chừng 7, 8 năm cũng là có khả năng. Hà hiệu trưởng bản nhân 66 tuổi, Nhưng vẫn như cũ nhiệt tình nhi trượt chân, thật không nghĩ tới hắn lại là như vậy mau liền về hưu. Vương Văn Quảng có chút ngoài ý muốn, hỏi, phải không, kia hiện tại chính hiệu trưởng là đoạn trợ lý. Thái trợ lý cũng bị đề ra phó hiệu trưởng. Triệu chân chân gật gật đầu, vốn dĩ từ trường phu bị hạ phong sau, trường học vài cái hệ chủ nhiệm tranh đến lợi hại, đều cảm thấy chính mình có tư cách đương phó hiệu trưởng, nhưng không một cái có thể như nguyện. Loại kết quả này tuy rằng làm người có điểm ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Chỉ sợ tòa thị chính đã sớm làm tốt bố trí, một khi hai cái trưởng phòng quen thuộc đại học sự vụ liền sẽ toàn quyền tiếp nhận. Đúng vậy, thái hiệu trưởng mấy ngày hôm trước còn đi chúng ta công tác tổ chỉ đạo công tác, còn cố ý đối ta nói có khó khăn liền cùng trường học phản ánh. Kỳ thật ở như vậy phi thường thời kỳ, từ chính trị kinh nghiệm đặc biệt phong phú tòa thị chính quan viên tới đảm nhiệm hiệu trưởng, so ở trường học bên trong để bạt muốn hảo đến nhiều. Vương Văn Quảng gật gật đầu, đang muốn nói câu cái gì, trong viện vang lên một nữ nhân nói chuyện thanh âm hơn nữa thực mau nông trường người trẻ tuổi lại vào hắn mới vừa thu một bao điểm tâm thái độ so với phía trước khá hơn nhiều hắn cười cười nói thời gian không còn sớm bị lãnh đạo phát hiện ta sẽ bị ai phạt vị này nữ đồng chí vẫn là đi về trước đi vương văn quảng cùng triệu chân chân đều gật gật đầu thừa dịp người trẻ tuổi quay đầu đi ra ngoài vương văn quảng bay nhanh ở thê tử trên trán mổ một ngụm lại nhịn không được vườn tay sờ sờ nàng bóng loáng khuôn mặt nhỏ triệu chân chân bị hắn làm cho có điểm mặt đỏ Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng, trong viện Miêu Lan Lan đang ở cùng nông trường một cái cán bộ bộ dáng người ta nói lời nói. Trương chủ nhiệm ngươi yên tâm, khác chuyện này không dám nói, ta tốt xấu cũng là bình thành một trung ngữ văn lao sư, mang ba cái lớp là thành tích tốt nhất. Khẳng định có thể giáo hảo nhà ngươi tiểu nhi tử, hắn hiện tại vài tuổi. Họ trương cán bộ dừng một chút, nói, ba tuổi dưới. Miêu Lan Lan trong lòng mắng một câu, nguyên lai like là làm nàng cái này tốt nghiệp đại học sinh đi hống hài tử. Bất quá trên mặt vẫn là cười hì hì, nói, hảo a, ba tuổi tiểu hoa nhi tốt nhất dạy. Trương chủ nhiệm cười cười xoay người đi rồi. Kỳ thật làm nông trường cán bộ, trương chủ nhiệm là không muốn cùng này đó bị hạ phong phạm nhân trong lén lút có bất luận cái gì giao tình, nhưng là hắn liều mạng ba cái nữ nhi mới sinh hạ tiểu nhi tử cùng giống nhau hài tử không giống nhau, mới vừa sinh hạ tới nhược đến cùng cái tiểu miêu dường như, xoay người vãn đi đường vãn mở miệng càng vãn, hàng xóm ra giống nhau đại tiểu nam hải đều sẽ bối đường thơ. nhà hắn bảo bối vượt qua ba chữ câu đều còn sẽ không nói nhưng mặc dù như vậy trương chủ nhiệm cũng không quá để ý tiểu hoa nhi sao trưởng thành thì tốt rồi nhưng hắn thuê tử là cái hiếu thắng người phi thường xuất ruột nhưng hai vợ chồng tuy rằng đều tính cơ sở cán bộ văn hóa trình độ không cao hơn nữa mấy năm nay sớm đem lão sư giáo đều còn đi trở về quanh mình thân thích bằng hữu cũng không có thích hợp người nghĩ tới nghĩ lui nàng đem chủ ý đánh tới nông trường thực nhanh giải đến miêu lan lan phía trước là bình thành một trung ngữ văn lão Sư, nàng liền cổ động trượng phu đi tìm Miêu Lan Lan, trương chủ nhiệm chỉ có thể căng ra đầu đi. Chuyện này nói trắng ra là chính là trương chủ nhiệm một cái nông trường bảo vệ chỗ tiểu chủ nhiệm muốn cho nàng làm không công công. Miêu Lan Lan trải qua này mấy tháng mài giũa, so với phía trước muốn lao luyện nhiều, nàng tuy rằng đối trương chủ nhiệm thái độ thực hảo, nhưng chưa nói thống khoái lời nói, đã không đáp ứng cũng không một ngụm từ chối, mà là ngày hôm sau liền cùng tổ lãnh đạo hội báo chuyện này, được đến đáp án là. Bởi vì trương chủ nhiệm ra liền ở tại nông trường bên trong, ở không gian nông trường hơn nữa không ảnh hưởng bình thường lao động dưới tình huống, nàng có thể tự do lựa chọn. Vốn dĩ dự tính của nàng là, nếu là trương chủ nhiệm không hề tới, kia chuyện này cũng liền tính đi qua, nếu là còn tới nàng liền sẽ huyển cự. Lý do đều là có sẵn, nàng làm một cái phạm nhân ban ngày muốn lao động, buổi tối muốn tư tưởng cải tạo, không có thời gian cũng sợ ô nhiễm tổ quốc đời sau đóa hoa. Nhưng hôm nay buổi sáng nàng mới vừa đi đến lao động trong viện. liền nhìn đến lưu chủ nhiệm hướng nàng đưa mắt ra hiệu lặng lẽ nói cho nàng vừa rồi ở cửa nghe thấy có người tới thăm hỏi vương văn quảng tám phần là hắn đã ly hôn thế tử miêu lan lan thật sự tò mò hồ ly tinh rốt cuộc trông như thế nào nhi nhưng vô duyên vô cớ không tham gia lao động khẳng định không được liền đối trông coi nói chính mình bụng đau nàng đầu tiên là trở lại chính mình trụ nhà ở một lần nữa giặt sạch mặt lau mặt chi còn thay một thân nhi sạch sẽ quần áo mới không chút hoang mang hướng phía trước đi đến ai biết nàng ở bên ngoài quan sát nửa ngày Vương Văn Quảng tiến vào sau vẫn luôn cũng chưa ra tới, nàng căn bản không thấy được hồ ly tinh bóng dáng. Nhưng giờ phút này rời khỏi lại cảm thấy có điểm không cam lòng, sau đó hảo xảo bất xảo liền đụng phải trương chủ nhiệm. Hiện tại là quy định lao động thời gian, nàng chạy ra đi dạo là sẽ bị nghiêm khắc phê bình, không có biện pháp Miêu Lan Lan chỉ có thể chủ động đưa ra phải cho nhà Hán tiểu hài từ đi học. Trương chủ nhiệm thật cao hứng, cũng liền không lại quản nàng. Miêu Lan Lan hướng Vương Văn Quảng cười cười, nhìn chằm chằm triệu chân chân nhìn nhìn. Người này cùng nàng trong ấn tượng hồ ly tinh không lớn giống nhau, nàng giác triệu chân chân không lưu chủ nhiệm nói được như vậy mơ hồ, nhìn cũng chính là cái trang điểm bình thường trong thành thiếu phụ, trên người xuyên chính là thực một mạc màu xanh biển áo khoác, có một con nửa cũ quân màu xanh lục túi sách, lớn như vậy trời lạnh nhi, liền cái hoa khăn quàng cổ đều không có. Đương nhiên, nàng không thể phủ nhận, triệu chân chân là lớn lên thật xinh đẹp. Vương đại ca, đây là đại tỷ đi, nhìn cũng thật tuổi trẻ a. Miêu lan lan rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh. Chơi cái nội tâm, muốn rửa theo người bình thường ý nghĩ, mặc dù là Vương Văn Quảng ly hôn, nàng cũng muốn xưng hô triệu chân chân một tiếng tẩu tử, nhưng nàng cố tình xưng hô đại tỷ, này bản thân khiến cho người có điểm không thoải mái. Vương Văn Quảng cau mày, không rõ lắm cái này có điểm chán ghét nữ nhân như thế nào lại xuất hiện, kỳ thật hắn cùng nàng căn bản không thân. Triệu chân chân nhưng thật ra rất hào phóng cười cười, nói, ngươi hảo, ngươi cũng là đại học giáo công nhân viên trước sau. Nhìn có điểm lạ mắt. Miêu Lan Lan người này chính mình lớn lên không đủ xinh đẹp, nhưng thực thích lớn lên xinh đẹp người, vô luận nam nữ. Vừa rồi nàng còn cảm thấy Triệu chân chân không giống hồ ly tinh, lúc này lại bị nàng Minh Diễm Tươi cười lung lay một chút, cũng cười trả lời, không phải, ta là Bình Thành một trung lão sư. Triệu chân chân có điểm ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Miêu Lan Lan là cái nào nhà máy công nhân đâu. Nàng chủ động vươn tay tự giới thiệu, người hảo ta là Triệu chân chân ở Bình Thành Đại học công tác tổ công tác. miêu lan lan cũng chạy nhanh vương tay bất quá nàng vì chính mình thô giáp tay mà cảm thấy có chút tự ti nắm một chút liền bay nhanh lùi về đi cười nói ngươi hảo miêu lan lan triệu chân chân hướng nàng gật gật đầu ánh mắt lại chuyển hướng về phía trượng phu vương văn quảng cũng dùng cực nóng ánh mắt nhìn thê tử trong ánh mắt có nồng đậm tình yêu cùng không tha triệu chân chân lưu luyến mỗi bước đi rời đi nông trường vương văn quảng vẫn luôn chờ thê tử thân ảnh hoàn toàn biến mất mới lòng tràn đầy phiền muộn dẫn theo đại bao trở về đi rồi con hảo Cái kia chán ghét, miêu lan lan không biết khi nào đã rời đi. Bất chi bất giác chung, nhi tử Vương Văn Quảng đã bị hạ phóng đã hơn 2 tháng, trừ bỏ ngay từ đầu gửi tới một phong bình an tin, lúc sau không còn có bất luận cái gì tin tức. Vương Giá Hiên còn hảo, luôn luôn tương đối vương tâm, hơn nữa lần này bình thành hạ phóng nhân viên phạm vi rộng, Số lượng nhiều là phi thường hiếm thấy, ngay cả trong kinh đệ đệ đều nói, Trần Hữu Tùng đây là nhân cơ hội ở đại làm chính trị tư bản, cũng không phải thật sự nhằm vào những người này. Hắn nếu là vận dụng tư nhân quan hệ đem vương văn quảng cấp vớt ra tới, tiêu ngược lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lại còn có lặp lại dặn dò hắn, hiện tại vận động tiến hành hừng hực khí thế, ai cũng không biết bước tiếp theo sẽ là tình huống như thế nào, làm hắn mọi việc một chút muốn cẩn thận, ở bất luận cái gì trường hợp đều phải ít nói lời nói. Bởi vậy, vương giá hiên không như thế nào lo lắng như tử, nhưng thật ra có điểm lo lắng cho mình chịu liên lụy. Nhưng Tào lệ quên không giống nhau, nàng ngày thường tuy rằng là cái nói năng chuông loa. đối với nhi tử năm đó cưới triệu chân chân vẫn cứ rất có phê bình kín đáo nhưng nhi tử là nàng sinh là một cái mâu thân không vướng bận là không có khả năng thanh hòa nông trường lại nói tiếp cũng không tính xa tào lệ quên nguyên bản tính toán là cùng trượng phu cùng đi thăm hỏi nhi tử nhưng lần này vương giá hiên mặc kệ nàng như thế nào phát cáo chính là không chịu thỏa hiệp trượng phu kiên quyết không đi kia tào lệ quên chỉ có thể một người đi nàng thật lâu không đơn độc ra xa nhà hiện tại thời tiết lạnh lại là phong lại là tuyết nàng nếu là nhắc lại đồ vật Vạn nhất té ngã nhưng làm sao bây giờ a Vương giá huyên nhìn ra tới nàng do dự, liền kiên nhẫn giải thích nói, lệ quên a văn quảng như vậy đại người có thể xảy ra chuyện gì nhi, đơn giản là sẽ ăn chút khổ. Chúng ta tuổi trẻ thời điểm không cũng khắp nơi sóc này gặp không ít tội sao. Quan trọng nhất chính là, quế sinh đều nói, làm chúng ta điệu thấp hành sự, lúc này đi thăm hỏi hắn, không phải để cho người khác chảo nhược điểm sao. Tao lệ quên thập phần không cao hứng, nói, ngươi thật đúng là cho rằng chúng ta nhi tử là phạm sai lầm hạ phong nha hắn không sai là xã hội này sai rồi vương giá hiên vừa nghe nàng nói lời này biểu tình lập tức trở nên thực khẩn trương hắn dùng mang theo hai phân thỉnh cầu ngự khi nói lệ quên a loại này lời nói nhưng ngàn vạn không cần nói nữa a tuy rằng ngươi nói cũng có chút đạo lý còn có a ngươi cho rằng ta thật sự chẳng những tâm văn quảng a bất quá là không có biện pháp sự tình thôi nếu là chúng ta chịu liên lụy Ngươi ngấm lại chúng ta lớn như vậy tuổi có thể chịu được nông trường cái loại này điều kiện sao? Hơn nữa kiến dân mấy cái cũng không ai quản không phải sao? Đề cập đến mấy cái tôn tử vấn đề, Tào Lệ quên lập tức không nói. Nàng thở dài một hơi, nói, cái này triệu chân chân cũng thật là, tuy rằng cùng văn quảng ly hôn, nhưng mấy cái tôn tử đều là chúng ta nha, thế nhưng thật sự một lần cũng không tới cửa. Ngay từ đầu triệu chân chân nửa tháng không có tới, Tào Lệ quên cũng không đi xem tôn tử, nàng là như vậy tưởng. Dưỡng bốn, cái hải tử không phải dễ dàng như vậy chuyện này, Triệu Chân Chân trước kia có chương mụ hỗ trợ giác không ra, hiện tại vừa lúc làm nàng ăn một chút đau khổ, chờ hiểu được lợi hại, tự nhiên liền sẽ chủ động tới tìm bọn họ. Làm hải tử ra ra nãi mãi nãi, bọn họ có năng lực thả vật chất điều kiện lại hảo, trên thực tế so Triệu Chân Chân càng thích hợp dưỡng mấy cái hải tử. Đáng tiếc sự thật làm nàng thất vọng rồi, đánh cuộc khí đợi hơn một tháng, hiện tại đều hai nguyệt, cũng không gặp Triệu Chân Chân bóng dáng. Vương Gia Huyên ngẩng đầu, nói nàng không tới chúng ta có thể đi a ngày mai liền đi tao lệ quên tâm tình lập tức biến hảo cười nói đúng vậy chúng ta lại không đi phòng trừng tứ bảo đều phải không quen biết ta cái này mãi mãi một khi quyết định đi xem tôn tử tao lệ quên lập tức bận việc hay, đi kho hàng đi phòng bếp thu xếp ngày mai mang cho hải tử đổ vợ ngày hôm sau vừa lúc là chủ nhật tao lệ quên cùng vương giá hiên sáng sớm liền xuất phát bởi vì tiện đường nửa đường còn đi bái phỏng vương giá hiên một cái đồng học một phen ôn chuyện lúc sau vương giá hiên chuyện vừa chuyển nói già rồi thật là không còn dùng được văn quảng không ở ta này đi mua cái lương đều lao lực tao lệ quyên cảm thấy lời này nói kỳ quái bọn họ hai vợ chồng già mua lương giống nhau không mua nhiều mười mấy cân dẫn theo không thành vấn đề hơn nữa vương văn quảng công tác rất bận mặc dù là ở nhà cũng cơ hồ không có giúp bọn hắn chạy qua tiệm gạo a lão đồng học cười cười hướng về phía xương phòng phương hướng tiếp đón một tiếng lập tức có một cái mày rậm mắt to trung niên nam nhân đi ra quý đông Giúp ngươi vương thúc thúc mua lương đi a Thực mau tới đến phụ cận tiệm gạo, vương giá hiên móc ra phiếu cùng tiền mua 40 cân lương, quý đông thực nhẹ nhàng bối ở trên vai. Một hàng ba người đi vào triệu chân chân trong nhà thời điểm, bởi vì là cuối tuần, bọn nhỏ dậy trễ điểm, chính ngồi vây quanh ở trên bàn cơm ăn cơm sáng đâu. Triệu chân chân không nóng không lạnh thỉnh bọn họ ngồi xuống, bởi vì tứ bảo kêu nàng, liền thủy cũng chưa tới kịp đảo, liền chạy nhanh về tới bàn ăn. Tào lệ quên nhịn không được hướng trên bàn cơm ngắm liếc mắt một cái Cái bàn chính giữa một mâm là xào trứng gà, một mâm là xào rau tâm, còn có một cái mâm là một chồng hai mặt kim hoàng bánh rán hành, lại chính là mấy chén gạo cây cháo, tứ bảo trước mặt có khác một chén trứng trứng gà, tiểu gia hỏa còn sẽ không chính mình ăn, triệu chân chân uy hắn ăn thật sự hương. Khách quan tới nói, này bữa sáng so giống nhau nhân ra muốn phong phú đến nhiều. Nàng lại cẩn thận quan sát mấy cái hài tử, trừ bỏ ăn mặc so trước kia kém một chút, khuôn mặt nhỏ đều là lại bạch lại nộn lại có ánh sáng, có thể thấy được quá đến không tồi. Tào lệ quyên trong lòng lại là thất vọng lại là vui mừng. Triệu chân chân cùng mấy cái hài tử cơm nước xong, dặn do kiến dân xem trọng đệ đệ, chính mình nhanh tay nhanh chân thu thập bàn ăn, lại đem phòng bếp thu thập sạch sẽ mới trở lại phòng khách. Trên mặt nàng treo nhàn nhạt tươi cười cấp khách nhân đổ tam chén nước, nhưng vẫn là chưa nói một câu. Tào lệ quyên chỉ phải chủ động nói, chân chân A, kiến dân bọn họ gần nhất đều khá tốt đi. Triệu chân chân kéo kéo khoe miệng, trả lời nói, này không ngươi cũng thấy rồi, khá tốt ta. Tào lệ quên đối nàng thái độ rất không vừa lòng, đang muốn mở miệng răn rẻ vài câu, bỗng nhiên nghĩ đến triệu chân chân đã cùng nhi tử ly hôn, nàng nếu đã không phải vương ra con râu, dâu, là người ngoài, kia nàng nói chuyện tựa hồ cũng muốn khách khí một chút, liền thay đổi một loại ngự khí nói này không ta và người ba, này không chúng ta nhớ kiến dân mấy cái sao, cho nên lại đây nhìn xem, sợ các ngươi sinh hoạt thượng có khó khăn. Triệu chân chân đạm nhiên cười, nói, không có gì khó khăn, ta một người có thể nuôi sống bốn cái hải tử. một bên quý đông cười ha hả sen mồm đại muội tử nhà ngươi mặt lu ở đâu ta cấp đem lương thực đảo đi vào triệu chân chân quét hắn liếc mắt một cái trong lòng cảm thán rốt cuộc kiếp trước những cái đó rách nát chuyện này nên tới vẫn là tới đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web tân em mở tân máy tính bảng đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra chương sáu chương sáu tu đệ sửa Quý Đông người này có điểm một lời khó nói hết. Đơn giản tới nói, hắn có lẽ là người khác trong mắt người tốt, hiếu thuận cha mẹ, hiếu hái huynh muội, đối đồng sự bằng hữu cũng đều đặc biệt trưởng nghĩa, nhưng có đôi khi người tốt quen làm liền mất đi đúng mực. Quý Đông cao trung tốt nghiệp sau vào nhẹ công cục công tác, năm đó nhẹ công cục còn phân tới hai cái nữ sinh viên, trong đó một cái cùng Quý Đông cùng cái văn phòng, tuổi trẻ nam nữ thực mau liền cặp với nhau, đều đã tới rồi đàm luận kết hôn thời điểm. quý đông một cái từ nhỏ hảo anh em tới đơn vị tìm hắn uống rượu trong lúc vô tình gặp được nữ sinh viên liếc mắt một cái liền nhìn tới này huynh đệ biết do nữ sinh viên cùng quý đông là một đôi nhi còn phi làm huynh đệ nhường cho hắn chỉ cần đầu góc bình thường người đều sẽ không làm nhưng quý đông không phải người bình thường hắn tuy rằng rất thống khổ nhưng nghĩ đến sẽ mất đi một cái hảo huynh đệ vẫn là nhẫn tâm không để ý tới nữ sinh viên nói đến cũng quái từ hắn làm hạ làm thê sự kiện lúc sau phảng phất mệnh mang theo suy khí Nên tính ở hắn danh nghĩa công tác thành quả ghi tạc đồng sự trên đầu, nên phát tiền thưởng bị lãnh đạo khấu, thậm chí liền đề bạt cơ hội đều không thể hiểu được đã không có. Hơn nữa, người khác cho hắn giới thiệu đối tượng, cấp bậc cũng càng ngày càng thấp. Kỳ thật quý đông điều kiện không kém, thân cao 1m8 mày dầm mắt to, không tính là xoáy nhưng cũng tuyệt đối không xấu, luận ra thế liền càng tốt, phụ thân hắn quý Minh Đức cùng Vương Giá Hiên là đại học đồng học, tuổi trẻ thời điểm cũng từng xuất ngoại đào tạo sâu. Bất quá quý lao lựa chọn một cái thuần túy nghiên cứu học vấn chiêu số, hơn phân nửa sinh cơ hồ làm ngang. Hai cái nhi tử cùng nữ nhi cũng đều là người làm công tác văn hóa, chỉ có tiểu nhi tử quý đông từ nhỏ đầu không quá linh, học cái gì đều học không đi vào, cao trung tốt nghiệp sau liền vào nhẹ công cục công tác. Quý đông đoạn thứ nhất hôn nhân, thê tử là thành phố Bình Thành tợ lặt tiệt xưởng công nhân, người lớn lên thật xinh đẹp nhưng đồng thời cũng thực hiếu thắng, nàng cùng quý đông kết hôn, tự cho là đúng chèo cao người trong sạch. Quý gia vật chất điều kiện so nàng nhà mẹ đẻ muốn cao hơn vài cái cấp bậc nhưng mà, kết hôn 4 năm sau, nàng vẫn là lựa chọn ly hôn. Quý đông là người tốt, sẽ giúp bằng hữu chiếu cố lao nhân, chiếu cô sinh bệnh hải tử, sẽ cùng làm sự mua lương mua vé xe lửa, ngày thường muốn công tác, còn muốn bận việc này đó người khác chuyện này, nóc tại trong nhà bồi thê tử thời gian khẳng định liền ít đi. Thủ sống quả nhật tử chỉ sợ không vài người nguyện ý quá. Triệu chân chân chỉ chỉ xương phòng vị trí. quý đông dẫn theo lương túi vui tươi hớn hở đi qua đi đối bọn nhỏ tới nói ra ra mãi mãi là đối bọn họ người rất tốt bởi vậy ăn một lần xong cơm sáng kiến dân cùng kiến quốc liền đi tới ra ra bên người kiến dân hỏi ra ra ngươi gần nhất ở nhà vội cái gì đâu kia một chậu sinh bệnh tịch mai hiện tại hảo sao kiến quốc tắc tương đối trực tiếp lớn tiếng nói ra ra ta tưởng ngươi vương giá hiên nghe được tôn tử nói có điểm kích động vương tay cánh tay một tả một hưu ôm hai cái đại tôn tử cười nói Kiến dân, tích mai hiện tại chẳng những hảo, còn nở hoa rồi đâu. Kiến quốc, ra ra cũng tưởng các ngươi à, mấy ngày này vì cái gì không đi ra ra ngoại ngoại ra à. Vương Kiến quốc sử sốt hắn tuy rằng đã 8 tuổi, nhưng tiểu hài tử tâm tính chính là như vậy. Trước kia cuối tuần mụ mụ mang theo đi ra ra ngoại ngoại ra hắn thật cao hứng. Gần nhất hai tháng cuối tuần tổng đi đường bà ngoại ra, hắn càng cao hứng, bởi vì chu thuộc bình nấu cơm so trương mụ ăn ngon đến nhiều, lập trí cứu cứu mang theo bọn họ chơi các loại trò chơi. So thượng Gia Gia khóa cũng nhẹ nhàng thú vị. Hiện tại Vương Giá Hiên đi vào trong nhà, Vương Kiến Quốc nói muốn ra ra kỳ thật cũng là hài tử lời nói. Hắn trong mắt xoay chuyển trả lời, ra ra thiên quá lạnh tiểu đệ đệ đi nhiều sẽ trước chân. Vương Giá Hiên cười gật gật đầu. Kỳ thật Vương Kiến Quốc nói được cũng là tình hình thực tế, hai nhà chi gian khoảng cách có 6-7 mà, không có thẳng tới xe buýt, thời tiết tốt thời điểm không sao cả, triệu chân chân đẩy xe đạp chở tam bảo cùng tứ bảo. kiến dân cùng kiến quốc hai cái đi tới liền tới rồi, nhưng năm nay mùa đông cũng không biết chuyện gì xảy ra, ba ngày hai đầu hạ tuyết, thường thường thượng một hồi tuyết còn không có hoa sạch sẽ, tiếp theo chàng tuyết liền tới rồi. Mặt đường thượng nơi nơi kết đầy băng, đừng nói tiểu Hải Nhi, đại nhân hơi không chú ý đều có thể quăng ngã thượng một ngã. Vì có thể cùng tôn tử mau chóng thân thiện lên, khôi phục đến trước kia cảm tình trình độ, tao lệ quên mang đến đại túi sách chứa đầy tiểu Hải tử nhóm thích đồ vật, có kẹo sữa bánh quy sơn trà cuốn. còn có sang quý chỗ cô lết cùng trà bông hiện tại sau hai dạng đồ vật ở bình thành đã không hả mua cô ý nhờ người từ thượng hải mang tới vương kiến xương cái này tiểu tham ăn hương phấn vô vô tay lớn tiếng hét lên loa nhiều như vậy ăn ngon nãi nãi ngươi thật tốt Tao lệ quên cầm một túi trà bông đưa cho hắn cười nói tam bảo ngươi nếu là cùng nãi nãi cùng nhau trụ có thể mỗi ngày ăn ngon vương kiến xương nghe được nãi nãi nói tiếp nhận trà bông không lập tức ăn mà là nhăn khuôn mặt nhỏ tự hỏi mấy chục giây nói nãi nãi Mụ mụ nói qua tiểu hài tử phải hảo hảo ăn cơm, không thể mỗi ngày ăn đồ ăn vặt. Tào lệ quên như thế nào sẽ không hiểu đạo lý này. Nàng khi còn nhỏ nhà mẹ để có rất nhiều tiền, cơ hồ muốn cái gì cấp cái gì, ở đồ ăn vặt thượng cũng là như thế, nàng năm tuổi phía trước chính là cái thích ăn bánh kem cùng kẻo không yêu ăn cơm tiểu hài nhi, cha mẹ bận quá không rảnh lo nàng, sau lại là bởi vì răng sữa ăn hỏng rồi mới bị coi trọng lên, mụ mụ đem trong nhà sở hữu đồ ăn vặt đều thu hồi tới. Cái này thói quen mới dần dần sửa đúng lại đây. Nhưng hiện tại cùng trước kia không giống nhau, hiện tại vật chất cung ứng quá khẩn trương, bình thường ba cánh trong nhà tiểu hài tử một tháng có thể có hai bao bánh quy ăn liền rất không tồi. Cho nên, nhà ai cũng sẽ không giáo dục tiểu hài tử nói mỗi ngày ăn đồ ăn vặt không tốt, bởi vì căn bản ăn không được. Triệu chân chân như vậy cùng hài tử nói, chỉ sợ cũng là có khác dụng ý. Tào lệ quên cười cùng tôn tử nói, mụ mụ ngươi nói rất đúng, nhưng cũng không đúng, đồ ăn vật ăn nhiều là không tốt. bất quá mỗi ngày ăn vài miếng bánh quy hai viên đường hoặc là chô cô là không quan trọng không phải không thể ăn là không thể ăn nhiều vương kiến sương gật gật đầu xé mở trà bông điền đến trong miệng tao lệ quên cấp tiểu kiến minh lột một viên kẹo sữa tiểu ra hỏa ăn đến miệng thình thình nhưng hắn lại có điểm lòng tham mắt trông mong nhìn tam ca trong tay trà bông túi tao lệ quên cười sờ sờ hắn đầu to nói chúng ta tứ bảo còn nhỏ trà bông quá ngạnh sẽ là nha tiểu kiến minh cảm thấy chính mình không nhỏ Hắn hiện tại có thể ngồi có thể đứng sẽ đi đường, giống nhau không cần mụ mụ ôm, lại còn có học xong dùng cái muông ăn canh. Mụ mụ đều thường nói hắn trưởng thành đâu, liền có chút mơ hồ không rõ biệt giải, mãi mãi. Ta là đại hoa hoa. Tào lệ quên cười cười, đem tiểu tôn tử bế lên tới hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Vương kiến xương cũng cọ tới rồi mãi mãi trong lòng ngực. Triệu chân chân ngồi ở sofa một chỗ khác, không đi quay rầy bọn nhỏ cùng ra ra mãi mãi giao lưu, nhưng cũng không tính toán cùng quý đông nói chuyện. cầm lấy mấy chương báo chí nghiêm túc thoạt nhìn, bọn họ công tác tổ phó tổ trưởng hoàng đại tỷ bởi vì viết đến một tay hảo văn chương bị điều tạm tới rồi tòa thị chính bí thư chỗ phía trên ý tứ sẽ không phái tân nhân tới, dù sao đại học công tác tổ nhân viên xứng cấp không ít, liền từ bên trong để bạt một cái là được. ngày hôm qua trần tổ trưởng cố ý tìm triệu chân chân nói chuyện, hy vọng nàng đảm đương cái này phó tổ trưởng. nếu là thay đổi người khác, chuyện tốt như vậy, chỉ sợ sớm sẽ một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nhưng triệu chân chân lại đối trần tổ trưởng nói dung nàng suy xét hai ngày. Kiếp trước nàng gả cho lưu trí vĩ lúc sau, ở công tác thượng cũng xôi gió xôi nước, từ quốc miên xưởng công hội điều ra tới sau, đầu tiên là ở tòa thị chính công tác một đoạn thời gian, sau lại liền đi công tác tổ, bất quá kiếp trước không gọi công tác tổ, mà là kêu cách mạng tổ. Nàng từ một cái bình thường công nhân viên trước, ngắn ngủn hai năm liền thành quản nửa cái bình thành cách mạng tiểu tổ phó chủ nhiệm. Lúc ấy nàng thật đến là phong cảnh thực, muốn cái gì có cái gì. Phía dưới người một mặt thổi phồng, phía trên người cũng đối nàng đặc biệt khách khí, rốt cuộc thượng cấp lãnh đạo, chính là trượng phu của nàng. Như vậy Nhật tử hiện tại ngẫm lại đặc biệt vô căn cứ, còn có chút buồn cười cùng hư vinh. Mặc dù là làm được phó chủ nhiệm thì thế nào? Cuối cùng còn không phải ra lệnh một tiếng bị điều về tới rồi nông thôn. Cho nên cái này phó tổ trưởng nàng không phải rất muốn lương Nhưng hiện tại công tác tổ cùng kiếp trước cách mạng tổ tựa hồ không quá giống nhau, có lẽ kết cục cuối cùng cũng sẽ bất đồng. triệu chân chân bất chi bất giác trung trao mày quý đông ngồi ở góc ghế trên có chút xấu hổ vương thúc thúc cùng tào a di chỉ lo cùng tôn tử nhóm nói chuyện nữ chủ nhân từ vào cửa liền không nói với hắn một câu rõ ràng thực lãnh đạo bộ dáng bởi vậy đương triệu chân chân rốt cuộc từ báo chí ngẩng đầu lên quý đông lập tức hướng nàng cười cười lại quay đầu đối vương ra hai vợ chồng già nói nếu là không có gì chuyện này ta liền đi trước vương giá hiên hướng hắn vây vây tay tào lệ quên thiết mắt sụ mặt con dâu trước Nói không nên lời muốn lưu quý đông ăn cơm chưa nói, liền cười nói, đông tử, hôm nay cảm ơn người à. Quý đông hàm hậu cười, vương văn quảng hạ phong chuyện này hắn sớm nghe phụ thân nói qua, triệu chân chân một nữ nhân mang theo bốn cái hài tử đích sắc không hảo quá, liền nói nói, không có việc gì, nếu là trong nhà có làm không được thể lực việc, tiếp đón ta một tiếng nhi là được. Lời này là nói cho triệu chân chân nghe, nhưng nàng lạnh mặt một chút phản ứng cũng không có. Tiếp trước nàng lần đầu tiên nhìn thấy quý đông, cũng là hắn giúp đỡ Vương Giá Hiên mua lương, bất quá đó là ở hai vợ chồng già trong nhà, Quý Đông tới lần đầu tiên sau, về sau lâu lâu liền tới giúp đỡ hai vợ chồng già làm việc, mua lương bán than đá thậm chí mua đồ ăn, nhìn thấy nàng luôn là cười ha hả, cũng chưa nói quá vài lần lời nói. Cho nên sau lại nàng bị cha mẹ chồng đuổi ra ra môn, cái này Quý Đông chạy đến quốc miên xưởng ký túc xá, nói muốn cưới nàng thời điểm, nàng còn bị hoảng sợ. Tuy rằng một ngụm từ chối hắn, nhưng Quý Đông người này nhìn thành thật. trên thực tế có chút khó chơi cách mấy ngày lại ra mặt dạy tìm nàng như thế lặp lại hai lần quốc miên xưởng rất nhiều người đều đã biết một cái ly hôn nữ nhân vô luận như thế nào làm luôn là dễ dàng rước lấy tranh luận cuối cùng vẫn là lão công hội chủ tịch ra mặt giúp triệu chân chân bãi bình chuyện này quý đông mới vừa bán ra cửa phòng một đám tử rất cao đôi ngửa cũng sơ thật sự cao trên cổ hệ xinh đẹp xa khăn nữ nhân ngẩng đầu rưỡn ngực vào được nhìn đến hắn mắt to chừng mang theo hai phân nghi ngờ hỏi vị này nam đồng chí nhìn lạ mặt ngươi là ai a? Quý Đông cười cười nói ngươi hảo, ta là Quý Đông, giúp Vương thúc thúc tới đưa lương. Quách Đại tỷ vừa nghe nói là Vương ra hai vợ chồng già mang đến người, lập tức xoay đầu không phản ứng người. Quý Đông có điểm xấu hổ, hắn cảm thấy chính mình hôm nay vận khí có điểm không tốt. Nữ chủ nhân triệu chân chân lạnh một khuôn mặt, nữ nhân này đối nàng cũng là cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, giống như trước kia từng có cái gì quá vãng dường như, kỳ thật mọi người đều là lần đầu tiên gặp mặt. Chẳng lẽ thật sự như người khác giảng? hắn chính là cái số mệnh xui xẻo người kỳ thật gần nhất hai ba năm quý đông đã không thế nào làm người tốt đồng sự bằng hưu vay tiền mượn vật giống nhau từ chối làm hắn giúp đỡ làm việc cũng là mười hồi cự tuyệt chín hồi lúc này đây nếu không phải vương thúc thúc như vậy lanh thiên nhi hắn mới sẽ không ra cửa đâu một người ở nhà nhìn xem thư hạ chơi cờ thật tốt tuổi trẻ thời điểm không yêu đọc sách mấy năm gần đây mới thông suốt quý gia đại ca tay cầm tay giáo quý đông hiện tại cũng có thể viết một ít văn chương quách đại tỷ lấy quý đông đương không khí Nàng đi mau vài bước ngẩng đầu vừa thấy, vương gia hai vợ chồng già không có việc gì người giống nhau ngồi ở trên sofa, chính vui tươi hớn hở cùng tôn tử nhóm nói chuyện đâu. Nàng thấy như vậy một màn rất có chút tức giận. Vốn dĩ, nàng đối vương văn quảng ấn tượng cũng không tệ lắm, cảm thấy hắn làm triệu chân chân trượng phu có thể đánh 80 phần. Tiểu kiến minh quá một tuổi thời điểm nàng cũng quan sát vương gia hai vợ chồng già, tuy rằng hai vị thoạt nhìn đều rất có văn hóa cũng rất có bộ tịch, nhưng lời nói cử chỉ chi gian có chút tiêu căng. đặc biệt cùng triệu chân chân nói chuyện thời điểm đặc biệt rõ ràng nhiều nhất chỉ có thể đánh 50 phân mà lần đó khuyên bảo triệu chân chân ly hôn thời điểm vương ra hai vợ chồng già biểu hiện liền càng không xong cũng không biết này ra ra mãi ngoại nghĩ như thế nào nếu là thật sự đau lòng tôn tử như thế nào có thể ngạnh hạ tâm địa một hai phải làm tiểu hài tử rời đi chính mình mụ mụ đi theo bọn họ sinh hoạt quách đại tỷ là cái bạo tính tình trực tiếp ở trong lòng đánh phụ phân quách đại tỷ tuy rằng thực tức giận nhưng nàng hiện tại làm việc không giống trước kia như vậy thôi học xong chú ý phương thức phương pháp bởi vậy nàng tiến phòng liền làm ra thập phần bộ dáng giật mình nói ai nha thật là khách hít đến a kiến đến dân các ngươi ra ra nãi nãi tới nàng lời này hình như là ở cùng hai vợ chồng già chào hỏi nhưng miệng lưỡi lại là ở cùng tiểu hài tử nói chuyện nếu là người bình thường không để bụng tiếp theo lời nói cha tiếp đón một chút liền đi qua vương giá hiên từ trước đến nay ở vạn bồi trước mặt cao cao tại thượng sẽ không để ý quách đại tỷ nói Phảng phất không nghe thấy giống nhau, nhưng Tào lệ quên liền không giống nhau. Quách Đại tỷ chơi cái này lòng dạ hẹp hòi tự nhiên bị nàng xuyên qua, cho nên mang theo vài phần rủ rẻ. Không có phản ứng Quách Đại tỷ. Kiến dân thực thích Quách gia gì, hắn lập tức cười nói, đúng vậy. Quách gia gì, ngươi mau ngồi. Triệu chân chân cười cười, đổ một chén nước cho nàng, cười nói, không phải nói cho ngươi thiên không hảo cũng đừng lại đây sao? Ngươi cảm mạo hảo không có. Quách Đại tỷ bưng lên cái ly uống một ngụm, có điểm ghét bỏ nói. Này cái gì lá trả phao đến? Ta cho ngươi bích loa xuân đầu. Triệu chân chân không trả lời, mà là nói, ngươi tới chính là uống trà. Kiến xương hôm nay sáng sớm liền nhắc mãi ngươi, thượng một lần hai ngươi chơi cờ hắn thua, nhưng lần này khẳng định muốn thắng ngươi. Vương Kiến xương so với một năm trước biến hóa quá nhiều, nguyên lai hắn ở cùng tuổi trong bọn trẻ ngôn ngữ biểu đạt năng lực cùng tự hỏi năng lực đều có điểm kém, hiện tại lại nhảy trở thành lớp học thông minh nhất hải tử chi nhất, có thể viết sẽ họa không nói. Đứa nhỏ này hiện tại làm gì chuyện này đều thích thắng, đương nhiên, thua hắn cũng không khóc náo, này tiểu ra nhi có một cổ tử dẻo dai, sẽ lặp đi lặp lại luyện tập, tranh thủ sớm ngày có thể thắng. Thí dụ như cái này cờ, hắn lần trước bại bởi quách đại tỷ lúc sau, không có việc gì liền đối với bản cờ tự hỏi, có đôi khi còn lôi kéo kiến dân kiến quốc cùng nhau hạ. Vương Kiến Sương vừa nghe đến chơi cờ, lập tức từ nãi mãi bên người chạy tới, hương phấn nói, quách ra gì, chúng ta hiện tại liền chơi cờ đi. Quách đại tỷ từ trong bao lấy ra một cái mới tinh hộp nhựa tử, nói, không nóng nảy, ngươi trước nhìn xem đây là cái gì. Vương Kiến Sương vừa thấy đến hộp thượng ấn tôn ngộ không đồ án, lập tức kích động hỏi, Quách ra gì, là nguyên bộ tranh liên hoàn sao? Quách đại tỷ gật gật đầu. Vương Kiến Sương giống bắt được bảo bối dường như ôm vào trong ngực, lại tiểu tâm đặt ở trên bàn. Lúc này kiến dân cùng kiến quốc cũng vây lại đây, Vương Kiến quốc dành trước mở ra hộp, nhìn đến chỉnh chỉnh tề tề hai chồng tiểu thư, kinh ngạc cảm thán nói, Hoa. Nguyên bộ đại náo thiên cung, ca ngươi xem vẫn là màu sắc rực rỡ bản đầu. Vương kiến dân gật gật đầu, nhanh chóng rút ra một quyển lấy ở trên tay xem. Vương kiến xương học theo cũng cầm một quyển, hắn đặc biệt vui vẻ chỉ vào nội trang nói, mụ mụ. Ta có thể chiếu này mặt trên họa tôn ngộ không? Triệu chân chân gật gật đầu. Kiến dân cùng kiến quốc đều là tiểu thư mê, so với ra ra ra những cái đó gian nan khó hiểu hậu thư, đương nhiên càng thích nhẹ nhàng thú vị tranh liên hoàn, tiểu ca hai nhi một người phủng một quyển. đầu chạm chán nhìn lên, tiểu kiến xương còn không có quên chơi cờ sự tình, thúc giục quách đại tỷ đi hắn phòng chơi cờ, bởi vì phòng khách quá tiểu, hai tử án thư bàn cờ đều ở mặt khác một gian trong phòng. quách đại tỷ đem dư lại nửa ly trà một hơi uống lên, lãnh tiểu kiến xương đi rồi. vương giá hiên còn thập phần bình yên ngồi ở trên sofa, tào lệ quên lại có điểm sinh khí, này một vị quách đại tỷ vừa tiến đến liền chơi tâm nhãn không cùng nàng chào hỏi, cô nương này thoạt nhìn xuất thân hẳn là không tồi, nhưng diễn xuất thật là không phong khoáng Tôn kính lao nhân đây là làm người cơ bản nhất chuẩn tắc trí nhất, nàng liền điểm này đều làm không được. Hơn nữa vừa tiến đến liền dùng tranh liên hoàn lừa gạt hải tử, hiện tại hai cái đại tôn tử tham đọc sách không để ý tới ra ra, này đảo cũng thế, còn đem tam bảo cũng mang đi. Trong phòng duy nhất dư lại tôn tử chính là tứ bảo, nhưng tiểu kiến minh đứa nhỏ này một tuổi nhiều, không giống khi còn nhỏ như vậy thích làm người ôm, nàng vừa rồi ôm trong chốc lát, đứa nhỏ này liền dùng tranh thoát, hiện tại đi đến mụ mụ triệu chân chân bên người. Dựa vào mụ mụ đùi, trong tay cầm một cái trò chơi xếp hình, cười đến các cạc. Tào lệ quên nhìn xem trợ phu, vương giá hiên tựa hồ không thấy được nàng, chính cười hướng hai cái tôn tử vây tay, kiến dân kiến quốc, cái gì thư như vậy đẹp à, tới, lại đây cũng làm ra ra nhìn xem được không. Vương kiến dân cùng vương kiến quốc lập tức chạy tới. Buồn bực tào lệ quên đã chịu dẫn dắt, cũng hướng về phía vương kiến minh nói, tứ bảo, mãi mãi cùng ngươi cùng nhau chơi trò chơi xếp hình được không. trò chơi xếp hình là tiểu kiến minh thích nhất món đồ chơi không gì sánh nổi ngày thường liền triệu chân chân động một chút hắn đều không cao hứng tự nhiên không chịu chẳng những không chịu còn vội vàng đem trò chơi xếp hình hướng phía sau một tảng dùng sức lắc lắc đầu nhỏ tao lệ quên cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười may mà lúc này phòng khách trên tường đồng hồ treo tường vang lên nàng ngắm liếc mắt một cái không nghĩ tới đã 11 giờ chung liền ngạnh bài trừ vẻ tươi cười nói chân chân a thời gian không còn sớm ta mang đến một con gà cùng hai con cá đều đã xử lý sạch sẽ bọn nhỏ không trải qua đói chúng ta này liền đi nấu cơm đi triệu chân chân gật gật đầu cười trả lời hảo a nàng trong miệng tuy rằng đáp ứng rồi nhưng lại không lập tức đứng lên mà là cùng tứ bảo thì thầm vài câu tứ bảo lập tức bổ nhào vào nàng trong lòng ngực hai mẹ con hi hi ha ha náo loạn trong chốc lát mới đứng lên nói tứ bảo a mụ mụ đi nấu cơm ngươi cùng mãi mãi chơi được không tiểu kiến minh bĩu môi đáp ứng rồi triệu chân chân đi phòng bếp sau tào lệ quên cảm thấy tự tại nhiều Ăn qua cơm trưa quách đại tỷ liền cáo tử, kiến dân ca nhi mấy cái cũng đều thực tự giác mà đi ngủ trưa, đem tiểu kiến minh hống ngủ sau, triệu chân chân lại về tới phòng khách. Ba người nhất thời đều không có mở miệng nói chuyện. Triệu chân chân thời gian từ trước đến nay tương đối khẩn trương, nàng trong tay cầm kim chỉ ở phùng một đôi thập phần tinh xảo dày đầu hổ, đã không sai biệt lắm hoàn công. Tào lệ quyên nhìn chằm chằm nhìn kỹ vài lần, nhịn không được hỏi này dày nhỏ cũng thật xinh đẹp, bất quá tứ bảo ăn mặc sẽ không nhỏ điểm sao. Triệu chân chân hướng trước bà bà cười, nói không phải cấp tứ bảo, là cho lị lị tỷ ra thần thần. tao lệ quên gật gật đầu, nhìn trượng phu liếc mắt một cái nói chân chân a ngươi này một nữ nhân mang theo bốn cái hài tử đích sắc không dễ dàng, vốn dĩ chúng ta hai vợ chồng già tưởng chia sẻ một ít, đem tam bảo tứ bảo tiếp nhận đi. Nhưng ngươi không đồng ý. Nơi này có 200 đồng tiền ngươi cầm dùng đi. Đã trải qua phía trước không thoải mái, phàm là có điểm cốt khí người sẽ không tiếp cái này tiền. nhưng triệu chân chân chưa bao giờ cùng chính mình không qua được nàng cha mẹ chồng nếu là để mắt nàng sẽ không bởi vì nàng thu này tiền xem nhẹ nàng tương phản cũng thế nàng không thu cái này tiền bọn họ cũng sẽ không bởi vậy thay đổi đối nàng cái nhìn triệu chân chân tiếp nhận tiền nói ta biết các ngươi này tiền là cho kiến dân mấy cái dùng cho nên mỗi một phần tiền đều sẽ hoa ở hài tử trên người ý ngoài lời nàng làm hài tử mẫu thân cũng không sẽ vì này thêm vào cảm kích bọn họ ngày hôm sau mới vừa đi làm trần tổ trưởng lại đem nàng gọi vào văn phòng có điểm nóng vội hỏi triệu chân chân đồng chí ngươi suy xét hảo không có triệu chân chân gật gật đầu về thăng tổ trưởng sự tình triệu chân chân cẩn thận suy xét sau cảm thấy vẫn là tiếp thu tương đối hảo tuy rằng nàng đã có khác kế hoạch nhưng cấp bậc cao một chút hiện tại tiền lương lại sẽ nhiều ra một ít không nói chờ đến công tác điều động thời điểm cũng sẽ có tương ứng cấp bậc công tác cương vị tóm lại chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng trần tổ trưởng thật cao hứng lấy ra đã sớm biết tốt xin Xoát xoát ở mặt trên thêm triệu chân chân tên, cười nói ta hôm nay liền đem báo cáo giao lên rồi, phòng trừng không cần mấy ngày là có thể phê xuống dưới. Triệu chân chân cười nói kia đa tạ lãnh đạo. Kỳ thật, chân tổ trưởng vẫn luôn tưởng để bạt người là Hoàng Anh, tuy rằng ở người khác trong mắt Hoàng Anh công tác năng lực không tính quá sung ra, nhưng nha đầu này đầu vóc thực linh hoạt, cũng rất có nhãn lực cơ thể, tư lịch là nội điểm, nhưng công tác tổ trừ bỏ hắn cùng triệu chân chân đều là người trẻ tuổi, điểm này không tính cái gì. Hơn nữa nàng bằng cấp là quá quan. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, xin thực mau đã bị lui về tới. Trần tổ trưởng hiện giờ thực có thể lĩnh hội phía trên ý tứ, lập tức thay đổi người để cử triệu chân chân, lần này xin thực mau liền thông qua. Lên làm phó tổ trưởng sau, triệu chân chân càng đội. Ngày này là chủ nhật công tác tổ nhận được phía trên tùy phóng yêu cầu, nghỉ ngơi ngày cũng không thể nghỉ ngơi, trần tổ trưởng mang theo vài người, triệu chân chân mang theo vài người phân công nhau xuất phát. Triệu chân chân đầu một ngày thông chi quách đại tỷ, trong nhà mấy cái hải tử liền giao cho nàng nhìn. Quách đại tỷ trước kia chưa bao giờ biết, chính mình nguyên lai like như vậy thích tiểu hải tử, đặc biệt là béo đô đô vương kiến xương, ở trong mắt nàng là trên thế giới đáng yêu nhất mê người nhất tiểu hải tử. Đương nhiên, mặt khác ba cái hải tử nàng cũng thích thích. Quách đại tỷ cùng bọn nhỏ chơi chơi trốn tìm trò chơi, chính chơi đến vui vẻ vô cùng, đồng nhiên nghe được có người gõ cửa. Ai a Ta? Quý đông? Tào a để cho ta tới tặng đồ. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Chương 61 chương chương 61. Quách đại tỷ nghe được quý đông tên này cũng không nhớ tới là ai, nhưng nàng mở cửa vừa thấy liền nghĩ tới, người này đi theo vương gia hai vợ chồng già đã tới một lần. Quách đại tỷ có điểm ghét bỏ nhìn hắn một cái. Nói, ngươi nhưng thật ra thực thích bang nhân chạy chân ha, đưa đến thứ gì? Quý Đông hảo tính tỉnh cười cười, đem phía sau lưng thượng giỏ che rỡ xuống tới, nói, a di nói cuối năm, sợ Triệu gia đại muội tử không giành đặt mua hàng Tết, nàng nhờ người đi thuyền đánh, cá thượng mua không ít cá tôm, cố ý làm ta đưa lại đây. Quách đại tỷ sốc lên cái nắp nhìn nhìn, quả nhiên là nửa cái sọt cá tôm, thoạt nhìn thực mới mẻ, hơn nữa dáng vóc rất đại, phẩm tướng thực không tồi. Nàng vây vây tay nói nha, kia thật đúng là vất vả ngươi. liền phóng nơi này đi tào lệ quên năm nay nhờ người mua không ít hải sản quý đông hôm nay sáng sớm đã bị kêu đi hỗ trợ giúp đỡ đem đỉnh tốt cá tôm nhặt ra tới một bộ phận chính mình lưu lại một bộ phận cấp tôn tử cùng nữ nhi ra đưa đi còn đem dư lại cũng phân phân dự bị cấp mấy cái lao bằng hữu ra đều đưa lên một chút quý đông vội vàng ở vương gia ăn cơm sáng liền cấp triệu chân chân đưa tới này bên ngoài còn bay bông tuyết không nghĩ tới đừng nói một ly nước cấm liền cửa phòng cũng chưa có thể đi vào hắn có điểm ngoài ý mớn Đồng thời cũng có chút mất mát, chỉ vào trong viện thủy quản nói, ta có thể tẩy một tay sao. Quách đại tỷ lắc đầu, nói, thật là ngượng ngùng, thiên như vậy lánh, thủy quản đều đông lạnh thượng. Ngươi vẫn là sớm chút trở về đi. Quý đông sửng sốt đồng nhiên ý thức được chính mình lại nói ngốc lời nói. Gần nhất bên ngoài nhiệt độ không khí rất thấp, từng nhà ống nước đều đóng băng, mặc dù là ở bên ngoài bọc lên bọn biển cùng cụ bố, ngày hôm sau dùng thời điểm vẫn là muốn nước sôi năng khai mới được, chờ tiếp xong thủy. nhiều nhất một hai giờ lại sẽ đông lạnh thượng hắn có chút ngượng ngùng gật gật đầu xoay người đi rồi quách đại tỷ vui tươi hớn hở đem cái sọt nhắc tới phòng bếp tuyết càng rơi xuống càng lớn triệu chân chân lánh bốn năm cái đồng sự từ một hộ nhà đi ra trương lộ lộ trà sát tay nói thiên chính là thật lạnh à, này một vị triệu mãi mãi ra cũng không điểm bếp lỏ trong phòng quả thực cùng hầm băng giống nhau ta xem chúng ta không cần do dự chỉ tiêu hẳn là phân cho nàng một cái theo trần tổ trưởng lộ ra Bọn họ công tác tổ này một năm bởi vì sao không ít người ra, thu hoạch cực phong, tuy rằng đại đa số nộp lên trả lại cho chính phủ, nhưng một bộ phận nhỏ tự do chi phối, cuối năm, vì cho thấy công tác tổ tâm hệ quảng đại lao khổ của chúng, cố ý làm các đơn vị tuyển ra một ít đặc biệt khó khăn nhân ra, cho nhất định tân niên trợ cấp. Bình thành đại học người nhà viện tuy rằng đại đa số nhân ra ra cảnh thượng tính giàu có, nhưng khó khăn hộ kỳ thật cũng không ít, này trong đó góa bữa lão nhân chiếm chiếm đa số số. Triệu Chân chân rậm rậm chân nói: Chúng ta trước ký lục, đem mọi người tình huống đều thăm dò sau, trở về lại thảo luận. chương lộ lộ trong miệng triệu nãi mãi, là bọn họ đại học một cái hộ cần công nhân viên trước người nhà, nàng bạn già đã sớm qua đời, đại học mỗi tháng sẽ chia triệu mãi mãi 10 đồng tiền, chút tiền ấy căn bản ăn cơm đều không đủ. Hoàng Anh hữu khí vô lực thở dài, nói, chân chân tỷ, còn có mấy hộ. Hiện tại mau giữa chưa đi, ta buổi sáng không ăn cơm, hiện tại mau chết đói. Cô nương này gần nhất trạng thái không tốt lắm. Cùng không trở thành phó tổ trưởng có nhất định quan hệ, phía trước Trần tổ trưởng đã từng minh sát cám chỉ quá, nhưng này cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là, nàng đã biết buồn không nên biết đến sự tình. Hoàng Anh Mụ Mụ tuy rằng chỉ là một cái biêu sở sở trường, nhưng làm người thư cái giao tế, nhận thức không ít bình thành các đại đơn vị lớn nhỏ đầu mục nói đến cũng là xảo, bình thành tòa án một cái đồng chí làm ơn Hoàng Anh phụ thân làm việc nhi, tự mình tới cửa vài tranh, thường xuyên qua lại cùng Hoàng Anh Mụ Mụ rất quen thuộc. hai trung niên phụ nữ liền bắt đầu liêu từng người đơn vị bắt quái tòa án vị này nữ đồng chí vừa lúc qua tay mẹ Lam án tử tuy rằng phía trên lãnh đạo nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không cho nói đi ra ngoài, bất quá nữ đồng chí cảm thấy đương sự mẹ Lam đã bị điều đi nơi khác một cái khác thiệp án người Lưu chủ nhiệm cũng trở về kinh thành nàng trong lén lút nói một câu căn bản không quan trọng nàng nhịn không được nói nguyên nhân chủ yếu là mẹ Lam bản nhân viết kia một phần đơn khởi tố cùng với các loại chứng cứ bao gồm bệnh viện chứng minh thật sự là quá tường tận. Nàng phá án nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua như vậy bình tĩnh chu đáo người bị hại. Hoàng Anh mụ mụ nghe được đặc biệt tò mò, còn hỏi không ít vấn đề. Hai người nói được hứng thú bừng bừng, ai cũng không lưu ý đến Hoàng Anh cũng ở, nàng hoa ở góc ghế rửa không rên một tiếng, kỳ thật đã tức giận đến mất đi. Ngày đó trạng vạng nàng cùng Trần Tổ trưởng vội vàng bị kêu đi tòa thị chính, Nguyên Lai còn tưởng rằng có cái gì đại sự nhi, sau lại mới biết được là cùng đại gia cùng nhau ăn cơm, đương nhiên. Nàng nhiệm vụ là tìm chiếu cố hảo lưu chủ nhiệm, này cũng đúng là nàng cầu còn không được cơ hội, lột tôm lột cua so bất luận cái gì thời điểm đều dụng tâm. Thực hiển nhiên lưu trí vĩ cũng thực vừa lòng, ở trong bữa tiệc hỏi nàng không ít vấn đề đâu. Hơn nữa xem ánh mắt của nàng cũng cùng trước kia không giống nhau. Đêm đó sau khi trở về hoàng anh trong lòng mỹ tư tư, cảm thấy lưu trí vĩ khẳng định thực mau còn trở về công tác tổ, nhưng mà nàng chờ mãi chờ mãi, nhẫn mãi tính tình đợi vài ngày sau, nhịn không được lại đi tòa thị chính tìm tiểu Phùng bí thư. Nhưng lần này cũng không biết sao lại thế này, nàng liên tiếp hỏi thăm vài người, ai đều nói chưa thấy được tiểu phùng. Nàng thất vọng mà về, sau lại công tác tổ phụ trách tổ chức trường học một trăm nhiều người hạ phóng, mỗi người đều đặc biệt vội, chờ vội xong lại đi hỏi thăm, Lưu Trí Vĩ đã rời đi Bình Thành. Hoàng Anh vì thế cảm xúc đặc biệt tinh thần xa sút đi làm đều hể và hiệu xịu, nhưng mà không nghĩ tới này còn không phải lớn nhất đà kích. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, Lưu Chí Vĩ như vậy ngạo khí lạnh nhạt người. như thế nào sẽ làm ra cường gian chuyện như vậy đâu. Nàng con trộm hỏi thăm, cái kia Mễ lam cũng không phải cái gì đại mỹ nhân, chính là so với người bình thường đẹp chút thôi. Triệu chân chân ngó nàng liếc mắt một cái, cảm thấy nàng sắc mặt đích sắc không quá đẹp, liền nói nói, còn có cuối cùng hai hộ, ngươi nếu không thoải mái liền đi về trước đi. Trước lộ lộ cũng nói, đúng vậy, hoàng anh ngươi một đoạn này thời gian làm sao vậy, cả ngày héo bẹp, không phải là thật sinh bệnh đi. Nếu không chính là thất tình. vốn là vui đùa lời nói Hoàng Anh lại lập tức thay đổi sắc mặt, thở phi phi nói, ngươi mới thất tình đâu, trịnh đông siêu thượng chu có phải hay không cùng người khác xem điện ảnh đi. Cái này đến phiên trương lộ lộ không cao hứng. Kỳ thật trương lộ lộ căn bản không thấy thượng trịnh đông siêu, vẫn luôn đều lấy hắn đương huynh đệ đối đãi, hai người là đi xem qua một hai lần điện ảnh, nhưng kia cũng là thanh thanh bạch bạch, cái gì cũng không có làm nha. Nàng tao mày nói, Hoàng Anh, ta cùng trịnh đông siêu chính là bình thường đồng sự thêm bằng hữu quan hệ. Hắn tưởng cùng ai đi xem điện ảnh cùng ta không quan hệ, cùng ngươi càng không quan hệ, về sau không được nói nữa. Hoàng Anh nhìn đến nàng tựa hồ thật sinh khí, chạy nhanh cười nói, ta nói dỡn. về sau khẳng định không nói, ta đây đi trước ta. Triệu chân chân thân mật chụp một chút chương lộ lộ, an ủi nàng nói, hảo không tức giận a? ngươi nói ngươi muốn tìm cái dạng gì đối tượng, ta giúp ngươi lưu ý một chút. Ở đây còn có công tác tổ mặt khác đồng chí, có cái ly đại tỷ thực cái cho người ta làm mai mối, cũng cười nói, đúng vậy. Lộ lộ ngươi nói một chút điều kiện, chứ lộ lộ có chút ngượng ngùng cười cười. Chờ đêm cuối cùng hai hộ nhân ra thăm viếng xong, đã mau một chút chung, triệu chân chân làm đồng sự đều chạy nhanh về nhà, nàng lại cầm ký lục về trước một chuyến văn phòng. ngày thường đi làm thời điểm, đại văn phòng điểm lò than, hiện tại trống rông trong phòng không có người, tự nhiên cũng sẽ không điểm bếp lò, triệu chân chân dùng sức trà sắt tay, đem sở hữu tư liệu đều sửa sang lại một lần, dựa theo thống nhất tiêu chuẩn làm thành bảng biểu. Như vậy chờ ngày mai đi làm thảo luận thời điểm liền vừa xem hiểu ngay. Nàng đứng lên rậm rậm chân đi ra khỏi phòng. Bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, vườn trường đường đi thượng đã tích thật dày một tầng tuyết. Triệu chân chân một mặt đi, một mặt nhớ tới nông trường kia xám xịt phòng ở, những cái đó phòng ở người thành phố không biết, nàng ở nông thôn lớn lên lại là biết đến, tuy rằng khung nhà dùng gạch đỏ, nhưng tường thể đều là bùn bôi đánh lũy, tường thể tương đối mỏng, nóc nhà cũng làm đến qua loa đại khái. người ở tại bên trong mùa hè còn không cảm thấy thế nào mùa đông gió thổi qua liền thấu quả thực có thể đông chết cá nhân nông trường mặc dù là có tiền cũng không có khả năng cấp phạm nhân trụ nhà ở điểm thượng lò than tuy rằng nàng cấp vương văn quảng chuẩn bị cuốn chăn màn không tính mỏng áo đông quần đông cũng đều là dùng tấn bông làm nhưng ở hiện tại nhiệt độ không khí hạ chỉ sợ cũng vẫn là sẽ lạnh. Ngắm lại trưởng phu cặp kia thô giác bất kham thả tràn đầy vết nước tay triệu chân chân trong lòng liền đặc biệt khó chịu triệu chân chân đỉnh phong tuyết về đến nhà bọn nhỏ đã ăn xong cơm trưa quách đại tỷ không quá sẽ nấu cơm bất quá trong nhà có có sắn mì sợi nàng cấp bọn nhỏ nấu một nồi to còn ném một cân tôm đi vào vớt ra tới dùng triệu chân chân phía trước làm tốt trứng gà tương một cái hương vị đặc biệt tươi ngon vương kiến dân nhìn đến mụ mụ trên quần áo rơi xuống một tầng tuyết vội vàng từ trên bàn cầm một cái tiểu cái chổi triệu chân chân cười tiếp nhận tới ở ngạch cửa bên ngoài cầm quần áo rửa sạch một lần vào nhà sau thay sạch sẽ dày đối quách đại tỷ nói vất vả ngơi a Quách đại tỷ lắc đầu nói tứ bảo vừa mới đã ngủ rồi ngươi còn không có ăn đi cho ngươi để lại một chén mì chỉ sợ hiện tại có điểm đống nói xoay người liền đi phong bếp bởi vì buổi sáng thức dậy vãn vương kiến sương một chút cũng không gây, hắn hai chỉ tiểu béo tay thưởng thức một viên quân cờ hỏi mụ mụ chúng ta lão sư nói lập tức liền phóng nghỉ đông chờ ăn tết thời điểm ba ba hẳn là sẽ trở về đi vương kiến sương thực thích thắng hắn hiện tại chơi cờ có thể nhẹ nhàng thắng hai cái ca ca Hôm nay buổi sáng còn liên tiếp thắng quách đại tỷ vài bàn, với hắn mà nói, quen thuộc người đã không có đối thủ, nhưng là hắn biết ba ba chơi cờ rất lợi hại, cho nên liền rất tưởng ba ba về nhà, nếu là có thể thắng ba ba, kia thật là hảo vui vẻ a. Không riêng gì Tam Bảo cùng Tứ Bảo tưởng ba ba, kiến dân cùng kiến quốc cũng tưởng ba ba, Vương Kiến Quốc nhìn đến chân chân chậm chạp không trả lời, sốt ruột nói, "Mụ mụ, ta hỏi qua lập chí cứu cứu, hắn nói ba ba là đi tham gia tập thể lao động đi, chờ lao động một kết thúc liền sẽ trở lại." hiện tại bên ngoài đều hạ tuyết lạc, lao động hẳn là kết thúc đi vương kiến dân cũng mắt trông mong nhìn mụ mụ triệu chân chân dùng sức bài trừ một cái tươi cười nói nếu là ba ba cũng chưa về chúng ta liền đi xem ba ba được không bọn nhỏ chăm miệng một lời nói tốt vương kiến xương còn chỉ chỉ bàn cờ nói mụ mụ ta muốn cùng ba ba chơi cờ triệu chân chân bị hắn cho cười cười sơ sơ đầu của hắn nói chúng ta kiến xương cũng có phải hay không tưởng thắng ba ba a vương kiến xương thập phần tự tin gật gật đầu Vương kiến quốc trong mắt vừa chuyển chạy nhanh chen qua tới, thân mật lôi kéo mụ mụ cánh tay nói, mẹ, chúng ta lập tức muốn khảo thí, ta lần này khẳng định có thể khảo xong phần trăm, đến lúc đó ta đem bài thi đưa cho ba bà, bà xem được không. Triệu chân chân quát một chút hắn cái mũi nhỏ nói, vậy ngươi nếu là khảo không được 100 phân làm sao bây giờ. Vương kiến quốc sửng sốt, nhăn cái mũi nhỏ nói học kỳ này ta học nhưng nghiêm túc, lão sư giảng còn có luyện tập sách thượng đề mục ta đều sẽ làm, vì cái gì ta khảo không được 100 phân. Ta khẳng định, có thể khảo một trăm phân. Triệu chân chân cười cười nói chúng ta kiến quốc thật lợi hại. Vương kiến quốc cười đến có điểm tiểu đắc ý. Vương kiến dân trong tay phủng một quyển tranh liên hoàn, thoạt nhìn tựa hồ xem đến thập phần chuyên tâm, nhưng kỳ thật mụ mụ cùng hai cái đệ đệ đối thoại hắn một chữ không rơi đều nghe lọt được. Đứa nhỏ này liền cân nhắc hai tam đệ muốn cùng ba ba chơi cờ, hắn đối tượng cờ hứng thú giống nhau hơn nữa trình độ cũng giống nhau, chơi cờ liền miễn nhị đệ muốn khảo xong trăm cấp ba, ba nhìn xem. Với hắn mà nói này đảo không phải cái gì việc khó nhi, nhưng hắn không có khả năng cùng nhị đệ giống nhau cũng nộp bài thi tử đi. Tiểu gia hỏa còn không có suy xét hảo rốt cuộc muốn chuẩn bị cái gì, triệu chân chân đã hướng hắn vây tay. Kiến dân ngươi lại đây. Vương kiến dân đi qua đi, triệu chân chân vươn tay cánh tay ôm đại nhi tử, nói, kiện dân a, trong nhà có một con đồng hồ báo thức hỏng rồi, ngươi có thể hay không giúp mụ mụ mở ra nhìn xem. Nếu là sửa được rồi chúng ta liền mang cho ba ba được không? Tò mò bảo bảo vương kiến dân ánh mắt sáng lên, vô cùng cao hứng gật gật đầu, nói, "Mụ mụ ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ tiểu tâm mở ra, nếu có xem không hiểu, ta liền đi cách vách thỉnh giáo lưu thúc thúc. Hắn nói cái này lưu thúc thúc là lưu trí cường. Sự tình còn muốn từ mùa thu thời điểm nói lên, diệp gia đại nhi tử diệp trình hủy đi đổ vật hủy đi nghệ rồi, đã không thỏa mãn từ ông ngoại nơi đó lấy tới hư đồng hồ, vài thứ kiếp hoặc là bên trong linh kiện hoàn toàn dỉ sát, hoặc là thiếu đông thiếu tây. Mặc dù là mở ra cũng tu không tốt, một chút ý tứ cũng không có, hắn liền đem trong nhà một con bình thường hảo đồng hồ báo thức cấp trộm ra tới hủy đi. Nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, rõ ràng mở ra thực dễ dàng, nguyên dạng trang thượng cũng không khó, nhưng trang hảo sau đồng hồ báo thức chính là không đi. Cái này đem mấy cái hải tử lo lắng, sợ đại nhân phát hiện bị ai mắng, vẫn là vương kiến quốc đột nhiên nhớ tới, đại ngưu nhị ngưu khoe ra quá chính mình ba ba đặc biệt lợi hại, thứ gì đều sẽ tu. lại còn có ở nhà làm một cái tiểu điện cơ, có thể đem tiểu thạch ma mang theo đến từ động ma cây đầu, đặc biệt có ý tứ. Lưu Đại Ngưu còn lánh bọn họ trộm đi xem, đáng tiếc mới vừa đi đến phòng bếp cửa đã bị Lưu Đại Tẩu phát hiện. Diệp Trinh mấy cái hài tử sớm chờ ở đầu hẻm chặn đứng tan tầm về nhà Lưu Trí Cường, hắn tiếp nhận đồng hồ báo thức tùy tiện đùa nghịch vài cái, kim đồng hồ liền bắt đầu ca ca đi đi lên. Mấy cái hài tử vừa mừng vừa sợ, bội phục đôi mắt nhỏ làm Lưu Trí Cường có chút ngoài ý muốn, cũng có chút thấy nấy đại khái chính là từ đó về sau hắn rốt cuộc ý thức được muốn thực hiện làm ba ba trách nhiệm lại sẽ không từ sớm đến tối chắt ở trường học phòng thí nghiệm về đến nhà cũng sẽ không một mặt uống rượu ở hắn nghiêm khắc quản giáo hạ, lưu đại ngưu cùng lưu nhị nhưu so trước kia nhiều quy củ nghe nói học tập thành tích cũng hảo rất nhiều tiểu hai tử nhất không mang thù lưu đại ngưu cùng lưu nhị nhưu đánh quá diệp ra hài tử cũng khi dễ quá kiến dân mấy cái nhưng bọn hắn hiện tại sửa hảo đặc biệt là lưu trí cường còn giúp quá bọn họ vội dưới loại tình huống này Lưu Đại Ngưu Lưu Nhị Ngưu tỏ vẻ tưởng cùng nhau chơi ý nguyện lúc sau, bọn nhỏ vẫn là rất rộng lượng tiếp nhận bọn họ. Bởi vậy, thiên tốt thời điểm, tam gia tiểu hài nhi đều là ở bên nhau chơi, bởi vì triệu chân chân ra sân khá lớn, giống nhau chính là ở trong nhà nàng chơi, nhưng Lưu Trí Cường có đôi khi cũng sẽ đem mấy cái hài tử gọi vào nhà hắn đi, các bọn nhỏ giảng giải đơn giản vật lý tri thức. Triệu chân chân đồng dạng sờ sờ đại nhi từ đầu, nói, Hảo A, chúng ta kiến dân từ nhỏ liền thông minh, nhất định có thể tu hảo. Nghe được lời này vương kiến quốc không rất cao hứng, hắn muốn phản bác, nhưng lại nghĩ đến ca ca đích sát học cái gì đều so với hắn tưởng mụ mụ lời này nói không sai. Tuy là như thế, hắn vẫn là có điểm tiểu không phục, trong lòng âm thầm tưởng, hừ, ta cũng thông minh, ta khẳng định muốn khảo một trăm phân. Quách đại Tỷ đem nhiệt tốt mì sợi đoan lại đây, nhìn đến ba cái hải tử đều giúp vào triệu chân chân bên người, trong lòng thực sự có điểm hâm mộ. Người có đôi khi căn bản không hiểu biết chính mình. Trước kia thời điểm quách đại tỷ cảm thấy một người quá đặc biệt hảo, nhưng hiện tại thường xuyên giúp đỡ triệu chân chân xem hài tử, nàng như là phát hiện tân thế giới, lần đầu tiên ý thức được nguyên lai tiểu hài tử là như vậy hảo chơi, như vậy đáng yêu. Trước kia nàng lười đến thực, chủ nhật nhất định sẽ ngủ đến sáng bạch mới lên, hiện tại cuối tuần mặc dù triệu chân chân không thỉnh nàng giúp đỡ xem hài tử, cũng sẽ sáng sớm liền rời giường. Nàng hiện tại có điểm lý giải vì sao triệu chân chân như vậy vội, lại là công tác lại là hài tử, nhưng lại chưa từng câu hận. Nguyên lai làm mụ mụ là một kiện như vậy hạnh phúc sự tình. Quách đại tỷ cười ngâm ngâm nói, kiến dân các ngươi mụ mụ còn không có ăn cơm đâu, mau làm nàng ăn cơm đi. Triệu chân chân nhìn đến trên mặt đại tôm sừng sốt quách đại tỷ giải thích nói, người kia hảo bà bà làm người đưa tới. Vẫn là lần trước cái kia ngốc nết người cao to. Triệu chân chân vừa nghe ăn uống liền trở nên không tốt lắm, bất quá nàng cũng không thể nói thêm cái gì. Liền nói nói, người kia vừa thấy liền cùng người bình thường không giống nhau, ngươi đừng cùng hắn nhiều lời lời nói. Quách đại Tỷ biểu môi nói, ra căn bản không làm hắn vào nhà. Triệu chân chân lo lắng thực không tồi, nông trường phòng ở tuy rằng ở trần thị trưởng can thiệp hạ so nguyên kế hoạch cái đến tốt một chút, nhưng so với người bình thường gia trụ phòng ở vẫn là kém xa. Ban ngày còn hảo chút, thủ công sân tuy rằng cũng không có khả năng điểm bếp lò, nhưng bởi vì người nhiều, hơn nữa lại ở không ngừng làm việc, cũng không cảm thấy đặc biệt lãnh. Nhưng tan ca sau khi trở về liền không giống nhau. Không đóng một ngày phòng cùng hầm băng không sai biệt lắm. những người khác mệt mỏi một ngày đều là trực tiếp hướng trong ổ chăn một toàn trực tiếp ngủ đến hừng đông nhưng vương văn quảng là không có khả năng hắn có rất nhỏ thói ở sạch không rửa mặt đánh răng là ngủ không được đặc biệt hiện tại tay cùng chân đều dài quá nứt ra lại đau lại ngứa cần thiết dùng nước gấm năng một chút mới được hắn đem chính mình thu thập thỏa đáng sau lại nằm tiếng ổ chăn thông thường cũng vẫn là vô buồn ngủ vương văn quảng một nhắm mắt lại liền nhớ tới thê tử cùng bốn cái nhi tử gương mặt tươi cười tưởng niệm cảm giác lại hạnh phúc lại thống khổ trước kia sinh hoạt bình thường việc nhỏ nhi hiện tại ngẫm lại cũng thập phần thú vị mà trước kia sinh hoạt những cái đó đặc biệt hạnh phúc ngay mắt hiện tại ngẫm lại thật là ngọt tới rồi trong lòng Vương Văn Quảng càng nghĩ càng ngủ không được thường thường mất ngủ đến nửa đêm loại trạng thái này nghiêm trọng ảnh hưởng hắn ban ngày lao động bởi vì thường xuyên ngáp liên miên chẳng những sẽ đã chịu giám thị nhân viên quát lớn lại còn có cần thiết hoàn thành chính mình lao động nhiệm vụ bởi vậy tan ca sau người khác đều đi rồi Vương Văn Quảng còn muốn tiếp tục biên chiếu Chờ hắn hoàn thành sau chạy đến nhà ăn, hầm đồ ăn là đã không có, chỉ có thể đánh tới hai cái lánh lạnh màn đầu. Sau lại vương văn quảng liền khắc chế chính mình, thê tử cùng bốn cái hài tử, hắn mệnh lệnh chính mình cả đêm chỉ cho tưởng một người, không nghĩ tới làm như vậy rất thú vị, như vậy cắt miếng cách làm, dẫn tới hồi ức tựa như tình tiết có chút kỳ quái phim câm điện ảnh, làm người nhìn mạc danh bật cười. Hơn nữa cũng có thời gian hạn chế. Bởi vì nông trường có mấy ngàn danh nghĩa phong phạm nhân, nông trường buổi tối có chuyên môn tuần tra đội Hơn nữa nhân viên còn không ít, Vương Văn Quảng sờ đến quy luật, vừa đến ban đêm 12 giờ bên ngoài liền sẽ thay ca, lúc này là có thể nghe được đủ loại ồn ào thanh, chờ ồn ào thanh tiêu tán, hắn nên lập tức đem đầu góc phóng không ngủ. Vốn dĩ hắn là có chứa một bàn tay biểu, đương nhiên không phải trước kia kim biểu, mà là hoa 50 khối mua sản phẩm trong nước thẻ bài, nhưng dù vậy, vừa tới thời điểm cũng bị nông trường cấp thu đi rồi. Vương Văn Quảng chính mình tự nghĩ ra phương pháp này thực không tồi, hiện tại hắn một tăng ca. Thậm chí ở ban ngày thủ công thời điểm đều ở cân nhắc, buổi tối hẳn là tưởng ai, nếu là tiểu kiến xương, hắn liền phải cẩn thận ngẫm lại đứa nhỏ này còn có này đó thú vị chuyện này. Bởi vậy cả ngày tâm tình đều thập phân hảo. Mắt thấy sắp cuối năm, nông trường những cái đó cả nhà hạ phóng còn hảo, có chút giống vương văn quảng như vậy độc thân một người, khó tránh khỏi sẽ có chút cảm xúc. Tuy rằng mọi người đều biết, phân rõ giới tuyến hơn phân nửa đều là vì hài tử suy nghĩ, nhưng không thể phủ nhận chính là... Ly hôn thủ tục lại là vững chắc đã xử lý. Nói cách khác, tới thăm hỏi là có tình có nghĩa, không tới cũng hoàn toàn nói được qua đi. Bình Thanh Đại học lần này hạ phóng người, có 50 nhiều đối phu thê lựa chọn ly hôn, nhưng tuyệt phần lớn người nhà đều tới thăm hỏi qua, chỉ có số ít không có tới, trong đó, lưu chủ nhiệm thê tử chính là này số ít chi nhất. Lưu chủ nhiệm người này, ngày thường ở nhà đảo cũng không tính từ lười, chỉ là hắn miệng có điểm hư, cùng người ngoài nói chuyện còn hào chút. Sẽ không dễ dàng mở miệng đắc tội với người, nhưng về đến nhà đối với thê nữ liền không chút khách khí, quả thực có thể nói là nói cái gì khó nghe nói cái gì, mấy năm gần đây nữ nhi Lưu Tân Lan trưởng thành, hắn nói chuyện khách khí không ít, nhưng cũng bởi vậy, tập trung hỏa lực nhắm ngay thế tử. Lưu Thím ở trường học hậu cần chỗ công tác, vốn dĩ tính cách khá tốt một người, mấy năm nay bị hắn đả kích đều có chút bực bội, cũng không phải không có cãi nhau, thậm chí còn cầm đao tử chém quá trượng phu một đao, nhưng hảo vết xẻo đã quên đau. Lưu chủ nhiệm miệng vẫn là như vậy tiện như vậy độc nàng cũng liền không như vậy để ý, một lòng sớm lạnh thấu. Nói thật Lưu thím đã sớm tưởng ly hôn, lần này công tác tổ tới cửa làm công tác, nàng một ngụm liền đáp ứng rồi. Từ Lưu chủ nhiệm bị hạ phóng lúc sau, Lưu thím cảm thấy hết thảy đều không giống nhau, thậm chí trong nhà không khí đều so trước kia tới mát, nàng nghiêm túc công tác, tan tầm sau đem trong nhà quét tức không nhiễm một hạt bụi, làm các loại ăn ngon cùng nữ nhi hai người cùng nhau ăn, nhật tử quá đến đặc biệt tiêu dao. Lưu Tân Lan cũng không phải không nghĩ tới mau chân đến xem phụ thân, nhưng mỗi lần đều bị mụ mụ lấy các loại lý do ngăn trở. Lưu Thím tuy rằng không đi xem qua chống trước, nhưng nàng người này không keo kiệt, cách thượng một đoạn thời gian liền cấp Lưu chủ nhiệm gửi qua bưu điện một bao đồ vật, có ăn hữu dụng. Nhưng dù vậy, Lưu chủ nhiệm tâm tình cũng không tốt, trước kia cũng không cảm thấy thê tử có bao nhiêu quan trọng, hơn nữa bởi vì nàng văn hóa thấp, Lưu chủ nhiệm từ trước đến nay khinh thường thê tử, chưa bao giờ chịu cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Đã thói quen mở miệng chính là lanh phúng như thứ Trước kia cũng không cảm thấy đây là cái vấn đề Chính hắn đến cha mẹ thân Cả đời liền như vậy quá Nhưng đi vào nông trường sau Một chỗ thời gian nhiều Hắn rốt cuộc ý thức được Trước kia thái Độ là không đúng Nhưng Lưu chủ nhiệm đã 50 tuổi Mặc dù là nhận thức đến chính mình sai lầm Cũng không có khả năng giống người trẻ tuổi như vậy Lập tức viết thư biểu tâm sự Hắn tính toán là Chờ thê tử tới xem hắn thời điểm lại nói những lời này Bảo đảm có thể đem nàng cảm động khóc. Đáng tiếc hắn tính toán thực hảo, lưu thím nhưng vẫn không có tới. nay mắt thấy này liền muốn ăn tết, tổng không thể còn chưa tới đi. Nếu còn chưa tới nói, trừ phi là kia nửa lão bà tử thật sự lại tìm hạ nhân. Tuy rằng thê tử các loại không bằng chính mình, nhưng có một chút lưu chủ nhiệm cần thiết thừa nhận, thê tử về vẻ ngoài vẫn là rất coi ưu thế, so giống nhau gia đình phụ nữ đều phải đẹp một ít, đáng tiếc chính là nữ nhi lưu tân lan một chút không tùy nàng, mà là tùy chính mình. Lưu chủ nhiệm trong lòng bực bội. Lung tung rối loạn chuyện này cái gì đều tưởng, liền ảnh hưởng làm việc chất lượng, liên tiếp vài thiên hắn biên chiếu đều không đủ tiêu chuẩn yêu cầu làm lại, như vậy hắn tan tầm chậm ăn không được cơm, như thế hai ngày sau, lưu chủ nhiệm rốt cuộc bạo phát. Đương nông trường giám thị nhân viên lại một lần phê phán hắn thời điểm, hắn không tưởng trước kia như vậy vâng vâng dạ dạ gật đầu, mà là đôi mắt trừng, cắm eo nói như thế nào liền không thể dùng, một cái phá chiếu từ nơi nào tới như vậy chú ý. Giám thị nhân viên có chút ngoài ý muốn. Bọn họ những người này phần lớn là từ bộ đội thượng điều động lại đây, nguyên bản cho rằng địa phương thượng có thể có chút nước luộc, không nghĩ tới thanh hòa nông trường nghèo thật sự. Hơn nữa cái kia lý tràng trưởng lại là cái trong ánh mắt không thể xoa hạt các người, bọn họ suốt ngày nhìn phạm nhân làm việc, một khác cũng không được nhàn. Hơn nữa ăn trụ đều cùng phạm nhân giống nhau, như vậy nhật tử tư vị không tính quá hảo. Lý tràng trưởng lần nữa cường điệu, những người này đều là phần tử trí thức, muốn thông qua cải tạo lao động tới giáo dục, tuyệt không cho phép tùy ý đánh chửi. nhưng trên thực tế bọn họ những người này chính là tưởng động võ lực cũng không cơ hội này một đám phần tử trí thức bị quan tiến vào sau đều thành thất thực một đám tôm chân mềm dường như lớn tiếng quát lớn một câu đều ngoan ngoãn nghe đâu lưu chủ nhiệm như vậy thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy giám thị nhân viên tinh thần chấn động cố ý chọc giận lưu chủ nhiệm ngươi cái giai cấp tư sản chó săn cư nhiên dám bôi nhọ dân chúng dùng chiếu tử đây là đối chính phủ cùng nhân dân bất mãn sao đi cùng chúng ta đi gặp lý trang trưởng kỳ thật lưu chủ nhiệm nói xong lời nói chính mình liền hối hận bất quá giờ phút này bị nhân xưng làm giai cấp tư sản chó săn hắn lập tức liền nổi giận cơ hồ là rít gào nói lao tử không phải giai cấp tư sản phân tử ta là đảng viên ta thê tử cùng nữ nhi đều là đảng viên cha mẹ ta cũng đều là đảng viên ta là giai cấp công nhân hậu đại ta căn chính miêu hồng giám thị nhân viên khinh miệt cười ngươi căn chính miêu hồng có thể bị hạ phóng nói đến hạ phóng chuyện này lưu chủ nhiệm càng cảm thấy đến chính mình oan Quả thực so với kia cải thịa con đoan. Rõ ràng trong trường học người khác thật danh tố giác đều thành công, đến hắn nơi này lại không giống nhau, kia Vương Văn Quảng lông tóc chưa thương không nói, chính mình ngược lại bị ngạnh sinh sinh tìm tra cấp hạ phóng. Tuy rằng không ra mấy tháng, Vương Văn Quảng cũng bị hạ phóng. Nhưng hắn trong lòng này khẩu buồn bực trước sau không ra tới. Vốn dĩ lưu chủ nhiệm ở bên ngoài là cái khéo đưa đẩy lõi lời người, trước kia ở hóa học hệ thời điểm, tuy rằng Vương Văn Quảng là chính chủ nhiệm, hắn là phó Chủ nhiệm. Nhưng luận nhân mạch tài nguyên, vương văn quảng xa không bằng chính mình trưởng tụ thiện vũ, nhưng gần nhất mấy tháng thể lực tra tấn, còn có tâm lý thượng thất hành, làm hắn lập tức mất đi lý trí. Lưu chủ nhiệm dứt khoát đem đang ở bên nửa cái chiếu một con ngã, ngạnh cổ nói, không sai. Ta chính là căn chính miêu hồng. Giám thị nhân viên cảm thấy không sai biệt lắm, túm lên trong tay roi ra liền ném qua đi, lưu chủ nhiệm không đề phòng, vương chắc an lập tức. Lưu chủ nhiệm trong trí nhớ thượng một lần bị đánh vẫn là khi còn nhỏ hơn nữa tuy rằng cách áo đông nhưng bởi vì lực độ đại chịu ở trên người vẫn như cũ đặc biệt đau hắn bật thốt lên liền mắng ngươi cái nhãi danh dám đánh ta nói không quan tâm liền cùng người trẻ tuổi vẫn đánh vào cùng nhau cuối cùng đương nhiên là Lưu chủ nhiệm ăn mệt bị đánh đến mặt mũi bầm dập không nói còn bị nông trường đóng cầm đoán đương nhiên trông coi nhân viên cũng đã chịu trừng phạt đồng dạng cũng là nhốt lại chuyện này ra tới lúc sau Lý Tràng trưởng sợ ra cái lớn hơn nữa nhiễu loạn suy xét đến biên chiếu cùng làm mũ rơm tiền công rất ít hơn nữa này đó phạm nhân từ tiến vào sau trừ bỏ sinh bệnh một ngày cũng không nghỉ ngơi hiện tại công xã nông dân cũng không sẽ không như vậy khổ ha ha hạ lực lượng lớn nhất trên cơ bản tới rồi âm lịch 10 tháng đế nhi liền hưởng thụ nông nhàn húng chi những người này bản thân đều là phần tử trí thức thân thể tố chất không được lại như vậy làm đi xuống phòng chừng rất nhiều người sẽ chịu đựng không nổi hắn cẩn thận quan sát qua không ít người mặt đã phiếm một loại hoàng màu xám thái xác thực hiện nhiên là dinh dưỡng bất lương dẫn tới nông trường rốt của nghỉ Sở hưu hạ phóng phạm nhân đều thở phào nhẹ nhõm, Vương Văn Quảng tự nhiên cũng thật cao hứng, bất quá, hắn không giống người khác như vậy trừ bỏ một ngày tam cơm đi nhà ăn, thời gian còn lại đều dùng để ngủ ngon, mà là mỗi ngày cứ theo lẽ thường làm việc và nghỉ ngơi, chỉ là giữa trưa sẽ ngủ hơn một giờ ngủ trưa. Hơn nữa hắn cũng sẽ ngẫu nhiên đi ra cửa đồng ruộng tìm đồ vật. Vương Văn Quảng biết, triệu chân chân năm trước nhất định sẽ mang theo hài tử đến thăm hắn, nhưng hắn hiện tại bức tôn dung này gặp người thật sự là không được. Nô hiệu trưởng trong phòng có một mặt gương, hắn hôm trước đi chiếu chiếu, phát hiện chính mình sắc mặt so thượng một lần triệu chân chân tới thời điểm khó coi nhiều. Đương nhiên này còn không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là, hắn muốn đuổi ở thê nhi tới phía trước, đem trên tay trên chân nứt ra chưa khỏi. Vương Văn Quảng ngay từ đầu nghe cách vách thiệu lao sư nói dùng cả tím cây nấu thủy dùng tốt, thật vất vả tìm được một chút cả tím cây, nấu thủy dùng mấy ngày là tốt một chút, nhưng còn xa xa không đủ, sau lại lại nghe nói lửng du trị liệu nứt ra đặc biệt hảo. Nhưng thứ này nhưng không hào tìm Sau lại hỏi thăm rất nhiều người Rốt cuộc người nhờ người từ phụ cận đồng hương Trong nhà mua được một chút Một vại đế nhi lửng váng dầu năm đồng tiền Nhưng sát thượng thật sự thực dùng tốt Hắn liên tiếp leo 6-7 thiên Chẳng những tiêu xưng tổn hại làn da cũng bắt đầu khép lại Tháng chạp 24 Công tác tổ rốt của nghỉ Ngày hôm sau, Triệu chân chân cũng đã sớm sửa sang lại tốt hành lý Mang theo bốn cái hải tử ngồi trên đường Thúc Triệu Thanh Sơn đi nhờ xe đi tới Thanh Hòa Nông Trường bọn nhỏ cái gì cũng không hiểu vào nông trường phòng khách còn thật cao hứng khắp nơi nhìn xung quanh vương văn quảng vẫn là một đường chạy chậm vào phòng chỉ là bốn cái hài tử nhìn đến hắn đều sửng sốt vương kiến dân cùng vương kiến quốc lược hiểu chuyện tiểu kiến minh lại quá tiểu chỉ có vương kiến xương ngây thơ mờ mịt một miệng thốt ra nói mụ mụ ba ba như thế nào trở nên như vậy xấu đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web tân em mở tân máy tính bảng Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra, về sau lão địa chỉ huếp sẽ mở không ra. 10 chương 62 chương 62 Không riêng gì bọn nhỏ cảm thấy ba ba cùng trước kia không giống nhau, chính là triệu chân chân nhìn đến trượng phu trong lòng cũng đột nhiên trầm một chút. So với lần trước nàng tới thời điểm, vương văn quảng khí sắc càng kém. Cả người so với phía trước lại gầy một vòng, trên mặt thái sắc đã phi thường rõ ràng, hai con mắt cũng thoáng có chút vô thần, trên người vẫn là ăn mặc kia bộ cũ nát giải phong trang. Nhưng lần này không riêng gì cổ tay áo nát, cổ áo cũng ma phá, hơn nữa và tháo trước bởi vì làm việc không cẩn thận cắt qua một cái miệng to, hắn mượn kim chỉ chính mình phùng thượng, đường may lại đại lại xấu. Nhất buồn cười chính là tóc, nông trường không có chuyên môn cắt tóc thất, các phạm nhân đều là chính mình cắt tóc hoặc là lẫn nhau cắt tóc, trước hai lần đều là cùng lương hiệu trưởng cho nhau cắt, lần này Vương Văn Quảng ghét bỏ nhân ra tay nghề không tốt, là chính mình động tay. Khách quan tới nói, đích xác so lương hiệu trưởng cắt ra tới cẩu gặm hiệu quả muốn khá hơn nhiều. Nhưng so với trước kia đi tiệm cắt tóc tìm chuyên môn sư phụ già làm được hiệu quả đó là vô pháp so, giống vậy một cái trên trời một cái dưới đất. Vương Văn Quảng tự rêu hương kiến xương cười cười, nói, tam bảo, ba ba biến xấu, ngươi còn thích ba ba sao. Vương kiến xương lại cẩn thận nhìn nhìn hắn, do dự vài giây, nói, thích. Vương Văn Quảng lần này thống khoái ha ha cười hai tiếng, một phen bế lên tới lao tam, ở hắn beo gương mặt hôn một cái. Vương kiến xương thật cao hứng, hắn kỳ thật đặc biệt tưởng ba ba. Cùng nhau chơi tiểu đồng bọn, diệp trình diệp hoan ba ba, lưu đại ngưu lưu nhị ngưu ba ba đều thường xuyên ở nhà, tuy rằng ở hắn cảm nhận chung, bọn họ ba ba đều không bằng chính mình ba ba lợi hại, nhưng ba ba không ở nhà, lại lợi hại cũng vô dụng a Tiểu gia hỏa ở ba ba trong ngực ngẩng mặt hỏi, ba ba, người tham gia lao động kết thúc sao, lập tức liền ăn tết, có phải hay không lần này liền cùng chúng ta cùng nhau về nhà. Vương văn quảng trong lòng thở dài, hắn sờ sờ tam bảo đầu, nói, còn không được. Chờ thêm năm đầu xuân trong đất còn sẽ có rất nhiều việc, ba ba còn muốn tiếp tục tham gia lao động. Vương Kiến Sương không cao hứng đem đầu to dùng sức đụng phải vài cái ba ba ngực. Một bên Vương Kiến Dân Đông nhiên nói, "Ba ba, ngươi không phải đại học hiệu trưởng sao? Ngươi nếu là vẫn luôn ở chỗ này làm việc nhà nông nhi, kia trường học xảy ra sự tình ai quản a?" Vương Kiến Quốc cảm thấy ca ca nói rất có đạo lý, đi theo nói, đúng vậy, việc nhà nông ai đều sẽ làm, nhưng là hiệu trưởng không phải ai đều có thể đương đi." "Ba ba như vậy thông minh." hay là nên trở về đương hiệu trưởng A. Hắn nói như vậy là có thiết thân thể hội, bọn họ phụ thuộc tiểu học hiện tại cũng sẽ tổ chức lao động hóa, trong ban nhất buồn đồng học đều có thể làm thực hảo, nhưng bọn hắn ban lớp trưởng chỉ có chính phó hai cái, không phải ai đều có thể đương, lớp trưởng đều như vậy không dễ dàng đương, ba ba là hiệu trưởng, trường học người nhiều như vậy, liền càng không dễ dàng đương nha. Vương Văn Quảng đem tam bảo đông xuống, vươn tay cánh tay ôm lấy kiến dân cùng kiến quốc nói, trường học đã tuyển ra tân hiệu trưởng tới quản sự nhi không có ba ba ở cũng không quan hệ bất quá hai ngươi hy vọng ta sớm một chút về nhà sao tiểu ca hai nhi đều chạy nhanh gật gật đầu vương văn quảng vũ vỗ bọn họ đầu vai nói hai ngươi là đường ca ca muốn giúp đỡ mụ mụ chiếu cố đệ đệ hơn nữa muốn nghe mụ mụ nói nếu như vậy ba ba liền sẽ thực mau trở về cứ việc vương kiến dân cảm thấy ba ba lời nói thực không đạo lý bởi vì đây là không hề liên hệ hai việc nhi nhưng vẫn là thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu vương kiến quốc lại không cao hứng nói ba ba Ta cùng ca ca ở nhà thường xuyên mang theo tam đệ tứ đệ chơi, cũng thực nghe mụ mụ nói, cũng không chọc nàng sinh khí, đó có phải hay không ngươi hiện tại nên cùng chúng ta đi trở về nhà. Vương Văn Quảng sửng sốt, không nghĩ tới 8 tuổi hài tử tư duy đã như vậy rõ ràng, Hắn cười nói, kiến dân kiến quốc, ba ba cùng các ngươi xin lỗi, vừa rồi ba ba nói được không đủ chuẩn xác, tập thể lao động cũng không phải là ba ba một người, này nông trường có vài ngàn người, đại gia cùng nhau tiến vào, khẳng định cũng muốn cùng nhau đi à. Các người tham gia trường học chơi xuân, có phải hay không không thể một người tụt lại phía sau a Ba ba cũng giống nhau, này nông trường có hơn một ngàn mẫu đất hoang, nếu là đều khai khẩn ra tới loại thượng lương thực, có thể cung thật nhiều người ăn cơm đâu, cho nên ba ba tuy rằng là xuống đất làm việc, nhưng làm cũng là rất có ý nghĩa sự tình. Hai cái tiểu gia hỏa ủ rũ cụp đuôi gật gật đầu. Triệu chân chân nói, đại bảo nhị bảo. Các ngươi không phải còn chuẩn bị đồ vật sao, mau lấy ra tới cấp ba ba nhìn xem a Vương kiến dân từ chính mình tiểu túi sách móc ra một con cũ đồng hồ báo thức đưa cho hắn, nói, ba ba, đây là ta tu hảo, hiện tại đi châm nhưng đúng giờ đâu. Vương văn quảng đích xác thực yêu cầu một cái đồng hồ báo thức, hắn vui sướng tiếp nhận tới, cười nói, kiến dân thật thông minh, liền đồng hồ báo thức đều sẽ tu. Vương kiến dân cười cười, nói, ba ba, ngươi đừng quên mỗi ngày cho nó thượng dây cót. Một bên vương kiến quốc cũng vội vàng móc ra tới hai trường có điểm nhăn ba bài thi, vui vẻ nói, ba ba ngươi xem. Ta lần này khảo xong phần trăm. Vương Văn Quảng tiếp nhận tới nhìn nhìn, cười nói, kiến quốc thật lợi hại. Không ngừng cố gắng a. Vương kiến quốc đối ba ba khen có điểm không hài lòng, hắn oai đầu nhỏ nói, ba ba, ta đây có phải hay không cũng thực thông minh a. Vương Văn Quảng dùng sức gật gật đầu, nói, kia đương nhiên, không thông minh nhưng khảo không được một trăm phân. Vương kiến quốc cái này vừa lòng, vui sướng hài lòng chỉ vào kiến sướng nói, ba ba. Tam đệ nói muốn cùng ngươi chơi cờ đâu, liền bàn cờ đều lấy tới. vương kiến sương manh gật gật đầu từ chính mình tiểu ba lô móc ra tới bàn cờ kỳ thật chính là một chương giấy cứng xác sau đó lại móc ra một cái túi tiền tử bên trong là tràn đầy quân cờ nhi tiểu gia hỏa thực nghiêm túc đem bàn cờ phóng tới trên bàn lại đem quân cờ một đám dọn xong một tuổi nhiều tiểu va nhi ký ức còn không quá chu toàn từ vào nhà sau tiểu kiến minh vẫn luôn bị triệu chân chân ôm hắn chấp hai chỉ mắt to nơi nơi xem đặc biệt sẽ nhìn chằm chằm ba ba vương văn còn xem sau lại không biết là nhớ tới cái gì vẫn là nguyên nhân khác tránh thoát mụ mụ ôm ốc cười hì hì đi đến ba ba trước mặt vương văn quảng một tay đem tiểu nhi tử bế lên tới nói mấy tháng không thấy chúng ta kiến minh trưởng như vậy cao nói nhịn không được hôn hôn tứ bảo lại bạch lại nộn khuôn mặt nhỏ đại khái là ba ba trên mặt dâu cha chắt đến hắn có điểm ngứa tiểu kiến minh cặc cặc nở nụ cười lộ ra hai cái đáng yêu má lúm đồng tiền vương văn quảng tay vừa nhấc đống nhiên dùng sức lập tức đem tiểu nhi tử cử đến lao cao Tiểu gia hỏa hưng phấn đến ngao ngao thẳng tê. Vương Kiến Sương đã dọn xong quân cờ, hắn cũng muốn cho ba ba nâng lên cao, liền dùng tha thiết đôi mắt nhỏ nhìn ba ba. Tam bảo này nửa năm vóc dáng thoáng thật sự mau, so cùng tuổi hài tử muốn cao hơn ít nhất nửa cái đầu, hơn nữa hắn lớn lên thực chất địch, tuy rằng không tính quá béo, nhưng cũng có hơn 40 cân. Thích hợp lao động chân tay sẽ tăng lên người thể chất, nhưng nông trường loại này cường độ lao động cùng thấp dinh dưỡng đồ ăn lại chỉ có thể là khởi đến tương phản tác dụng. Vương Văn Quảng gần nhất đã rõ ràng cảm giác được chính mình thể lực giảm xuống, trước kia biên chiếu đến buổi chiều 3, 4 giờ mới có thể cảm thấy rất mệt, hiện tại giữa trưa thời điểm liền cảm thấy thực dày vò. Cứ việc như thế hắn cũng không nghĩ làm nhi tử thất vọng. Vương Văn Quảng bế lên tiểu Kiến xương, hít sâu hai khẩu làm tốt chuẩn bị, cánh tay đem hết toàn lực hướng lên trên nâng, thế nhưng cũng đem Kiến xương giơ lên. Chỉ là hắn mặt nháy mắt nghẹn đến mức có chút đỏ lên. Triệu Chân chân chạy nhanh nói, "Ai u, Kiến Sương quá chậm, Văn Quảng ngươi mau bưng hắn." Vương kiến xương bị buông xuống sau, vương văn quảng cảm thấy hai cái cánh tay lại toan lại ma. Triệu chân chân vừa bực mình vừa buồn cười nhìn trượng phu, hờn dối nói, không phải là kéo bị thương đi. Ta cho ngươi xoa xoa. Phía trước nàng lực chú ý đều ở mấy cái hải tử trên người, sợ cái nào sẽ đột nhiên khóc náo lên, lúc này mới chú ý tới trượng phu trên tay mọc đầy nước da. Nàng khi còn nhỏ áo đông làm mỏng, lại ở tại trong nhà phòng chất ủi, hơn nữa mùa đông cũng muốn mới vừa làm việc, trên tay hàng năm trường nước ra. Lại đau lại ngứa đặc biệt khó chịu, ban ngày làm việc còn hảo, ngược lại là tới rồi buổi tối tay chân đều phóng tới trong ổ chăn, gặp được nóng hổi khí nhi trường nứt ra địa phương đặc biệt ngứa, quả thực có điểm xuyên tim, làm người lăn qua lộn lại ngủ không được. Bất quá, nàng là từ nhỏ chịu tội chịu quán, Vương Văn Quảng cũng không phải là, hắn đâu chịu nổi cái này tội a Vương Văn Quảng nhìn đến trên mặt nàng thần sắc thay đổi, giữ chặt thê tử tay, cười nói, không có việc gì, nông trường thả mười ngày qua giả, ta dùng lửng du sát hiệu quả thực hảo. Ngươi xem này không phải khá hơn nhiều, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới, phòng trường lại dùng mấy ngày thì tốt rồi. Đúng rồi, năm nay tuyết hạ đến lớn như vậy, nhà chúng ta phòng bếp không có việc gì đi. Trường học sân giống nhau chính là hai gian nửa nhà chính, xương phòng đều là các gia căn cứ tình huống đóng thêm, bọn họ hiện tại coi như phòng bếp đông xương phòng là một gian giản dị phòng, đặc biệt là nóc nhà tu thật sự mỏng. Triệu chân chân lắc đầu, nói, không có việc gì, trong nhà đều khá tốt. Vương Kiến Sương giật nhẹ hắn ống tay háo, ba ba, chúng ta có thể bắt đầu rồi sao? Vương Văn Quảng chơi cờ là đồng tử công, cùng nổi danh đại sư học quá hai năm, thiếu niên thời kỳ đã từng đạt được quá không ít thi đấu giải thưởng lớn, bởi vậy ở trong thời gian rất ngắn liền thắng Vương Kiến Sương, tiểu gia hỏa không phục, nhưng liên tiếp hạ tam bản sau hắn đều thua thực thảm. Nhìn lão đại không cao hứng tam bảo, Vương Văn Quảng lại cảm thấy có điểm có ca, hắn cười nói, Kiến Sương ngươi trở về nhất định phải hảo hảo luyện tập biết không? Tranh thủ tiếp theo tới xem ba ba thời điểm, có thể thắng ba ba. Không biết vì cái gì, Vương Kiến Sương tổng cảm thấy thắng ba ba không phải một việc dễ dàng nhi, nhưng vẫn là ngâng lên ngẩng lên đầu nhỏ nói, hảo. Ta lần sau nhất định phải thắng. Thực mau thăm hỏi đã đến giờ, nhưng bốn cái bảo đều không muốn đi, Vương Kiến Sương thậm chí nói, ba ba. Người ở tại này nông trường bên trong trong phòng sao. Có thể hay không mang chúng ta đi xem a? Vương Văn Quảng lắc lắc đầu. Bọn nhỏ thấy đều thực thất vọng. Triệu chân chân vội vàng giải thích nói, nông trường người đặc biệt nhiều, nếu là mỗi cái tới thăm hỏi người đều phải vào xem, như vậy liền quá rối loạn. Chúng ta đi về trước được không? Mụ mụ trở về cùng các ngươi làm tốt ăn, hơn nữa, ngày mai chúng ta còn tới xem ba ba. Tiểu kiến minh cái thứ nhất vỗ tay nói tốt, hảo a, ngày mai còn tới xem ba ba. Mụ mụ tứ bảo đói bụng, muốn ăn trứng gà bánh. Làm một cái một tuổi nửa tiểu hoa nhi, hắn câu này nói trật tự rõ ràng, cũng coi như là thập phần khó được. Kiến xương ở hắn lớn như vậy thời điểm, nói chuyện đều là một chữ một chữ ra bên ngoài băng, hơn nữa thông thường một lần nói chuyện sẽ không vượt qua ba chữ. Vương Văn Quảng nhìn thực vừa lòng, nhìn không được một phen lại đem hắn bế lên tới, nói, tứ bảo trở về ăn cơm ngoan ngoắn ngủ một giấc, chờ ngày mai ngươi đã đến rồi, ba ba cho các ngươi biên một cái đặc biệt đẹp tiểu lồng sắt được không? Vương Kiến xương ánh mắt sáng lên, hỏi ba ba, ngươi sẽ biên quắc quắc lồng sắt sao? Vương Văn Quảng gật gật đầu. vương kiến quốc cũng chạy nhanh hỏi ba ba ta cũng muốn vương văn quảng hảo tính tình nói các ngươi mấy cái đều có a một người một cái ngày mai lúc này liền biên hảo hắn nói là nói cho mấy đứa con trai nghe đôi mắt lại là nhìn thê tử triệu chân chân triệu chân chân hướng trượng phu cười nói văn quảng phía trước mua tiểu viện tử đã thu thập ra tới dù sao đều nghỉ ta chuẩn bị mang theo hải tử nhiều trụ hai ngày nếu là mỗi ngày đều tới thăm hỏi các ngươi nông trường hẳn là cho phép đi Bởi vì lập tức ăn tết, gần nhất nông trường quản lý so với phía trước rộng thùng thình nhiều, Vương Văn Quảng không nghe nói qua về hạn chế thăm hỏi số lần quy định, liền cười nói, là cho phép. Cuối cùng lại trái lương tâm nói, kia phòng ở có thể ở lại người sao? Có hay không điểm bếp lò? nay đại lanh thiên nhi, ngàn vạn đừng đông lệnh hài tử, nếu không, ngươi vẫn là dẫn bọn hắn hồi bình thành đi, ta nơi này thật khá tốt. Triệu chân chân nhìn trầm chằm trượng phu nhìn vài lần, cười nói, như thế nào không thể trụ người? Đường thúc đều tìm nhân tu qua, cuốn chăn màn cũng có, một hồi đi liền điểm thượng bếp lỏ, ngươi yên tâm đi, bọn nhỏ sẽ không đông lạnh. Vương Văn Quảng đứng ở nông trường đại môn bên trong, nhìn thê tử cùng nhi tử thân ảnh hoàn toàn biến mất mới trở về đi. Dọc theo đường đi hắn đều gắt gao banh mặt nhịn cười, chờ đẩy ra chính mình phòng môn, mới rốt cuộc nhịn không được nết miệng không tiếng động mà cười to, cười cười nước mắt bất chi bất giác rơi xuống. Kỳ thật, triệu chân chân mua phòng ở không rất thích hợp hiện tại cư trú. Lúc trước mua phòng ở thời điểm chính phòng nóc nhà sụp, bởi vì không tính toán lập tức dọn lại đây trụ, tuy rằng sửa chữa nóc nhà, nhưng thủ công thật sự là qua loa đại khái, vẫn là dùng nguyên lai like một lương, không hư rất cái rui cũng tiếp tục dùng tới, tân liêu thêm thật sự hữu hạn, dựng hảo một lương cùng cái rui, trải lên chiếu lại hồ thượng quấy thảo bùn bôi, nóc nhà đại khái chính là như vậy tu, tuy rằng tỉnh tiền. Nhưng trụ lên khẳng định cũng không quá thoải mái, nhà ở giữ ấm hiệu quả không phải thực hảo, nhưng triệu chân chân cũng có biện pháp. nàng quan sát một phen lúc sau, lựa chọn không được nhà chính, mà là trụ đến chân lương thực xương phòng, này một gian xương phòng hẳn là so chính phòng cái đến vãn. Hơn nữa dùng liêu phi thường thật sự. Hiện tại thoạt nhìn tường thể cùng nóc nhà còn đều thực rắn chắc, hơn nữa bọn họ trụ này một gian còn có chỗ tốt, bởi vì gia cụ vật phẩm che giấu, càng không dễ dàng phát hiện che giấu mà kho. Nàng đi trước nhị ra ra sân, trước nấu một nồi mì sợi, ba cái đại cùng chính mình ăn, mặt khác cấp tiểu kiến minh trưng một chén trứng gà bánh, ăn cơm xong sau. mấy cái hài tử tại tiền viện chơi nàng cùng đường thúc triệu thanh sơn cùng nhau trở lại hậu viện hai người đem xương phòng trên mặt đất làm che giấu dơm dạ toàn bộ đều rửa sạch ra tới xi măng mặt đất hoàn toàn lau khô lại đem một trường cũ nát giường đôi bỏ vào đi đầu giường cùng giường thể đem mà kho nhập khẩu che giấu phi thường hoàn mỹ bởi vì là kiểu cũ dưng giường ra vào cũng thực phương tiện chỉ cần hướng bên cạnh lôi kéo là được nay giường chừng 2 mét nhiều khoan tuy rằng ngủ bốn cái hài tử một cái đại nhân không quá rộng xưởng nhưng mùa đông sao tễ một tễ cũng không có quan hệ thu thập xong giường lại đem chính phòng hai cái bàn một cái ngăn tủ cùng mấy chương băng ghế đều lấy lại đây này gian phòng nhỏ đã tràn đầy đăng đăng triệu thanh sơn đi phía trước điểm bếp lò triệu chân chân tuy rằng rất mệt nhưng không rảnh lo nghỉ một hơi nàng mở ra mang đến bọc hành lý trước đem mang đến đệm chăn phô hảo sau đó đem mặt khác hàng ngày vật phẩm cũng đều lấy ra tới vừa mới thu thập hảo mấy cái hải tử đã chạy tới triệu thanh sơn dẫn theo một con lò than đi ở mặt sau đem bếp lò đặt ở cạnh cửa vị trí. Dặn dò nàng nói, Trân Trân, này nhà ở tiểu cửa sổ cũng phong thượng, ngươi chú ý một chút ta. Nếu là cảm giác có khí than vị liền mở cửa. Ta hiện tại liền đi cung tiêu xã mấy tiết ống khói. Triệu Trân Trân gật gật đầu. Kiến dân mấy cái tò mò mà đánh giá có chút đơn sơ phòng nhỏ. Vương Kiến Quốc hỏi, mụ mụ, chúng ta hôm nay liền ở nơi này sao? Triệu Trân Trân một bên điệp hải tử siêm ý đi hài một bên cười gật gật đầu, hỏi, đúng vậy, Kiến quốc thích sao? Nói thật. vương kiến quốc không thích đừng nói cái này ở nông thôn sân chính là hiện tại bình thành ra vương kiến quốc cũng không quá thích bởi vì phòng quá nhỏ ăn cơm ngủ học tập phòng hết thể đều rất nhỏ xa không bằng phía trước ở chuyên gia trong lâu trụ đến thoải mái nhưng những lời này hắn là không thể cùng mụ mụ nói do dự mấy giây nhẹ nhàng gật gật đầu vẻ mặt của hắn không quá tự nhiên triệu chân chân tự nhiên nhìn ra tới bất quá cũng không nói toạc mà là hỏi mặt khác ba cái nhi tử kiến dân kiến sương kiến minh các ngươi thích cái này địa phương sao Vương kiến minh một cái một tuổi nhiều tiểu hoa nhi, cảm thấy chỉ cần cùng mụ mụ ở bên nhau liền rất hảo, lớn tiếng mà nói, thích. Vương kiến dân tuy rằng chỉ so vương kiến quốc hơn phân nửa tiếng đồng hồ, nhưng đứa nhỏ này tâm trí có đôi khi không giống tiểu Hải tử, hắn nói mụ mụ, có phải hay không ở chỗ này ở, là có thể mỗi ngày nhìn thấy ba ba. Triệu chân chân gật gật đầu. Nguyên bản còn có chút do dự vương kiến Sương lập tức cũng nói, mụ mụ, ta thực thích. Vương kiến quốc cảm thấy có thể mỗi ngày nhìn thấy ba ba thực không tồi. cũng cười hì hì tỏ thái độ mụ mụ ta cũng thích tuy rằng bọn nhỏ đều nói thích nhưng triệu chân chân trong lòng cũng không quá dễ chịu nàng đem điệp tốt quần áo phóng tới trong ngăn tủ lấy ra một túi trà bông nói tới chúng ta bắt đầu ngủ trưa, ai trước ngủ rồi chờ tỉnh liền có trà bông ăn thực mau bốn cái hải tử đều ngủ rồi triệu chân chân nhắm hai mắt nằm trên giường nhất ngoại sườn tuy rằng rất mệt lại như thế nào cũng ngủ không được kiếp trước vương văn quảng bị hạ phóng sau nàng cũng từng tới thăm hỏi quá một lần Đó là ở nàng bị cha mẹ chồng đuổi ra ra môn, một người ở tại quốc miên xưởng ký túc xá, bất quá đời trước nông trường so hiện tại nghiêm khắc nhiều, tiến đến thăm hỏi người nhà không cho phép nói chuyện, nàng đem mang đến bao vây vội vàng đưa cho hắn phải đi rồi. Lúc ấy vương văn quảng, hình tượng so hiện tại còn muốn chật vật, chẳng những lại hắc lại gầy, trên mặt cùng trên đầu đều có thương tích, lúc ấy nàng đi ra nông trường đại môn liền ngồi xổm ven đường khóc lớn một hồi. Nàng ở trong bọc viết một phong thật dày tin, nói chính mình hiện hướng cùng mỹ khuất. Nhưng kia một khắc nàng minh bạch, chồng trước tự thân khó bảo toàn, về sau lộ chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng sau lại nàng lựa chọn con đường kia, là điều sai lộ. Cũng may này một đời rất nhiều chuyện đều hoàn toàn không giống nhau. Triệu chân chân mở mắt ra, nhìn bên người bốn chương ngủ say khuôn mặt nhỏ, trong lòng ngọt tư tư, nhịn không được không tiếng động mà nở nụ cười. Ngày hôm sau sáng sớm triệu chân chân liền dậy. Anh đảo công xã là cái tiểu địa phương, bình thành công tác tổ phát triển quy mô tuy rằng thực hảo. Nhưng nhiều nhất phổ cập tới rồi Huệ Dương huyện thành, này tiểu địa phương trên cơ bản không chịu cái gì ảnh hưởng, dân chúng Nhật tử cứ theo lẽ thường quá, cuối năm, đương nhiên là ăn tết lớn nhất. Phương Bắc ăn tết rất có nghi thức cảm, cuối năm mỗi một ngày đều có cụ thể ăn bài, có câu ngạn ngữ vân, 23 kẹo mạch nha viên dính, 24 quét dọn nhà cửa ngày, 25 làm đậu hủ, 26 đi cắt thịt, 27 tể năm gà, 28 đem mặt phát, 29 trưng màn đầu, 30 buổi tối ngao một đêm. Đại niên mùng một vạn uốn éo. Anh đảo công xã Phùng 16 đều có chợ, hôm nay vừa lúc chính là tháng chạp 26. Nhị gia ra, ra cùng nhị mãi mãi tuổi lớn thích ăn mềm lạn chi vật, triệu chân chân băm cải trắng nhân tử, lại đem mang đến thịt tươi thiết hạ nửa cân cũng băm thành nhân tử, bỏ thêm hành gừng cùng dầu vừng quấy ở bên nhau, lại tay chân lanh lẹ cùng mặt cán nắm bột mì, thực mau liền bao hảo hai nắp chậu ra mỏng nhân đại hoành thánh. Ăn cơm xong sau, nhị gia ra, ra từ trong xương phòng tìm ra một chiếc trúc đằng xe con. Này vẫn là triệu lập trí khi còn nhỏ dùng quá, trừ bỏ bánh xe có điểm chi chi rung động, nhiều năm như vậy đi qua xe thế nhưng còn có thể dùng. Triệu chân chân leo khô đem tiểu kiến minh đặt ở mặt trên, nhẹ nhàng đẩy xe liền đi phía trước đi rồi. Tiểu kiến minh làm ở mặt trên thực vui vẻ. nang đẩy tiểu nhi tử, một bàn tay nắm kiến xương, kiến dân cùng kiến quốc tay nắm tay đi ở phía trước ra cửa. Đại khái là là bởi vì cuối cùng một cái họp chợ cuối năm, chợ thượng nhân đặc biệt nhiều, mua đồ vật người nhiều. bán đồ vật người cũng rất nhiều. trong thành tới rồi cuối năm thịt chế phẩm cung ứng so ngày thường muốn phong phú đến nhiều, nhưng mua cái gì đều phải dựa đoạn. điểm này ở nông thôn muốn hảo đến nhiều, rất nhiều nhân gia dưỡng một năm năm heo giết chết, dưỡng gà dưỡng vị dưỡng dương nhân gia cũng là như thế này, bởi vậy, họp chợ cuối năm thượng thịt quán đặc biệt nhiều. triệu chân chân mua 5 cân thịt hai chỉ gà cùng một con vịt, còn mua chút ăn tết chiêu đái khách nhân dùng hạt dưa điểm tâm. về đến nhà sau nàng cũng không nghỉ ngơi, lập tức đem một con gà hầm ở trong nồi. tuy rằng còn chưa tới giữa trưa thời gian nhưng bọn nhỏ không cầm đói nàng đem khoai tây hầm gà thịnh tràn đầy một hộp cơm sau dư lại thịnh đến mâm lại hâm mấy cái bánh bao làm bọn nhỏ ăn lại lần nữa đi vào thanh hòa nông trường đại khái là tối hôm qua ngủ một cái kiên định hảo giác vương văn quảng thoạt nhìn so ngày hôm qua tinh thần nhiều hắn vừa tiến đến liền hiến vật quý dường như lấy ra tới bốn cái biên thật sự tinh xảo quắc quắc lồng sắt vương kiến xương cầm ở trong tay lăn qua lộn lại xem cao hưng nói ai nha ba ba ngươi thật là lợi hại a Này quắc quắc lồng sắt biên so lập trí cứu cựu nhưng khá hơn nhiều, tiểu gia hỏa càng xem càng vừa lòng. Văn Quảng cười cười, đối thê tử nói bọn nhỏ tối hôm qua không nháo người đi. Triệu chân chân lắc đầu, nói không có. Chúng ta ở tại trong xương phòng, kia nhà ở thực kín mít, còn điểm bếp lò, một chút đều không lạnh. Nàng một bên nói, một bên tử tùy thân túi sách móc ra hộp cơm đưa cho trợ phu, thấp giọng nói, ngươi mau ăn. Vương Văn Quảng sốc lên vừa thấy lóe du quang gà nơi, tuy rằng phi thường khắc chế. vẫn là nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Nông trường ngẫu nhiên cũng sẽ cải thiện sinh hoạt, nhưng nhiều nhất cũng chính là hầm củ cải bên trong có điểm thịt vụn hoặc là thêm một cái nấu trứng gà. Triệu chân chân lần trước tới cấp hắn mang theo không ít thực phẩm, trừ bỏ thường thấy bánh quy điểm tâm mấy thứ này, còn có hai bình rất khó mua được thịt hộ, tuy rằng cũng ăn rất ngon, nhưng cùng loại này thịt tươi làm được thức ăn vẫn là không thể so. Triệu chân chân đem chiếc đua đưa cho hắn, hắn tiếp nhận tới liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn lên thức mau một hộp cơm khoai tây hầm gà bị ăn đến sạch sẽ, ngay cả một chút canh thịt cũng bị Vương Văn Quảng uống sạch. Triệu Chân Chân đem không hộp cơm cất vào túi sách, lại nhỏ giọng hỏi hắn, "Ngày mai ngươi muốn ăn cái gì? Ngày mai ta còn tới." Vương Văn Quảng chỉ nghĩ ăn thịt, nói thật bị hạ phong phía trước, hắn trước nay không ý thức được chính mình như vậy thích ăn thịt, ngay từ đầu đi vào nông trường trừ bỏ cảm giác đặc biệt mệt đặc biệt nhớ nhà, lại chính là nằm mơ đều muốn ăn thịt, sau lại dần dần thói quen nhà ăn canh xuống quả thủy đồ ăn. có thể nhiều đánh một cái bột ngô bánh bao liền rất cao hứng, dần dần bước đi không thực tế ý tưởng. Nhưng hôm nay này khoai tây hầm gà gợi lên hắn thèm trùng, trước kia ở nhà thời điểm, trương mụ cùng triệu chân chân đều thực thích ăn sủi cảo, nhiều nhất cách thượng một vòng liền làm một lần, thê tử sủi cảo làm đặc biệt tan ngon, hắn cảm giác đã thật lâu không đến muộn, liền cười nói sao, muốn ăn ngươi làm sủi cảo. Triệu chân chân gật gật đầu nói, hảo a, Nhưng mà ngày hôm sau sủi cảo, vương văn quảng không có an thượng, bởi vì chiều hôm nay nông trường đã xảy ra một kiện không tưởng được sự tình nông trưởng từ xuất hiện lưu chủ nhiệm cùng giám thị nhân viên đánh lộn lúc sau lý tràng trưởng tại đây một phương diện đã làm được thực chú ý chẳng những cấp hạ phóng phạm nhân thượng tư tường khóa còn thường xuyên nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải ước thúc thủ hạ không được tùy tiện động võ nhưng mà mặc dù như vậy cũng vẫn là xảy ra chuyện nhi nô thanh phương nhi tử còn chưa đầy một tuổi phía trước xuống ruộng làm việc thời điểm đều là Nô thanh phương hoặc là trượng phu đem tiểu hoa nhi bối ở trên người Nhưng sau lại thời tiết biến lạnh, tiểu hai tử nhịn không được đông lạnh, nô thanh phương lại được viêm phổi, dây dưa dây cả vẫn luôn không tốt, xuất công số trời đại đại giảm bớt, cái này làm cho bọn họ tổ giám thị nhân viên rất bất mãn, sau lại càng là động ai tâm tư. Nô thanh phương tuy rằng bệnh tật, nhưng này hoàn toàn không tổn hao gì với nàng mỹ mạo, trước kia ở đại học loại địa phương kia nàng liền rất xuất chúng, tới rồi nông trường lúc sau càng như là tiên nữ giống nhau nhân vật, có chút hư nam nhân đã sớm nhớ thương thượng. có một lần Ngô Thanh Phương Trượng Phu Tan tầm trở về phát hiện trong phòng có xa lạ nam tử thanh âm hắn đẩy cửa ra vừa thấy một cái họ cao giám thị tiểu đầu mục chính cười hì hì nói cái gì Thê tử bị tức giận đến đầy mặt đỏ bừng gắt gao ôm nhi tử không nói một lời Nô Lão sư đối tượng Lâm Lão sư vóc người cao lớn là trường học giáo công nhân viên trước đội bóng rổ chủ lực hắn trước kia luyện qua quyền anh một quyền có thể xóa sạch người nửa cái mạng bất quá cũng không sẽ vô cớ khi dễ người nhưng giờ phút này vừa thấy loại tình huống này. Hắn vùng ở lòng bàn tay thượng thê tử thế nhưng chịu loại này khí, sao có thể còn bảo trì lý trí. Hắn một tay đem tiểu đầu mục túm lên hung hăng tạp hai quyền. Lâm Lão sư còn muốn lại tạp, nô thanh phương sợ xảy ra chuyện nhi, chạy nhanh ngăn lại trượt phu. Liên này hai quyền cũng thiếu chút nữa muốn tiểu đầu mục mệnh. Lâm Lão sư lúc ấy trong lòng tức giận, xuống tay liền đặc biệt tàn nhẫn, một quyền nện ở trên đầu, dẫn tới nghiêm trọng nào chấn động, một khắc quyền nện ở trên vai, gây xương. may mắn mấy ngày này ở nông trường ăn không ngon ngủ không tốt trên tay hắn lực đạo không bằng trước kia nếu không hai quyền đi xuống cao đại phát liền không phải nào chấn động cùng gây xương vấn đề lâm lão sư tự nhiên bị đương trường bắt lại cao đại phát thủ hạ còn từ ngô thanh phương trong phòng nhảy ra tới một con thiết lò cùng một chồng than tổ ong còn có không có tới cập ăn luôn nửa chỉ gà ngô thanh phương thân thể quá yếu không có sữa mấy tháng đại hải tử lại ăn không hết những thứ khác đây đều là lâm lão sư nghĩ cách nhờ người giá cao từ bên ngoài mua trở về vì thế nông trường không thể không thêm một cái tân quy định vì tránh cho phát sinh hỏa hoạn không cho phép phạm nhân ở trong phòng tự mình sinh lò than lý Tràng trưởng cảm thấy một mặt nghỉ cũng không được tuy rằng ngăn tết không có hai ngày lại khởi công làm việc là không quá thích hợp nhưng tổ chức đại gia tiến hành chính trị học tập là cần thiết hắn là cái nói làm liền làm người ngày hôm sau ăn qua cơm sáng liền tổ chức một đường tư tưởng khóa chủ giảng người chính là hắn bản nhân lý trang trưởng bản thân là công tác chính trị khoa cán bộ nói về khóa tới thao thao bất tuyệt Hơn nữa lần này lâm Lão sư đánh người đặc biệt tác liệt, hiện tại Cao Đại phát còn nằm ở bệnh viện hôn mê bất tình đâu, đại phu đều nói mặc dù là tỉnh, cũng có thể cùng người bình thường không giống nhau. Hắn là thật không nghĩ tới, nguyên lai phần tử trí thức đánh lên người tới như vậy tàn nhẫn. Vì ngăn chặn này một loại sự kiện lại lần nữa phát sinh, Lý Tràng Trưởng nói càng giảng càng nhiều, bất chi bất giác thực mau liền đến giữa trưa. Dù sao không cần lao động, không nghe giảng bài cũng không có việc gì làm, đại gia đối này đảo cũng không nóng nảy. chỉ có vương văn quảng gấp đến độ không được hắn lo lắng triệu chân chân cùng bọn nhỏ ở thăm hỏi thất trở đến lâu lắm trên thực tế hắn nhiều lo lắng sơn tại nửa giờ phía trước triệu chân chân đã mang theo hải tử rời đi Sắp thực nói triệu chân chân căn bản không có thể tiến vào vẫn là lý chàng trưởng hạ mệnh lệnh hôm nay tiến đến thăm hỏi người nhà giống nhau không được đi vào triệu chân chân ngay từ đầu còn có điểm không tin nhịn không được hỏi vòng vèo vài câu tuổi trẻ bảo vệ miệng không nghiêm Nói cho nàng nông trường ra một chuyện lớn nhi hôm nay là không có khả năng thăm hỏi, làm nàng ngày mai lại đến. Ngày hôm sau, cũng chính là tháng chạp 28 giữa trưa, Vương Văn Quảng rốt cuộc ăn thượng nóng hầm hập sủi cảo, triệu chân chân chờ hắn ăn xong đem hộp cơm phóng lên hỏi, Văn Quảng à, ngày hôm qua các ngươi này rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhi? Ngắn ngủ mấy tháng cải tạo lao động sinh hoạt, đã làm Vương Văn Quảng nhận thức đến bo bo giữ mình tầm quan trọng, cho nên tuy rằng nô hiệu trưởng một nhà ở nông trường quá đến không tốt, Hàn phía trước cũng cũng không có nói cho thế tử nhưng hiện tại không giống nhau trước kia ngô hiệu trưởng một nhà tốt xấu có lâm lão sư che chở hiện tại lâm lão sư bị bắt lại bọn họ một nhà lão bệnh cũ bệnh tiểu nhân tiểu nhìn thực sự đáng thương triệu chân chân nghe xong ngô ra tình huống nhíu như mày nói văn quảng mặc kệ nói như thế nào chúng ta hai nhà là hàng xóm ngô hiệu trưởng từ trước đến nay đối với ngươi không tồi ngô lão sư cũng giúp quá ta hiện tại loại tình huống này chúng ta tuy rằng giúp không được gì Bất quá ngô lão sư như vậy không thể được, hài tử sẽ bị đói ra vấn đề. Vương Văn Quảng gật gật đầu, nô ra nhi tử lại gầy lại tiểu, còn cả ngày khóc nỉ non, cứ thế mãi đích xác không được. Mắt thấy trừ tịch liền phải tới rồi, triệu chân chân rất muốn làm Vương Văn Quảng cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Tuy rằng nàng cảm thấy không quá khả năng, này một đời nông trường quản lại rộng thùng thình, chỉ sợ cũng sẽ không tự mình phóng phạm nhân ra tới. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là tưởng thử một lần. 29 ngày mau giữa trưa thời điểm, nàng không mang hải tử đi vào nông trường, nhìn trượng phu ăn xong một hộp thị kho tàu, lại từ túi sách lấy ra nấu tốt 20 cái trứng gà, làm hắn lặng lẽ mang cấp Ngô thanh phương. Nhưng nàng từ nông trường đại môn ra tới sau, ở ven đường đợi trong chốc lát, nhìn trượng phu đi vào đi, lại đường cũ chết trở về. Cuối năm tới nông trường thăm hỏi người nhà rất nhiều, nhưng chỉ có triệu chân chân là mỗi ngày đều tới, lại còn có cấp cửa bảo vệ đưa quá một chút thức ăn, cho nên hôn đến cũng coi như có điểm chín. người trẻ tuổi rất kỳ quái, hỏi, vị này đại tẩu trở về đi, một ngày chỉ có thể thăm hỏi một lần. nhìn chung quanh không người, triệu chân chân từ túi sách lấy ra một túi kẹo sữa đưa cho hắn, cười hỏi, các ngươi Lý Tràng trưởng có ở đây không a? người trẻ tuổi gật gật đầu, còn hảo tâm cho nàng chỉ chỉ cách đó không xa văn phòng. Lý Tràng trưởng giờ phút này đem cửa phòng nhắm chặt, đang ở bên trong một người an vụ. nói thật ở tới nông trường phía trước, hắn là có điểm không vui, bất quá trải qua mấy tháng thích đứng. Lý tràng trưởng cảm thấy chính mình hiện tại cương vị thực hảo, nông trường cùng khác đơn vị không giống nhau, không có như vậy nhiều nghiệp vụ liên hệ, bởi vậy đóng cửa lại chính là một cái tiểu thế giới, mà ở trong thế giới này hắn lớn nhất. Nông trường sơ kiến phối trí đều không đầy đủ, bao gồm quản lý nhân viên trang bị thượng cũng là như thế, tuy rằng còn có một vị phó tràng trưởng, nhưng đã qua tuổi 60, tính toán sang năm liền về hưu, bởi vậy mọi việc mặc kệ, nông trường sở hữu sự tính cơ hồ đều là lý tràng trưởng chính mình định đoạt. hắn nếm tới rồi loại này chuyên quyền vui sướng cùng sảng khoái muốn nói duy nhất không đủ đó chính là nông trường rất nhiều phương châm chính sách quan trọng cùng tòa thị chính hưng gió mấy ngày trước phía trên truyền đạt nông trường trên dưới không chuẩn ăn uống thả cửa phạm nhân đồ ăn tiêu chuẩn cũng cần thiết hạ điều lúc sau lý tràng trưởng làm nông trường tối cao lãnh người lãnh đạo muốn làm gương tốt cơm sáng cùng cơm chưa đều là ở nhà ăn ăn nhưng tới rồi buổi tối hắn làm một cái đồ tham ăn sẽ trộm phân phó phòng bếp làm thượng một chút ăn ngon trộm bắt được chính mình trong phòng tới ăn Hôm nay buổi tối hắn thêm đồ ăn chính là một mâm hầm thịt, một mâm thổ xào khoai tây ti. Triệu chân chân gõ hai lần môn, Lý Tràng trưởng vội vàng đem không ăn xong đồ ăn tàng đến trong ngăn tủ, sau đó có chút không vui mở ra cửa văn phòng. Người là ai? Có chuyện gì? Triệu chân chân nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua, cười tự giới thiệu, nói, Ngươi hảo, ta là Bình Thành Đại học công tác tổ phó tổ trưởng Triệu chân chân. Lý Tràng trưởng ý thức được chính mình lời nói mới rồi có điểm quá vọn, cũng cười cười. Nói triệu đồng chí ngươi hảo, ngươi tới nông trường có chuyện gì? Triệu chân chân không trả lời hắn vấn đề, ngược lại nói Lý Tràng trưởng ta chính là anh đảo công xác người, nghe người trong nhà nói, các ngươi nông trường điều kiện thật là quá gian khổ. Giống ngươi như vậy đại cán bộ, cũng cùng phạm nhân giống nhau ăn canteen, này thật đúng là quá hủy khuất. Lý Tràng trưởng cảm thấy nàng nói quả thực chính là chính mình tiếng lòng, trên mặt lập tức hiện ra làm một cái đồ tham ăn ủy khuất biểu tình. Triệu chân chân còn nói thêm, ta lần này tới quê quán ăn tết phía trước. vừa lúc đụng phải trương trường phòng, hắn còn nhắc tới ngươi, làm ta vô luận như thế nào tới một chuyến. nàng lời này thuần túy là nói bậy, nhưng kỳ thật rất nhiều người không biết, trương trưởng phòng cùng này một vị lý chàng trưởng là anh em bà con, bất quá ở con đường làm quan thượng, vẫn luôn là trường trưởng phòng âm thầm dịu dắt biểu ca. kiếp trước này một vị lý chàng trưởng sau lại một bước lên trời, rất được lưu trí vĩ trọng dụng, nhưng người này lớn nhất khuyết điểm chính là tham ăn. lý chàng trưởng thái độ lập tức lại không giống nhau, cười hỏi, ta biểu đệ gần nhất rất bận đi. Triệu chân chân gật gật đầu, nói, ngày mai chính là trừ tịch, trong nhà tạc cá tôm, còn lỗ chút thịt dê, ta cấp lý tràng trưởng đưa tới một ít đi. Lý tràng trưởng vừa nghe thiếu chút nữa nước miếng đều chảy xuống tới, hắn cười nói, vậy đa tạ triệu đồng chí, ngươi phải có chuyện này làm ta làm cũng nói một tiếng nhi a. Hắn nửa câu sau chính là thói quen tính khách khí lời nói, nhưng không nghĩ tới triệu chân chân thật sự gật gật đầu, nói, là có một việc nhi yếu lĩnh đạo hỗ trợ, không nói là ngươi. ta chồng chức cũng ở cái này nông trường bọn nhỏ muốn ba ba mỗi ngày ở nhà khóc này không trừ tịch sao có thể hay không làm hắn cùng hải tử ăn một đốn bữa cơm đoàn viên lý tràng trưởng tức khắc cảm thấy có điểm răng đau hắn hỏi hải tử ba ba tên gọi là gì vương văn quảng lý tràng trưởng đối tên này có ấn tượng trương trưởng phòng từng đã cho hắn một cái danh sách mặt trên người đều là muốn trọng điểm bảo hộ bất quá cái này vương văn quảng người thực quý củ trước nay không ra quá chuyện gì nhưng thật ra cái kia ngô khải nguyên một nhà sự tình rất nhiều ngay từ đầu nữ nhi bị bệnh nông trường phá lệ cho phép nàng xuất ngoại chạy chữa lâm lão sư từ bên ngoài mua đồ vật cấp ngô ra nữ nhi bổ thân thể còn trộm sinh bếp đỏ những việc này nhi kỳ thật hắn đã sớm biết bất quá áp dụng chính là tranh một con mắt nhắm một con mắt ai biết lâm lão sư đột nhiên là có thể làm ra như vậy kịch liệt chuyện này đâu may mắn cao đại phát là cái lao quan côn không có người nhà đánh thượng nông trường tuy rằng vương văn quảng thực thủ quy củ nhưng thả ra đi ra ngoài ăn cơm tựa hồ cũng có rất lớn nguy hiểm triệu chân chân tựa hồ nhìn thấu hắn băn khoăn nói lý chàng trưởng nếu là không yên tâm liền thỉnh bảo vệ khoa người đi theo lý chàng trưởng cau mày trầm mặc vài phút mới gật gật đầu trừ tịch hôm nay ở mông lung bóng đêm hạ vương văn quảng phảng phất nằm mơ giống nhau đi theo triệu chân chân đi ra nông trường đại môn đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web tân em mở tân máy tính bản Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra, về sau lão địa chỉ huếp sẽ mở không ra. Chương 63 thứ 63 đệ trương Tuy rằng lập xuân tiết đã qua, ban ngày thời điểm nhiệt độ không khí có điều tăng trở lại, nhưng Thái Dương rơi xuống xuống dưới, bên ngoài vẫn là thực lãnh, triệu chân chân ra cửa tới cấp quên mất mang bao tay, nàng bắt tay xúc ở tay háo lung, đối trượng phu cười nói, Văn Quảng, chúng ta mau một chút đi, đừng làm cho đường thúc bọn họ chờ nóng nảy. Vương Văn Quảng đi mau vài bước đuổi kịp thế tử. Liếc mắt một cái phía sau đi theo bảo vệ, vương cánh tay cầm thật chặt thê tử có chút lạnh leo tay. Giờ phút này nhị ra ra cùng nhị ngoại nãi trong nhà đặc biệt náo nhiệt, không riêng gì Triệu Thanh Sơn ở, hôm trước buổi sáng Chu Thục Bình mang theo ba cái hài tử cũng đã trở lại, hơn nữa Triệu Chân Chân bốn cái hài tử, trong phòng ngoài phòng đều tràn ngập bọn nhỏ hoàn thành tiếu ngữ. Cơm tất niên từ buổi sáng liền bắt đầu chuẩn bị, Chu Thục Bình nghe Triệu Thanh Sơn nói Vương Văn Quảng khả năng sẽ trở về, còn cố ý làm cháu rể yêu nhất ăn hồng nấu thịt dê. này một đạo đồ ăn nghe tầm thường, trên thực tế thực khảo nghiệm trung nghệ chỉ có làm được đúng lúc đến hỏa hậu mới có thể sẽ gần mềm mại, hơn nữa bởi vì vương văn quảng không ăn cay, nàng không phóng tương ớt, dùng tương hột cùng cà rốt làm. Tới rồi thái dương ngả về tây thời điểm, một bàn phong phú cơm tất nhiên đã không sai biệt lắm sửa trị ra tới, có gà có cá có tôm, còn có lô thịt dê từ từ rất nhiều vừa thấy liền rất ăn ngon đồ ăn. Vương kiến xương cùng vương kiến minh hai cái tiểu gia hỏa vây quanh bàn ăn đại chuyển, mắt trông mong nhìn trên bàn đồ ăn. Vương Kiến Sương nuốt một chút nước miếng, nhịn không được hỏi, bà ngoại, khi nào ăn cơm à? Chu Thục Bình một người bận quá, chưa kịp cấp bọn nhỏ bao điểm hoành thánh lót bụng, nàng mở ra một bao điểm tâm cấp bọn nhỏ một người phân một hối, nói, thực nhanh à, người ba ba mụ mụ đã trở lại chúng ta liền ăn cơm. Vương Kiến Sương một đôi mắt lập tức chừng đến nhỏ do viên, kích động hỏi, ta ba ba phải về tới. Chu Thục Bình gật gật đầu. Tiểu Kiến Sương thập phần cao hứng, nhanh chân liền ra bên ngoài chạy. Giữ chặt ở trong sân cùng lập chí cứu cứu cùng nhau nghiên cứu pháo hai cái ca ca, vui sướng hô, đại ca, nhị ca. Ba ba phải về tới. Vương kiến dân có điểm không thể tin được, rốt cuộc mấy ngày hôm trước ba ba chính miệng nói qua hắn không thể trở về. An tết không trở lại, hơn nữa quá xong năm cũng sẽ không trở về, bởi vì đầu xuân sau trong đất sẽ có rất nhiều sống. Kỳ thật hắn biết ba ba mùa hè cũng cũng chưa về, bởi vì mùa hè trong đất việc càng nhiều, nhưng tới rồi mùa thu thì tốt rồi. Cơ hồ sở hữu hoa màu đều sẽ thu hoạch, kia hắn ba ba ít nhất muốn thu hoạch vụ thu mới có thể về nhà đi. Vương Kiến Quốc cũng không quá tin, hắn chất vấn nói Kiến Sương, người nghe ai nói. Vương Kiến Sương trả lời là đường bà ngoại nói. Đại nhân lời nói ở bọn nhỏ trung gian tín nhiệm độ rất cao, đặc biệt vẫn là bọn họ đều thích đường bà ngoại. Vương Kiến Quốc cái này không có nghi vấn, quay đầu vẻ mặt chờ mong hỏi đệ đệ, kêu bà ngoại nói qua không có, ba ba rốt cuộc khi nào có thể trở về, nếu là đã trở lại, còn sẽ đi sao. Này hai vấn đề vong vương kiến sương đều trả lời không được, hắn sửng sốt mấy chục giây, nói, đường bà ngoại chưa nói, bất quá, ta vừa rồi nói đói bụng muốn ăn cơm, bà ngoại làm ta chờ một lát, phỏng chừng hẳn là nhanh đi. Vương kiến dân lập tức đem trong tay pháo bông xuống, vỗ vỗ tay nói, kia chúng ta đi đầu hẻm chờ ba ba đi. Vương kiến quốc cùng vương kiến sương đều cảm thấy chủ ý này không tồi, ca ba nhi tay nắm tay đi cổng lớn. Giờ phút này pháo thanh hết đợt này đến đợt khác, còn có không ít người ra thả pháo hoa. Ba cái hài tử ngựa đầu xem đến đặc biệt hăng say nhi, nhưng cũng sẽ không quên cách một lát liền ra bên ngoài nhìn xung quanh, nhìn xem ba bà có tới không. Triệu chân chân cùng Vương Văn Quảng kỳ thật đã đã trở lại, bất quá hai người không trực tiếp đi tiền viện, mà là lặng lẽ đi hậu viện. Vương Văn Quảng là cái chú ý người, lại đặc biệt sĩ diện, lấy hắn hiện tại hình tượng trang điểm xuất hiện ở trước mặt mọi người, với hắn mà nói khẳng định là không thoải mái, bởi vậy, sớm tại đi nông trường phía trước, Triệu chân chân liền thiêu hảo nước ấm. hơn nữa cho hắn chuẩn bị một bộ sạch sẽ quần áo nông trường điều kiện hữu hạn là không có khả năng có nhà tắm thiên không quá lạnh thời điểm còn có thể từ nhà ăn chuẩn bị nước ấm ở chính mình trong phòng chắp vá tắm rửa một cái nhưng mùa đông thật sự là quá lạnh trong phòng cùng hầm băng giống nhau dưới loại tình huống này nếu là tắm rửa đại khái xuất sẽ thụ hàn cảm mạo vương văn quảng tuy rằng có rất nhỏ thói ở sạch nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy trước một thời gian hắn người chung quanh không sai biệt lắm đều bị cảm không có gì được ăn Đều là uống một chén canh gừng phát đổ mồ hôi liền xong việc nhi, thể chất tốt mấy ngày liền khiêng đi qua, thể chất không tốt, khả năng sẽ dây dưa dây cả hò khan nửa tháng. Chính hắn thể chất đã rõ ràng giảm xuống, ăn cơm dinh dưỡng theo không kịp, hắn liền mỗi ngày buổi sáng đánh một lọ nước gấm đưa tới làm việc sân, nhân ra nghỉ khẩu khí thời điểm là nói chuyện phiếm thiên, hắn làm một ly tiếp một ly hướng chính mình trong bụng rót nước gấm. Lại nói tiếp, cái này dự phòng cảm mạo biện pháp vẫn là tào lệ quên từ nhỏ dạy cho hắn. cũng không biết ba ba mụ mụ tình huống hiện tại như thế nào. hắn vừa tới đến thanh hòa nông trường thời điểm, cấp triệu chân chân cùng cha mẹ phân biệt đều viết bình an tin, nhưng hắn chỉ thu được thê tử hồi âm, cha mẹ bên kia căn bản không hồi. Văn Quảng, ngươi nhanh lên cởi quần áo a, ta đem bếp lò thiêu vượng điểm, như vậy liền sẽ không cảm rất lạnh. Vương Văn Quảng đánh giá một chút nho nhỏ sương phòng, tuy rằng điều kiện đặc biệt đơn sơ, nhưng bị thê tử thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn, thoạt nhìn cũng thực cấm áp, đặc biệt có ra cảm giác. Hắn chạy nhanh lên tiếng nhi, tắm rửa xong lại thay đổi một thân nhi chỉnh tề kiểu áo tôn trung sơn, Triệu Chân Chân còn giúp Trượng Phu đem đầu tóc một lần nữa tu bổ một chút, Vương Văn Quảng lập tức trở nên thực không giống nhau, hắn chiếu chiếu gương đối chính mình thực vừa lòng. Lại nói hồi cổng lớn mấy cái hài tử, chờ tới chờ đi không thấy ba ba thân ảnh, Vương Kiến Quốc trước xuất ruột, hắn đôi chuyện này nhi bắt đầu có điều hoài nghi, quay đầu lại một lần hỏi đệ đệ Kiến xương, đường ba ngoại thật sự nói ba ba một lát liền phải về tới, ngươi không phải là nghe lầm đi. Vương Kiến Sương bĩu môi nói, không nghe lầm à, nếu không chúng ta lại đi hỏi một chút đường bà ngoại. Ba cái hài tử chạy về ra, lại ngạc nhiên phát hiện, ba ba cùng mụ mụ đã đã trở lại. Ba ba chính ôm tiểu kiến minh đâu, tứ bảo bị ba ba cử thật sự cao, cười đến cặc cặc đặc biệt vui vẻ. Kiến dân cùng kiến quốc đều lớn, không thích bị người khác ôm đặc biệt là nâng lên cao, nhưng Vương Kiến Sương thật là thật danh hâm mộ. Ca ba nhi nhìn đến ba ba thật cao hứng, cùng nhau kinh hỉ la lớn, ba ba. Vương Văn Quảng Vương Tứ Bảo. cười nói kiến dân kiến quốc còn có kiến xương là đi bên ngoài xem pháo hoa sao vương kiến quốc lắc đầu nói không phải chúng ta vừa rồi ở cổng lớn chờ ba ba ba ba ngươi chừng nào thì trở về nhà vì cái gì chúng ta không thấy được a triệu chân chân cười nói vừa rồi ta và ngươi ba ba đi trước hậu viện các ngươi nhìn xem đường bà ngoại làm như vậy thật tốt ăn, mau đi rửa tay ăn cơm đi vương kiến quốc đã sớm muốn ăn trên bàn tạc cá cùng thịt kho tàu lên tiếng liền cùng ca ca đệ đệ đi ra ngoài đừng nói bọn nhỏ Liền Vương Văn Quảng nhìn như vậy một bàn lớn đồ ăn đều cảm thấy bụng càng đói bụng. Triệu Thanh Sơn nhìn ra tới sắc mặt của hắn đặc biệt kém. Liền cười nói, Văn Quảng à, ở chỗ này liền cùng chính mình ra giống nhau. Ngàn vạn đừng khách khí, còn có, ngươi tiểu lượng không hảo hôm nay cũng đừng uống rượu. Triệu Thanh Sơn tiểu lượng không tồi, nhị ra ra tuy rằng tuổi lớn nhưng cũng thực cái uống hai chung. Hai cha con ngày thường có thể tụ ở bên nhau thời điểm không nhiều lắm, mỗi lần đều phải hảo hảo uống thượng một hồi. Vương Văn Quảng gật gật đầu. Đem trước mặt cái ly bưng lên tới, nói ta lấy trà thay rượu, trước kính nhị ra ra một ly, chúc ngươi lão nhân già thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý. Hắn nói xong uống lên nửa ly trà, đảo mãn sau lại cấp triệu thanh sơn kính một ly, mới ngồi xuống dùng bữa. Triệu chân chân biết hắn thích ăn hồng nấu thịt dê, đặc đặc đem này bản đồ ăn phóng tới hắn trước mặt, nhỏ giọng nhi nói nhanh ăn đi. Tuy rằng hôm nay là trừ tịch, nhưng nông trường nhà ăn giữa trưa cơm cùng bình thường không có gì khác nhau, chính là nước trong nấu củ cải cùng hai cái bột ngô màn đầu. vương văn quảng đích sắc cũng đã sớm đói bụng hắn túi đầu chuyên tâm ăn cơm ăn thượng mấy khẩu liền ngẩng đầu uống hai khẩu trà vẫn luôn đem một mâm thịt dê toàn bộ đều ăn xong rồi kỳ thật vương văn quảng cảm thấy chính mình đã thực khắc chế nhưng trừ bỏ triệu chân chân cùng mấy cái hài tử ở ngoài những người khác vẫn là cảm thấy đặc biệt kinh ngạc trước kia vương văn quảng ăn cơm tuy rằng không tính là bắt bẻ nhưng cũng là thực chú ý tuyệt đối không có khả năng một người đem chỉnh bản đồ ăn cấp ăn xong chu thục bình rất muốn hỏi một chút về nông trường tình huống Nhưng lại không biết từ nơi nào hỏi, liền cười nói chân chân, ta hôm nay hồng nấu thịt dê làm đặc biệt hảo, lại tô lại lạ, ngươi đoán xem ta bên trong thả cái gì. Cái này đồ ăn triệu chân chân một ngụm không ăn nàng nào biết đâu rằng. Vương Văn Quảng cười nói, thím, bên trong có phải hay không thả sơn cha. Chu Thục Bình ha ha nở nụ cười, nói ai u, vẫn là Văn Quảng lợi hại, ngươi lại nếm thử ta làm hơn cá. Vương Văn Quảng ăn một mâm thịt dê đã có bảy phần no rồi, hắn lần này thong thả ung dung nếm nếm, nói. Thím nấu ăn chính là chú ý, huân cá dùng 4 lâm bài nước tương, còn dùng một chút tự nhưỡng rượu nho tăng tiên. Chu thuộc bình cái này càng cao hứng, nói, ai u? một đại buồn huân cá liền bỏ thêm mấy nắp bình rượu nho, này đều bị ngươi ăn ra tới. Triệu Thanh Sơn Đại Nữ Nhi Triệu Linh Ngọc cười cười, nói, mẹ, vương Lão sư là hóa học phương diện chuyên gia, hóa học vô cơ cùng hóa học hữu cơ đều đặc biệt lợi hại. Huân cá đơn giản như vậy đồ vật, quả thực không đáng giá nhắc tới hảo sao. nàng là bình thành đại học hóa học hệ tốt nghiệp là vương văn quảng học sinh trước tiêu kêu, kêu lão sư thuận miệng trong lén lút cũng chưa bao giờ đổi xưng hô thục bình trắng nữ nhi liếc mắt một cái nói vân cá đơn giản như vậy ngươi sẽ làm sao sau mỉ sợi đều sẽ không người nói như vậy cũng không đỏ mặt triệu linh ngọc không phục nói đó là ta không nghiêm túc làm tốt không tốt ta muốn nghiêm túc học thực mau là có thể đuổi kịp ngươi nhị mãi mãi cười ha hả hòa giải nói linh ngọc từ nhỏ liền thông minh khẳng định học nấu cơm cũng thực mau Ngươi trở về liền cùng mụ mụ ngươi học, chờ đến sang năm tới, cấp mãi mãi làm thượng vài đạo đồ ăn được chưa? Triệu Linh Ngọc gật gật đầu. Triệu lập trí trong tay bắt lấy một khối vân cá gặm đến thập phần vui vẻ, điệu môi nói mãi mãi. Này đồ ăn ngươi không nhất định có thể ăn thượng. Tỷ tỷ hiện tại nhưng lời, cuối tuần nghỉ ngơi cũng không ở nhà giúp đỡ mụ mụ làm việc. Nàng cùng người đi ra ngoài xem điện ảnh áp đường cái, ta đều nhìn thấy rất nhiều lần. Lời này vừa ra, Triệu Thanh Sơn hai vợ chồng trước ngây ngẩn cả người Gần nhất một đoạn thời gian Triệu Linh Ngọc là tương đối vội, cuối tuần cũng lấy cơ tăng ca, bọn họ phía trước còn cảm thấy kỳ quái, như thế nào xưởng chế dược phòng thí nghiệm cũng như vậy vội, nguyên lai là nữ nhi hống người lời nói dối. Tuy rằng ở trên bàn cơm trước mặt mọi người hỏi nữ nhi không tốt lắm, nhưng nếu đã biết, làm phụ mẫu bất quá hỏi là không có khả năng, Chu Thục Bình buông chiếc đũa biểu tình có điểm nghiêm túc hỏi Linh Ngọc. "Mau cùng ta nói nói, tiêu tiểu tử là tình huống như thế nào a?" Như vậy nhiều người ở đây, Triệu Linh Ngọc có điểm xấu hổ. cũng có chút ngượng ngùng, bất quá xem tình hình nàng không nói là không được, sẽ nhỏ giọng trả lời nói, ở văn hóa cục công tác cũng là bình thành tốt nghiệp đại học. nghe này kiện còn tính đáng tin cậy, chu thục bình trong lòng thư khẩu khí. nhị mãi mãi thực vui vẻ, cười tủm tỉm nhìn đại cháu gái, nói linh ngọc a, sang năm ăn tết nhất định đem con rể lánh trở về làm mãi mãi nhìn xem. triệu linh ngọc cái này thẹn thùng đỏ mặt, vương kiến xương liền ngồi ở nhị mãi mãi bên cạnh, một bên ăn thịt kho tàu, một bên tỏ mò hỏi, bà cố ngoại. cái gì là áp đường cái a lão thái thái cười đến răng xuống đều lộ ra tới nàng sờ sờ kiến xương đầu nhỏ nói chính là ở đường cái thượng cùng nhau đi đi dạo hắn cái hiểu cái không gật gật đầu nâng lên chiếc đuôi chuẩn xác lại gấp một khối thịt kho tàu một to nuốt xuống quay đầu đối bên cạnh kiến dân nói ca ca nghe lập chí cứu cứu nói ngày mai công xã co đi cà kheo chúng ta cùng nhau áp đường cái đi xem đi một bàn đại nhân nguy hiểm thật không bị hắn lời này cười phun kiến dân đang ở không chút hoang mang an tôn Hắn đem lột một nửa đại tôn vông, nói, tam đệ, áp đường, cái cái này từ nhi không phải như vậy dùng, đến là nam sinh cùng nữ sinh cùng nhau ra cửa ở đường cái thượng đi dạo mới có thể dùng. Vương kiến xương gật gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Những người khác đều đối kiến dân gật đầu, nhưng triệu chân chân lại có điểm nghi hoặc, một cái tám tuổi hài tử có phải hay không biết đến quá nhiều. Tiểu kiến minh là cái rất có sức sống tiểu hài tử, hắn dạ dày chàng công năng cũng thập phần hảo, mới một tuổi nhiều điểm tiểu hoa nhi đã thực thích ăn thịt. Hơn nữa không riêng thích thịt sủi cảo thịt viên này một loại hảo cắn, cũng thực thích gặm đùi gà gặm xương sườn, giờ phút này hắn hai chỉ tay nhỏ liền bắt lấy một khối xương sườn ra sức cắn xé. Chu Thục Bình làm thịt kho tàu xương sườn ăn rất ngon, Tiểu Gia Hỏa đã liên tiếp ăn vài khối. Triệu Chân Chân sợ hắn ăn nhiều bỏ ăn, dùng khăn tay cho hắn xoa xoa tiểu mồm mép lém lình nhi, cười nói: "Tứ Bảo có nghĩ ăn sủi cảo a?" Tiểu Kiến Minh gật gật đầu. Triệu Chân Chân còn nói thêm: "Chúng ta đây Tứ Bảo ăn xong này, một khối xương sườn sẽ không ăn được không?" bằng không bụng nhỏ căng viên liền ăn không vô sủi cảo tiểu kiến minh nghe lời gật gật đầu hắn đem trên tay xương sườn ăn xong rồi lại khống chế không được mắt trông mong nhìn thịt kho tàu xương sườn mâm bởi vì còn không cần quá sẽ dùng chết lúa nhìn chuẩn mụ mụ không chú ý thấp giọng thỉnh bên cạnh tam ca kiến xương gấp một khối hắn lấy ở trên tay đang muốn ăn cũng đã bị mụ mụ phát hiện triệu chân chân không có lập tức phê bình hắn chỉ là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem tiểu kiến minh bị mụ mụ xem đến trong lòng hốt hoảng Đồng nhiên vương tay nhỏ hướng vương văn quảng nói, ba ba, ngươi ăn. Vương văn quảng tiếp nhận xương sườn cười nói, cảm ơn tứ bảo A. Vương kiến xương cũng cảm thấy ba ba hẳn là ăn nhiều, hắn lại gắp một khối thịt kho tàu xương sườn, nói, ba ba mau ăn. Ngươi có phải hay không ở nông trường ăn không đủ no bụng A, ba ba hiện tại hảo gầy A. Vương văn quảng cười cười, theo hải tử nói cha nói, cũng không phải là sao, chính là ăn không đủ no, ngay từ đầu còn hảo, gần nhất một tháng thức ăn đặc biệt kém. Ba ba còn tính tốt, thật nhiều người đều mệt bị bệnh đâu. Vương Kiến Sương chớp mắt to nói, ba ba ăn nhiều, ba ba không cần sinh bệnh. Sinh bệnh muốn trích quá đau. Vương Văn Quảng cười cười nói, hảo, ta nghe Tam bảo, nhất định ăn nhiều làm chính mình không sinh bệnh. Ở nông trường hắn vượt qua lúc ban đầu không thích trứng lúc sau, ban ngày cường độ lao động quá lớn, Vương Văn Quảng chính là áp dụng ăn nhiều biện pháp, hắn bắt đầu làm việc thời điểm mang theo hộp cơm, một tan ca liền trực tiếp đi nhà ăn. trước đánh một phần đồ ăn cùng hai cái bánh bao ăn ngấu nghiến ăn luôn, sau đó lại xếp hàng đi đánh một phần đồ ăn cùng một cái bánh bao. Nhưng sau lại liền không được, nhà ăn không riêng gì đồ ăn chất lượng giảm xuống, liền số lượng cung ứng cũng không bằng trước kia, Vương Văn Quảng ăn xong lại đi đánh, thông thường rau luộc đã không có, có thể nhiều đánh một cái bắp bánh bao đều phải dựa vật khí, gần nhất một tháng càng là hoàn toàn đã không có. Vương Văn Quảng ăn tiểu nhi tử cho hắn thịt kho tàu sương sườn, đồng nhiên liền nghĩ tới mẫu thân. Tào lệ quên làm thịt kho tàu sương sừng cũng là ăn rất ngon đến, năm rồi đều là bọn họ toàn ra qua đi cùng cha mẹ ăn bữa cơm đoàn viên, năm nay chỉ có bọn họ hai vợ chồng già, nói vậy thập phần quặng cu E đi. Tháng chạp 22 thời điểm, tào lệ quên làm quý đông cấp triệu chân chân đưa quá một lần đồ vật, nhưng trừ bỏ tặng đồ nàng còn có mục đích khác, trước khi đi phía trước rõ ràng đã dặn dò quý đông, làm hắn thừa dịp đi tặng đồ hỏi một câu triệu chân chân, năm trước có hay không tính toán đi nông trường, nếu như đi nói trước tiên cho nàng nói một tiếng nhi Nàng chuẩn bị một ít đồ vật phải cho nhi tử mang qua đi Tuy rằng Tào Lệ Quyên đã bị trượng phu thuyết phục Không tính toán đi nông trường xem nhi tử Nhưng nàng làm một cái mẫu thân đối vương văn quảng vẫn là thực vướng bận Lo lắng hắn ăn không ngon dùng không tốt Chuẩn bị một đại bao thực phẩm còn có hai bộ tắm rửa quần áo Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là Cái này lão quý gia tiểu nhi tử lại là như vậy không còn dùng được Chẳng những căn bản chưa thấy được con dâu trước mặt Nghe nói căn bản cũng chưa làm vào nhà Vốn dĩ Tào Lệ quên là tính toán tự mình tới cửa đi hỏi một chút, nhưng sự tình chính là như vậy xảo. Cùng ngày ban đêm hạ đại tuyết, ngày thứ hai buổi sáng nàng đi bệnh viện ngồi khám trên đường, không cẩn thận dẫm đến băng ké ngã một cái, tuy rằng xương cốt không có vấn đề, nhưng toàn bộ mắt cá chân đều sưng lên, cần thiết ở nhà phanh lại tinh dưỡng. Nàng muốn cho trượng phu qua đi hỏi một chút, Vương Giá Hiên đương nhiên là một ngụm tự tuyệt. Gần nhất hắn cùng đệ đệ Vương Quế Sinh khi có liên hệ, Vương Quế Sinh lần nữa dặn dò hắn Về vương văn quảng sự tình không cần sơ chạm, hơn nữa làm hắn yên tâm thanh hòa nông trường không phải ngục giam ra không được đại sự nhi, nhiều nhất chính là ăn chút khổ chịu điểm tội. Nếu là dính vào, bị người có tâm lấy ra tới làm văn, vương giá hiên chính mình liền lưu quá dương, đây là rất lớn vấn đề, đều lớn như vậy tuổi nếu cũng bị hạ phóng, kia thật là gốc gác nhi cũng chưa. Bởi vậy, mặc kệ tào lệ quên mắng đến nhiều khó nghe, hắn cũng không hướng trong lòng đi, càng sẽ không vì sở động. Người già rồi đều ham an nhàn. Vương giá hiên thật sự là không thể tưởng tượng, nếu là có một ngày không cho hắn dưỡng hoa, mỗi ngày ăn không được thịt, lại còn có muốn xuống đất làm việc, loại này khổ ha ha nhật tử đừng nói hắn hiện tại thân thể chịu không nổi, chính là có thể chịu được, hắn cũng một ngày đều quá không đi xuống. Hắn còn như thế, tào lệ quên cái này đại tiểu thư càng là không được. Tỉ mỉ chuẩn bị một đại bao đồ vật đưa không ra đi, tào lệ quên trong lòng lại cấp lại tức, không có biện pháp, nàng chỉ có thể xấn bệnh viện đồng sự tới xem nàng thời điểm, lặng lẽ đem chuyện này nói. Đương nàng để lộ ra muốn nhờ người đem đồ vật đưa quá khứ thời điểm, nhân ra đều thực mịt mở cự tuyệt. Tục ngữ nói chuyện tốt nhi không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, hiện tại bệnh viện người nhà viện bên này cũng đều biết tào viện trưởng nhi tử là giai cấp tư sản phá hư phần tử, đã bị hạ phóng đến nông trường cải tạo lao động. Bệnh viện cùng mặt khác đơn vị giống nhau, cũng có không ít người bị hạ phóng, hiện tại người bình thường vì tự bảo vệ mình, vừa nghe đến về hạ phóng phạm nhân đều tự động tránh đi. tào lệ quên không nghĩ tới hiện tại nhân tình đạm mạc đến loại trình độ này không có biện pháp nàng thừa dịp vương giá hiên đi ra cửa kêu mua hoa một người chống quải trượng đi quý gia. cũng là xảo quý đông đơn vị đất trống hắn đang ở trong phòng đọc sách tào lệ quên đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói một lần phiền thoái hắn lại đi một chuyến ai biết luôn luôn lấy hảo tính tình xưng quý đông một ngụm từ chối hắn đạm nhiên nói tào a di ta hôm nay đích sắc không có không ngày mai đơn vị vội cũng không được tào lệ quên đương trường tức giận đến tâm vào đau đau Nàng không nghĩ tới đơn giản như vậy một sự kiện, làm sao bây giờ lên như vậy khó đâu. nay quý đông vừa thấy chính là thực lười nhác bộ dáng trong tay không biết cầm một quyển cái gì thư đang xem, có thể có chuyện gì như đâu. Nàng thật sự khí khó chịu, đi tìm quý lao cầu tình. Cuối cùng quý đông bị lao phụ thân cưỡng chế, không thể không lại chạy một chuyến triệu chân chân ra. Nhưng lần này lại là chú định một chuyến tay không, lúc này đây đừng nói vào nhà, liền sân cũng chưa đi vào, nhân ra đại môn nhắm chặt, cái khóa giữa cửa. quý đông cảm thấy cái kia tảo a di là cái có điểm khó chơi người vì hảo báo cáo kết quả công tác hắn do dự vài phút gõ khai hàng xóm đại môn trường học nhà ăn nghỉ lưu đại tẩu một người ở nhà nàng người này mắt đặc biệt tiêm hơn nữa đối bốn phía hàng xóm ra sự nhi dị thường để bụng đánh giá hai mắt nhận ra tới trước mặt nam nhân cấp triệu chân chân đưa quá đổ vật liền rất nhiệt tình đem quý đông làm vào cửa đổ một chén nước ấm cho nàng quý đông còn không có tới kịp hỏi triệu chân chân sự tình trong nhà Lưu Đại Tẩu một câu tiếp một câu đã đem hắn công tác đơn vị, tuổi, thậm chí hôn nhân trạng vướng đều hiểu biết rõ ràng. Chờ đêm này đó hỏi xong, Lưu Đại Tẩu mới nói: Nói vị này, quý đồng chí ngươi tìm chân chân chuyện gì nhi a? Tao a di cố ý dặn dò công đạo sự tình không thể loạn giảng. Quý đồng không trả lời vấn đề này, mà là hỏi Lưu Đại Tỷ. Triệu gia muội từ đây là không tan thầm, vẫn là không ở nhà ra cửa a? Nếu là ra cửa, khi nào trở về? Trường học công tác tổ cũng nghĩ cái này Lưu Đại Tẩu biết. triệu chân chân ra cửa nàng cũng biết bởi vì từ ngày hôm qua đến bây giờ nhà nàng vẫn luôn là khóa môn nhưng triệu chân chân đi nơi nào khi nào trở về nàng là thật không biết bất quá lưu đại tẩu cân nhắc vương văn quảng hạ phóng này lập tức ăn tiết nàng đi theo hải tử có thể đi chỗ nào a khẳng định là đi hải tử ra gian ngoại ngoại ra bái mấy ngày trước nàng đều thấy được vương gia hai vợ chồng già đã tới một lần dẫn theo thật lớn một cái bao phòng trừng bên trong đều là ăn ngon đi bởi vậy nàng cười nói ngươi nói chân chân a Nàng mang theo hải tử đi cha mẹ chồng ra ăn tết, phỏng chừng năm trước là không về được. Ngươi nếu là có chuyện gì nhi trước nói cho ta, chờ nàng một hồi tới ta liền nói cho nàng. Quý đông có điểm thất vọng, xem ra cái này lưu đại tẩu cũng không cảm kích, đứng lên liền cáo tử. Lưu đại tẩu nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn trong chốc lát, biểu môi. Thật không nghĩ tới vương hiệu trưởng lúc này mới hạ phong mấy tháng, triệu chân chân đã tìm hạ tân nam nhân, hơn nữa này nam nhân điều kiện thực sự không tồi đâu. Nàng trong lòng lại khinh bị lại có điểm hâm mộ quý đông trở về đem tình huống vừa nói tào lệ quyên lập tức liền phỏng đoán đến triệu chân chân đây là đi nông trường xem nhi tử đi tuy rằng thật đáng tiếc chính mình chuẩn bị đồ vật không bị mang đi nhưng trong lòng nhiều ít có chút vui mừng cũng bởi vậy cứ việc trừ tịch hôm nay nàng chân còn không có hoàn toàn tiêu sưng vẫn là làm trưởng phu trợ thủ nàng tự mình tiến phòng bếp trưởng ngưỡng làm một bàn lớn phong phú cơm tất nhiên nhưng mà mãi cho đến trời tối thấu triệu chân chân cũng không mang theo mấy cái tôn tử lại đây hai vợ chồng già vẫn luôn chờ đến buổi tối tám giờ xác nhận sẽ không có người tới đem đã lanh rất đồ ăn nhiệt nhiệt liền bắt đầu ăn cơm vương giá hiên còn hảo tuy rằng tưởng tôn tử nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng ăn cơm hơn nữa tào lệ quên tay nghề thực hảo trên bàn vài đạo đồ ăn đã lâu cũng chưa ăn qua bởi vậy hắn ăn thật sự hương tào lệ quên liền không giống nhau nàng nghẹn một bụng hỏa không chỗ như phát nhìn đến trượng phu bộ dáng càng là giận sôi máu nàng ăn một lát liền buông xuống chết đũa cau mày nói cái này triệu chân chân thật là không có lương tâm Mấy ngày trước tặng đồ vật không tới nói một tiếng tạ còn chưa tính, nàng đi nhìn Văn Quảng, không nên cùng chúng ta nói nói tình huống sao Hơn nữa hôm nay là chủ tịch, nàng mấy năm nay lại không tình nguyện, còn không đều là đi theo Văn Quảng cùng bọn nhỏ lại đây. Văn Quảng hiện giờ không ở nhà, nàng thật là một chút mặt mũi đều không chú ý. Thật là người đi trà lệnh à, nếu là nhi tử ở, phòng trừng mượn cấp triệu chân chân 10 cái lá gan nàng cũng không dám này làm. Vương giá huyên trong lòng đương nhiên cũng thực không cao hứng. Bất quá hắn đối với này đó việc nhỏ nhi không phải quá để ý, như cũ không chút hoang mang ăn xong rồi cơm, còn thân thủ lột mấy cái tôm phóng tới thê tử trong chén, nói, Hảo, đừng nóng, giận, bọn họ không tới chúng ta rơi xuống cái thuần tịnh. Nhanh ăn cơm đi, đều sống đến này đem tuổi, cái gì cũng không bằng thân thể quan trọng. Nửa câu sau thoại bản tới là làm bác sĩ tào lệ quên thường xuyên cùng người khác lời nói. Nàng thở dài, nói, ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là chúng ta văn quảng khổ sở nhất. quế sinh hiện tại chức vị như vậy cao hắn nếu là chịu hỗ trợ hẳn là có thể đem văn quảng thả ra đi vương giá hiên lắc đầu đối bạn già nói lệ quên mệnh ngươi vẫn là đương quá lãnh đạo người ngươi đây là đương sự giả mê ngươi trước hết nghĩ muốn nhìn, cùng văn quảng cùng nhau hạ phóng như vậy nhiều người rất nhiều người vấn đề cùng hắn giống nhau chính là có lưu học bối cảnh quế sinh nếu là tìm người đem hắn thả ra bình thành đại học cũng sẽ không cho hắn quan phục nguyên trước kia hắn là cái gì thân phận hơn nữa như vậy nhiều người Dựa vào cái gì chỉ có hắn một người ra tới. Nếu là có người nhéo không bỏ, kia không phải còn muốn đi hạ phong sao. Tào lệ quên kỳ thật cũng minh bạch đạo lý này, nàng túi đầu không nói nữa. Vương Giá Hiên phát hiện trên bàn đồ ăn không sai biệt lắm đều lạnh lo lắng thê tử ăn không thoải mái, hiện đi phòng bếp nấu hai chén nóng hầm hập sủi cảo, phóng tới thê tử trước mặt một chén, nói, lệ quên, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, này đại niên ba mươi, chúng ta ăn cơm trước. Đầu năm nhị, Vương Văn Mỹ một nhà về nhà mẹ đẻ. Tào Lệ Quyên rốt cuộc có nói hết đối tượng, đem triệu chân chân hảo một đồn đoán trách. Vương Văn Mỹ cảm thấy em dâu kỳ thật rất không dễ dàng, bất quá mẹ chồng nàng dâu quan hệ bản thân liền không chỗ tốt, đặc biệt là mẫu thân Tào Lệ Quyên vẫn luôn trướng mắt triệu chân chân, nàng kẹp ở bên trong cũng có chút khó xử. Suy tư mấy chục giây, cười nói, Văn Quảng Hạ phóng thanh hỏa nông trường ly Anh đảo công xã không xa, chân chân nhà mẹ để chính là anh đảo công xã, nàng có thể hay không còn không có trở về. Tào Lệ Quyên sửng sốt. Loại này nhưng thật cũng không phải không có. Nếu là nói như vậy, kia nàng thật đúng là oan của người. Gặp nhau thời gian luôn là quá ngắn, đại gia một bên ăn một bên liêu, bất chi bất giác chúng đã 10 giờ nhiều. Chu Thục Bình nấu một nồi to thịt tươi sủi cảo, thịnh tràn đầy hai mâm bưng cho đi theo tới tuổi trẻ bảo vệ. Nhiệt tình nói, các ngươi không cần khách khi a, mau thừa dịp nhiệt tan đi. Hai cái bảo vệ ngày thường ở nông trường cũng ăn không đến thức ăn mặn, vừa rồi đem một đại buồn cải trắng hầm thịt toàn ăn sạch. lúc này nhìn đến còn có nóng hầm hập sủi cảo đều là đầy mặt tươi cười thập phần khách khí đa tạ thím a tuy rằng hai người kia không mặt mũi thúc giục nhưng lý tràng trưởng cùng triệu chân chân nói qua nông trường 11 giờ liền phải từ bên trong lạc hóa nếu là để cho người khác phát hiện vương văn quảng không có kịp thời trở về cái này trách nhiệm nếu là phía trên truy cứu lên lộng không hảo liền cấp khấu một cái chạy trốn chưa toại mũ nếu là như thế này vương văn quảng liền không phải bình thường cải tạo lao động liền thành chân chính phạm nhân Nơi này khác nhau nhưng quá lớn. Triệu Chân Chân nhìn chằm chằm Trượng Phu đem nửa bàn sủi cảo ăn xong rồi, lại khẩn trương nhìn nhìn trên tường đồng hồ treo tường. Nếu khả năng, nàng thật hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại đây một khắc. Vương Văn Quảng ăn xong sủi cảo lại uống lên nửa chén canh, hướng thê tử cười cười, thân mật thì thầm vài câu, đứng lên trước cùng nhị ra ra cùng nhị ngoại mãi mãi đã bái cái năm, lại cùng đường thúc đường thẩm chúc Tết, cũng chỉnh trọng chuyện lạ nói tạ cuối cùng đối bốn, cái hài tử cười cười, nói, đại bảo Nhị bảo, tam bảo, tứ bảo, ba ba phải đi, nhớ kỹ ba ba nói, nhất định phải nghe mụ mụ nói a. Vương Kiến Quốc đang ở uống sủi cào canh, kinh ngạc thiếu chút nữa cầm chén lộng giải, hắn cấp hô hô nói, ba ba, ngươi nếu từ nông trường ra tới vì sao còn phải đi về nhà. Nơi đó đầu không tốt, phòng ở phá người cũng quái quái, hơn nữa ba ba còn ăn không đủ no. Ba ba, ngươi theo chúng ta về nhà được không? Nói xong lời cuối cùng một câu, tiểu gia hỏa ngữ khí mang theo vài phần thỉnh cầu. Vương kiến dân cũng chạy nhanh nói, ba ba, ngươi về nhà đến đây đi, mụ mụ một người nhưng mệt mỏi, từ ngươi đi rồi lúc sau, mụ mụ đều không thế nào cười, hơn nữa, mụ mụ không có tiền mua đồ vật, chỉ sợ một người nuôi sống không được chúng ta bốn cái. Đây là hắn gần nhất một đoạn thời gian nhất lo lắng sự tình. Triệu chân chân có điểm ngượng ngùng, cười chụp một chút đại nhi từ đầu, nói, kiến dân nói bừa cái gì đâu, mụ mụ có tiền, có thể nuôi sống các ngươi bốn cái, trở về mụ mụ liền cùng ngươi tính một bút chướng được không. vương kiến dân banh khuôn mặt nhỏ thực không cao hứng vương kiến xương nhìn xem ba ba nhìn nhìn lại mụ mụ nhan tiểu mày hỏi ba ba ngươi thật sự phải đi sao vương văn quảng hướng hắn cười cười gật gật đầu ai cũng không nghĩ tới năm tuổi tiểu kiến xương vừa nghe lời này hé miệng liền oa hoa khóc lớn lên hắn vừa khóc một tuổi nhiều tiểu kiến minh cũng đi theo ngao ngao khóc lên triệu chân chân giờ phút này chính mình trong lòng cũng khó chịu thực nhưng nhìn đến vương kiến quốc cũng sắp đi theo khóc đi lên không thể không ngạnh tâm địa lớn tiếng nói Kiến Sương không được khóc. Ngươi nếu là lại khóc, lần sau lại đến xem ngươi ba ba, mụ mụ liền không mang theo ngươi đã đến rồi. Vương Kiến Sương còn trước nay chưa thấy qua mụ mụ như vậy hùng. hắn miệng một bẹp lại muốn khóc, triệu chân chân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lại lần nữa nói, Kiến Sương ngươi đã năm tuổi, là đại hải tử, không thể như vậy hay khóc, ngươi muốn lại khóc một tiếng nhi, mụ mụ nói được thì làm được, lần sau liền không mang theo ngươi tới. Vương Kiến Sương khụt khịt vài tiếng, thật sự không khóc. ca ca không khóc. Tiểu kiến Minh bị triệu chân chân bao ôm vào trong ngực thực mau cũng không khóc. Vương Văn Quảng nhìn một màn này trong lòng dị thường chua sót, hắn nhấc chân đi nhanh đi ra ngoài. Vẫn luôn đi đến đầu hẻm, hắn mới xoay người đối thê tử hải tử nói, trở về đi. Không nghĩ tới luôn luôn nhắc nghe lời vương kiến dân lập tức chạy tới, kéo lấy ba ba quần áo tay áo nói, ba ba, ngươi không cần đi được không? Vương kiến quốc kéo lấy hắn một cái khác tay áo, cũng nói, ba ba không cần đi. Vương kiến xương mới vừa bị mụ mụ dân dạy qua. Lúc này không dám đi qua, nhưng đồng dạng mắt trông mong nhìn ba ba. Vương Văn Quảng cong lưng ôm lấy hai cái nhi tử, thấp giọng nói kiến dân kiến quốc, ba ba thỉnh các ngươi giúp một chút được không? Hai đứa nhỏ sừng sốt, thập phần tò mò địa chi nổi lên lốt thai. Trấn An Hảo bốn cái hài tử, Vương Văn Quảng cùng hai cái bảo vệ một đường đi nhanh, cuối cùng ở 11 giờ phía trước chạy tới nông trường. Triệu Chân Chân bốn dĩ tính toán là chờ thời tiết ấm áp lại xuống tay chuẩn bị công tác điều động sự tình, nhưng lúc này đây mang theo hài tử tới thăm người thân. Vương văn quảng thân thể trạng hướng làm người lo lắng, bọn nhỏ trưởng thành cũng đích sắc không rời đi ba ba, chẳng sợ mang theo hải tử một vòng đi thăm một lần cũng là tốt. Vừa lúc ngày hôm sau tôn xã trưởng lại đây chúc tết, nàng liền nói chuyện này nhi. Tôn xã trưởng nghe xong cười ha ha, một ngụm liền ứng thửa xuống dưới. Cũng thật là thực xảo, vốn dĩ giống anh đảo công xã như vậy cơ sở chính phủ, trước nay đều là một cái củ cải một cái hố. Nhưng mấy ngày hôm trước văn phòng mới vừa điều đi rồi một cái tuyên truyền căn sự, phía trên không điều người tới. bọn họ bên trong cũng còn không có tuyển ra chọn người thích hợp triệu chân chân trước kia là bình thành quốc miên xưởng công hội chủ tịch hiện tại lại là đại học công tác tổ phó tổ trưởng là một cái can sự tuy rằng có chút nhân tài không được trọng dụng nhưng công xã không có khác cương vị cung cấp cho nàng triệu chân chân thực vừa lòng vội vàng nói tuyên truyền can sự thực hảo a chúng ta đại học công hội chủ tịch trước kia liền ở huyện mắc lưu quá can sự đâu tôn xã trưởng gật gật đầu nói đại chất nữ người này ai đều có không hảo quá điểm mấu chốt chỉ cần khẽ cắn môi chống đỡ cái gì khó khăn đều có thể khắc phục triệu chân chân thật mạnh gật gật đầu dựa theo anh đảo công xã phong tục đầu năm nhị sơ tam đều là xuất giá nữ nhi về nhà mẹ đẻ nhật tử triệu chân chân không quay về một chuyến là không được bất quá lần này nàng không mang hài tử đem bốn cái bảo phó thác cấp đường thẩm chu thụ bình hai tay chống chân chạy tới nhà mẹ đẻ quả nhiên cùng nàng tưởng tượng giống nhau cha mẹ lôi kéo một khuôn mặt những người khác sắc mặt cũng không phải rất đẹp chu ra anh thậm chí nói chân chân Về sau ngươi không có việc gì thiếu tới trong nhà Hậu tân tuy rằng bị khai trừ rồi Nhưng hậu lễ còn ở quốc miên Xưởng đi làm đâu Đứa nhỏ này tranh đua Tìm cái trong thành tức phụ đâu Nếu là làm nhân ra biết hắn dưỡng là tội phạm lao động cải tạo Kia nói không chừng có thể thất bại đâu Triệu chân chân gật gật đầu Xoay người ra ra môn Nàng trong lòng dị thường thông khoái Dưới chân bước chân đi được bay nhanh Vẫn luôn đi đến thôn ngoại mới dừng lại qua lại đầu nhìn nhìn Sau đó nhịn không được cười lên tiếng nhi Nói vậy mẫu thân chu ra anh đoán không được, nàng rất sớm liền ngóng trong ngày này. Đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web tân em mở tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra. 10 chương 64 chương 64 Bình thành giống nhau đơn vị tháng riêng sơ tám liền đi làm, nhưng triệu chân chân bọn họ công tác tổ ở Đại học Làng Công, tự nhiên kỳ nghỉ cũng cùng trong trường học đồng bộ. nghỉ đông phóng tới Tết Nguyên Tiêu, tháng riêng 16 mới đi làm. Bình thường công tác điều động lưu trình là tiếp thu đơn vị đã đồng ý, triệu chân chân chỉ cần cùng Trần Tổ trưởng đánh cái báo cáo. Sau đó Trần Tổ trưởng lại đuổi kịp đầu xin một chút ý kiến phúc đáp sau nàng liền có thể cầm chính mình hồ sơ đi tiếp thu đơn vị báo danh. Nhưng triệu chân chân trong lòng đặc biệt sốt ruột, suy xét đến lãnh đạo ngày đầu tiên đi làm sẽ khai hàng ngày hội nghị, nàng ăn cơm chưa đem hải tử phó thác cấp quách đại tỷ, chính mình con túi sách đi tòa thị chính. Đương nhiên, hiện tại nàng ở đại học công tác tổ công tác, không có khả năng lại đi tìm trần thị trường, công tác tổ lớn nhất lãnh đạo chính là trường trưởng phòng, bởi vậy nàng lập tức đi trường trưởng phòng văn phòng. Vừa qua khỏi xong năm tòa thị chính cũng không đội trường trưởng phòng đang ở nhấm nháp từ quê quán mang đến tự chế trà xanh, nhìn đến triệu chân chân lại đây có điểm ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cười nói, tiểu triệu đồng chí tới, mau ngồi đi. Tự mình vì nàng đổ một ly mới vừa phao trà ngon. Triệu chân chân buổi sáng không có làm cơm. Từ bên ngoài mua bánh nướng có điểm hàm, nàng bưng lên cái ly một hơi uống lên nửa ly, cười nói, này trà thật không sai, có điểm ngọt lành. Trương trưởng phòng chính mình đối phẩm trà là rất có tâm đắc, liền triệu chân chân vừa rồi kia uống pháp nhi vừa thấy chính là không chú ý, phòng trừng vị này nữ đồng chí uống một chén cao mặt cũng sẽ nói tốt uống, khát gì trà đều hạ uống. Bất quá hắn sẽ không đạch trần, mỉm cười nói, là chính mình trong nhà xào chế, ngươi muốn ai uống, trong chốc lát đi được thời điểm đưa ngươi một vại. Triệu Chân Chân đem dư lại nửa chén nước uống xong, vẩy vây tay cự tuyệt, nói, nói thật ta không chú ý cái này, nhưng đừng lãng phí lãnh đạo hảo trà. Trương trưởng phòng hơi hơi mỉm cười, hỏi, ở công tác tổ công tác cảm giác thế nào? Ngươi nhân sự hồ sơ còn ở đại học công hội, dựa theo lệ thường, điều tạm thời gian dài nhất chính là nửa năm, ngươi nếu là tưởng lưu tại công tác tổ, ta làm Trần tổ trưởng đem hồ sơ điều lại đây, ngươi nếu là tưởng hồi công hội, đương nhiên cũng là có thể. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng triệu chân chân đã cùng lý tuệ hoa hiểu biết qua bọn họ công hội cùng trước kia không giống nhau bởi vì làm tập san của trường đặc biệt thành công thành đứng đầu nàng bị điều sau khi đi rất nhiều người liền theo dõi tuy rằng triệu chân chân hồ sơ còn không có điều đi đã có một cái bối cảnh thực cứng tân nhân báo danh nói cách khác nàng chỉ sợ không thể hồi công hội triệu chân chân cười nói ở công tác tổ công tác thực hảo năm trước còn thăng phó tổ trưởng đa tạ lãnh đạo dịu rát, chỉ là nàng nói tới đây tạm dừng một chút tiếp tục nói Chỉ là gia đình của ta vấn đề có điểm khó khăn, Trương trưởng phòng ngươi cũng biết, ta trưởng phu hắn bị hạ phóng tới rồi thanh hòa nông trường, các đại nhân còn có thể ngao được, tiểu hoa nhi nhóm không hiểu chuyện nhi, bốn cái hài tử cả ngày ở nhà khóc nháo quản ta muốn ba ba. Cho nên ta nghĩ, không bằng dẫn theo bọn nhỏ đi anh đảo công xã công tác, như vậy ly nông trường tương đối gần, bọn nhỏ còn có thể thường xuyên gặp một lần bọn họ ba ba. Hơn nữa, công xã bên kia văn phòng vừa lúc thiếu một cái tuyên truyền căn sự, bọn họ đã đáp ứng tiếp thu ta. trương trưởng phòng nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây cái này nữ đồng chí vừa thấy liền rất khôn khéo chính trị giác nộ cũng không tồi năm trước hắn vốn dĩ cho rằng trần thị trưởng có thể chọn dụng nàng không nghĩ tới chỉ là điều đi đại học công hội nhưng dù vậy triệu chân chân làm được cũng phi thường xuất sắc người khác không biết hắn chính là rất rõ ràng trần thị trưởng đơn độc cùng lý tuệ hoa nói qua lời nói bọn họ công hội làm sách báo từ chuẩn bị đến tuyển định chủ đề kỳ thật đều là triệu chân chân chủ ý Phải biết rằng lúc ấy phía trên còn không có động tác đâu, nàng liền chuẩn xác bắt được cần kiệm tiết kiệm cái này chủ đề, hoàn mỹ cùng mặt trên chính sách đáng cùng, quả thực là quá có đầu góc. Bất quá thực đáng tiếc, gần nhất điều nhập công tác tổ sau mấy tháng, biểu hiện nhưng thật ra thực bình thường, đương nhiên, cũng cùng bọn họ công tác tổ công tác trọng tâm có quan hệ, giống nhau công nhân không quá dễ dàng xuất sắc. Tổng thể tới giảng, chương trưởng phòng vẫn là có điểm thưởng thức trước mặt cái này nữ đồng chí. Hắn bỗng nhiên cười hỏi, triệu chân chân đồng chí. Ngươi hiện tại là mấy cấp cán bộ? Triệu chân chân sửng suốt, nàng ngay từ đầu tiến quốc miên xưởng là công nhân thân phận, sau lại bị công hội lưu chủ tịch phải đi, ở công hội công tác 3 năm mới chuyển thành cán bộ thân phận, nhưng cấp bậc không cao, sau lại lên làm phó chủ tịch sau. Xem như quốc gia 21 cấp cán bộ, điều nhập đại học về sau, có thể là trần thị trưởng nguyên nhân, nàng lập tức thành 20 cấp, trước đó không lâu bởi vì nàng đương phó tổ trưởng, lại đề ra một bậc, là quốc gia 19 cấp cán bộ. Nhưng là anh đảo công xã văn phòng một cái nho nhỏ tuyên truyền can sự, nhiều nhất xem như 22 cấp cán bộ. Nói cách khác, nàng này một điều động công tác, ngạnh sinh sinh đem chính mình cấp bậc hàng tăng cấp. Triệu chân chân sắc mặt có điểm xấu hổ, không nghĩ tới chính mình phạm vào như vậy cấp thấp sai lầm, cũng là nàng tâm quá nóng nảy. Căn bản không suy xét mà khác, một lòng chỉ nghĩ sớm một chút đi anh đảo công xã công tác. Ai đều biết cơ hội không đợi người, tuyên truyền can sự nhi tuy rằng cấp bậc thấp, nhưng muốn đi người khẳng định không ngừng nàng một cái Rất nhiều nhân công làm điều động một làm cũng chính là đã nhiều năm, thậm chí có thể kéo 7-8 năm, chính là bởi vì hoặc là tìm không thấy tiếp thu đơn vị, hoặc là tiếp thu đơn vị cung cấp cương vị cùng chính mình cấp bậc không xứng đôi. Nhưng người khác có thể chờ nổi, nàng không có thời gian có thể chờ, đừng nói mấy năm, chính là mấy tháng hắn đều không nghĩ chờ. Bởi vậy, Triệu chân chân vẫn là kiên trì nói, tuy rằng hàng cấp bậc, nhưng ở nơi nào công tác đều là vì đảng cùng nhân dân phục vụ, lại bình thường cương vị ta cũng sẽ hảo hảo công tác. Trương trưởng phòng lại lần nữa cười cười, nói, triệu chân chân đồng chí, về công tác của ngươi vấn đề, ta sẽ nghiêm túc suy xét, nếu có yêu cầu, ta sẽ đăng báo cấp trần thị trưởng, một có định luận lập tức thông trí ngươi, một đoạn này thời gian ngươi muốn hay không xuất ruột, nghiêm túc làm tốt chính mình đỉnh đầu công tác, được không? Nếu nàng không có nói đến trần thị trưởng, triệu chân chân đều hoài nghi hắn ở có lệ chính mình. Trương trưởng phòng nói đến cái này phân thượng, nàng cũng chỉ có thể đứng lên cáo tử, cười nói, trương trưởng phòng. kia chuyện này nhi liền phiền toái ngươi, ngươi yên tâm, ở không có điều đi phía trước, ta nhất định sẽ an tâm công tác. Tào lệ quên mắt cá chân dưỡng 10 ngày qua rốt cuộc tốt không sai biệt lắm, có thể bình thường đi đường sau, nàng làm chuyện thứ nhất chính là chạy nhanh đi bình thành đại học người nhà viện. Hôm nay là tháng riêng 14, trường học còn không có khai giảng, mấy cái hài tử đều ở nhà, triệu chân chân cùng quách đại tỷ đem sofa bàn trà đều dựa vào ở văn tường, mang theo kiến dân mấy cái ở chơi diều hâu bắt tiểu kê trò chơi. bốn cái hài tử đều chơi đặc biệt vui vẻ, đặc biệt là tiểu kiến minh. tuy rằng người khác càng chân đoạn, mỗi lần đều bị tam ca vương kiến xương cấp bắt được, nhưng tiểu gia hỏa căn bản không biết thắng thua, làm theo cặc cặc cười đến lớn nhất thanh nhi. vương kiến quốc cùng vương kiến xương đều là lớn giọng nếu là thắng thường thường liền sẽ cao hứng tiêu to. tào lệ quên chụp nửa ngày môn không ai ứng, nàng có điểm tức giận trực tiếp đẩy cửa vào được, ở trong sân liền nghe được tôn tử nhón quen thuộc tiếng cười tiếng tiêu, tâm tình của nàng nháy mắt liền biến hảo. kiến dân. Kiến Quốc, Kiến Sương, Kiến Minh ở nhà sao? Nàng đề cao thanh âm lớn tiếng hỏi. Triệu chân chân nghe ra tới là trước bà bà thanh âm, mấy không thể thấy nữ như mày, đối bọn nhỏ nói, các ngươi nãi nãi tới, chúng ta hôm nay trước không chơi, Kiến Dân Kiến Quốc tác nghiệp làm xong sao? Làm xong đi kiểm tra một chút, Kiến Sương, ngươi có nghĩ vẽ tranh. Ba cái hải tử đều gật gật đầu. Khi nói chuyện Tào Lệ Quyên đã đi vào nhà ở, nàng cũng không thèm nhìn tới Triệu chân chân cùng Quách Đại Tỷ, lập tức ngồi vào trên sofa. thoải mái ngồi xuống sau liền mở ra tùy thân túi sách từ bên trong lấy ra mấy cái xinh đẹp văn phòng phẩm hộp cùng màu sắc rực rỡ bút vẽ cười tiếp đón tôn tử kiến dân kiến quốc kiến xương mau tới đây mãi mãi có tân niên lễ vật tặng cho các ngươi ba cái tiểu hài tử nhìn đến có lễ vật thu lập tức liền vây đi qua tao lệ quên cầm lấy tùy tay cầm lấy một cái văn phòng phẩm hộp trước cấp đại tôn tử nhưng kiến dân lại không có tiếp hắn cười cùng hai cái đệ để nói tam đệ trước chọn đi chờ nhị đệ chọn xong rồi ta cuối cùng Vương kiến quốc lập tức nhớ tới chính mình trộm lấy ca ca bút máy sự tình, có chút ngượng ngùng. hắn dùng tay nhỏ bắt lấy đầu dưa nói, ca ca trước chọn đi. tao lệ quên không nghĩ tới tiểu hải tử còn làm tới làm đi, nàng cười nói, ai trước chọn đều giống nhau a. tới, kiến xương ngươi trước lấy. Tiểu kiến xương còn không có học tiểu học, nhà trẻ có thể sử dụng đến văn phòng phẩm rất có hạn, bởi vậy hắn không phải thực cảm thấy hứng thú, tùy tiện cầm một cái màu làm trộm trong tay, nghiêng đầu nghiêm túc chỉ vào bên cạnh một túi bút vẽ hỏi, mãi mãi. đây là đưa cho ai tam huynh đệ bên trong chỉ có kiến xương đối hội họa cảm thấy hứng thú tào lệ quên đây là cố ý mua cho hắn bất quá nàng cố ý đầu tôn tử nói đây cũng là mua cho các ngươi ba cái nhà tổng cộng có 12 chi ngươi có thể chọn 4 chi thích cùng văn phòng phẩm hộp so sánh với bút vẽ mới là vương kiến xương muốn hắn tiểu béo tay cầm khởi một chi màu đỏ lại cầm lấy một chi màu cam một chi màu xanh lục một chi màu lam lấy xong 4 chi sau hắn còn tưởng lấy thì thật bốn chi bút xa xa không đủ. Họa chim nhỏ đôi mắt phải dùng màu đen, họa vịt con muốn màu vàng, họa thuyền lớn muốn màu đâu? Còn có. Tiểu kiến xương đem bút vẽ đều nhìn một cái biến, cảm thấy mỗi một chi đều là át không thể thiếu. Hắn nhăn tiểu mày tự hỏi mấy chục giây, quay đầu cùng kiến dân kiến quốc thương lượng. Đại ca nhị ca các ngươi có thể không cần bút vẽ sao? Ta có thể dùng văn phòng phẩm hộp cùng các ngươi đổi. Kiến dân cùng kiến quốc đều bị hắn nghiêm túc bộ dáng cho cười. Kiến quốc cướp nói, tam đệ chúng ta không cần bút vẽ. Tiểu kiến xương lập tức cao hứng lên, vui tươi hớn hở đem bút vẽ ôm vào trong ngực liền chạy, giống như sợ bị người đoạt hắn giống nhau. Một bên chạy còn không quên một bên ồn nào mụ mụ, ta đi vẽ tranh. Kiến dân cùng kiến quốc cũng cầm văn phòng phẩm hộp đi kiểm tra tác nghiệp đi. Tao lệ quên không nghĩ tới tôn tử nhóm nhanh như vậy liền đi hết. Đương nhiên, nàng cũng có thể cùng qua đi, nhưng nói vậy cho người ta cảm giác liền quá thượng vội vàng. Tuy rằng nàng thiệt tình thực lòng đau tôn tử, nhưng cũng không có khả năng làm như vậy. Nàng ở trên sofa ngồi thẳng thân mình, ngó con dâu trước liếc mắt một cái, nói chân chân. Ngươi năm trước đi xem văn quảng đúng không? Triệu chân chân gật gật đầu. "Tao lệ quên không vui nói, ngươi mang theo hải tử đi xem hắn là đúng, bất quá, ngươi đi phía trước, như thế nào cũng nên nói cho ta một tiếng nhi à, ta tuổi lớn ra cửa không có phương tiện, dự bị một đại bao đồ vật muốn cho ngươi mang cấp văn quảng, ngươi nhưng cái ngược, im ắng liền đi. Đã trở lại cũng không biết cùng chúng ta nói một chút văn quảng tình huống, hắn ở nông trường thế nào? Triệu chân chân còn không có trả lời, Quách Đại tỷ bỗng nhiên cười sen mồm nói, Tào Azi, từ Bình Thành đến nông trường đi thực phương tiện, ngồi ô tô đi là được, ngài này thân thể vừa thấy liền rất hảo, sao vừa thấy căn bản không giống 60 nhiều người. Tào Lệ quên nghe xong lời này có điểm chột dạng, nàng hướng Quách Đại tỷ cười một chút nói, vị cô nương này, người già rồi không thể quang xem bên ngoài, giống vậy một đài máy móc, bên ngoài thân sắc tuy rằng còn hảo hảo, nhưng bên trong linh kiện đều lao hóa, có thậm chí tu đều tu không hảo. Kỳ thật ta vốn dĩ cũng tính toán chính mình đi, không nghĩ tới đi làm trên đường té ngã một cái, hiện tại mới dưỡng hảo. Nói xong tựa hồ có điểm lo lắng quách đại tỷ không tin, nàng cong lưng lộ ra mắt cá chân, nói nhẹ: ngươi xem, bây giờ còn có điểm xanh tím đâu. Quách đại tỷ gật gật đầu, nói năm trước đích xác lại là phong lại là tuyết, bất quá hiện tại tết âm lịch đều quá xong rồi, thời tiết lập tức liền ấm áp, tào a Di ngươi tính toán khi nào đi nông trường nhìn xem A. Tào lệ quên bị nàng nói được càng chột dạ. Nàng không trả lời vấn đề này, mà là quay đầu hỏi, chân chân, ngươi nói nhanh lên văn quảng rốt cuộc thế nào. Triệu chân chân trả lời nói, nông trường điều kiện thực gian khổ, văn quảng bọn họ mỗi ngày làm việc rất trọng, nhưng đồ ăn rất kém cỏi, hắn đều ăn không đủ no. Trong phòng cũng không cho sinh bếp lò, tay chân đều sinh nước ra đâu. Tào lệ quên vừa nghe liền nóng nảy, nàng biết nông trường sinh hoạt khẳng định sẽ không hảo, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ lại. Hơn nữa trượng phu vương giá hiên luôn là nói nông trường không phải ngục giam. Sẽ không ăn quá nhiều đau khổ, nàng cũng liền tin, nhưng mà trên thực tế căn bản không phải như vậy. Nàng chính mình dốc lòng nuôi lớn hơn nữa bồi dưỡng đến như vậy ưu tú nhi tử, trước kia liền thủ công nghiệp nhi đều rất ít dính, hiện giờ lại muốn làm việc nhà nông nhi, chẳng những làm việc, lại còn có ăn không đủ no. Hơn nữa tay chân còn dài quá nước ra. Tào lệ quên chính mình là trước nay không trường quá nước ra, nhưng nàng thấy trương mụ trường quá, đại khái là mùa đông dùng nước lạnh giặt quần áo tẩy nhiều, lại hồng lại xương còn nước chảy. Nhìn, có điểm lê tưởng, Nàng vẫn luôn cho rằng, chỉ có bình thường dân chúng cùng nghèo khổ nhân tài hội trưởng loại đồ vật này, không nghĩ tới nhi tử hiện tại thế nhưng cũng sẽ có. Tao lệ quên một bên âm thầm mắng trượng phu, một bên nóng nảy tao nói, vậy ngươi đi xem hắn đều mang theo cái gì? Nhiều mang điểm ăn quá khứ à, còn có lửng du trị liệu nứt da tốt nhất, ta đi y đi dược khoa muốn một chút đưa lại đây, ngươi cùng nhau gửi cho hắn đi. Triệu chân chân cảm thấy hắn lời này có điểm kỳ quái, hỏi, làm gì còn muốn đưa lại đây? Ngươi trực tiếp gửi đến nông trường không phải được rồi. Tào lệ quên sừng sốt gật gật đầu thấp giọng nói, cũng hảo. Ta gửi cho hắn. Triệu chân chân cười cười, kiếp trước vương giá hiên Tào lệ quên hai vợ chồng già sợ bị nhi tử liên lụy. Tuy rằng tận tâm tận lực nuôi nấng tôn tử, nhưng sợ đã chịu liên lụy, trước nay cũng không đi nông trường thăm hỏi quá. Chuyện này vẫn là nàng từ lý chàng trưởng nơi đó biết đến, không nghĩ tới này một đời vẫn là như thế, thậm chí liền gửi đồ vật cũng không chịu. Nàng trong mắt mang theo cười nói không cần. Văn Quảng Hắn đã từ đồng hương trong tay mua lửng, du, hiện tại nứt ra đã không sai biệt lắm hảo, bất quá, nông trường đồ ăn thật là quá kém, ngươi là không thấy được, món chính chính là bột ngô màn đầu, ngạnh bang bang giống như hòn đá, đồ ăn đâu chính là thủy nấu thanh củ cải, bên trong một chút giọt dầu đều không có, nếu muốn ăn chút tốt, phải thêm vào tiêu tiền. Tao Lệ Quyên vừa nghe lập tức nói, tiêu tiền có thể mua được cũng đúng a, Ai u, ngươi nói một chút ngươi như thế nào không nói sớm a, ta biết các ngươi từ trước đến nay không dư giả, như vậy đi ta trở về cùng kiến dân ra ra thương lượng một chút ngày mai ta còn tới a nàng nói xong liền cấp giống giống đứng lên phải đi quách đại tỷ có nói mấy câu nghẹn đã nửa ngày nàng cười đem một chén nước bưng cho tào lệ quên nói a di đừng nội ngươi tử vào cửa còn không có uống nước đi mau giải khắt đi tào lệ quên từ tuổi trẻ thời điểm liền có nuốt viêm vừa giận sốt ruột thiết hầu liền sẽ không thoải mái nàng ngồi xuống uống lên mấy ngụm nước xem quách đại tỷ thuận mắt hai phần, liền khách khí hỏi ngươi là chân chân đồng sự đi Quách đại tỷ gật gật đầu nói đúng vậy tào a di ta ở quốc miên xưởng công hội công tác ta quê quán là thượng hải đảo sùng minh tào lệ quên lại cười cười nói kia thật là xảo ta nhà mẹ đẻ tổ tiên cũng là đảo sùng minh Quách đại tỷ cười nói kia tào a di trong nhà là rất sớm liền dọn ra sùng sáng tỏ nghe ông nội của ta nói trước kia trong thôn có rất nhiều phiến tóc vàng ra những người đó tránh tiền liền rời đi đảo sùng minh tào lệ quên nghe xong trong lòng có điểm không quá thoải mái đích xác Nàng nhà mẹ đẻ tuy rằng có tiền, cha mẹ cũng đều là phần tử trí thức, nhưng đích sắc không có gì nội tình, tổ phụ là thương nhân cũng là nông dân, đụng phải đại vận phiến tóc vàng tích. Đổi mà nói chi, ở có chút người trong mắt, nàng cũng không phải là cái gì đại tiểu thư, mà là nhà giàu mới nổi nữ nhi. Tào lệ quên bưng lên cái ly lại uống lên mấy ngụm nước, không tính toán đem cái này để tài tiếp tục đi xuống, khách khi nói, phải không, này ta đảo không nghe nói qua. tao lệ quên đi được thực cấp. thậm chí chưa kịp cùng tôn tử nhóm chào hỏi một cái tuy rằng ở kiếp trước kiến thức quá cha mẹ chồng những cái đó thủ đoạn nhưng triệu chân trân trọng sinh sau so suy xét vấn đề so trước kia muốn chu toàn cố nhiên nàng có thể tìm lý do cùng cha mẹ chồng sẽ rách mặt nhưng làm như vậy chỗ tốt cũng không quá nhiều tuy rằng cha mẹ chồng đối nàng thật không tốt lại là xứng trước ra ra mãi mãi mặc kệ nói như thế nào kiếp trước chiếu cố hải tử còn tính tận tâm còn có chính là cũng muốn bận tâm trượng phu cảm tình nếu không thể sẽ rách mặt kia nàng liền phải ích lợi lớn nhất hóa nhưng thời gian dài nàng lại cảm thấy gần như vậy còn chưa đủ còn muốn đầy đủ hiểu biết đối phương chi tiết công công vương giá hiên tình huống nàng là biết đến vương gia ở phía trước thanh chính là thư hương nhân, nhân gia xem như tương đối có nội tình trừ bỏ không ít tương đối có năng lực người đâu nhưng tới rồi vương giá hiên này một thế hệ hắn liền tính là hôn tốt nhất lại chính là hắn đệ đệ vương quế sinh đừng nhìn vương quế sinh hiện tại thực phong cảnh thực mau liền sẽ bởi vì chạm sai đội mà mất đi thế cũng không đáng để lo nhưng kiếp trước nàng cũng không hiểu biết tào lệ quên nhà mẹ đẻ chi tiết đương nàng đem ý tứ này tiết lộ cho quách đại tỷ sau quách đại tỷ đã sớm xem tào lệ quên không vừa mắt lập tức liền bắt đầu điều tra nàng một cái độc thân nữ đồng chí có rất nhiều thời gian bởi vì một cái nho nhỏ mụn chạy 4 năm tranh bệnh viện từ một cái y tá trưởng trong miệng hiểu biết đến đã về hưu chuyên gia kiêm phó viện trưởng tào lệ quên nhà mẹ đẻ quê quán là thượng hải đảo sùng minh nay thật đúng là quá xảo bọn họ quách ra quê quán chính là thượng hải sùng minh bất quá, quá quách đại tỷ cha mẹ đều là tại thượng hải lớn lên đảo sùng minh đã không có gì thân nhân năm nay tết âm lịch quách ra theo thường lệ cả nhà xuất động hồi thượng hải quách đại tỷ tự nhiên cũng không ngoại lệ nàng nhân cơ hội đi một chuyến đảo sùng minh liên tiếp hỏi thăm thật nhiều người mới có một cái lão nhân nhớ tới năm đó tào gia nói này một nhà hiện tại đáng tiếc tào gia lão gia tử xem như cái có bản lĩnh người đáng tiếc chỉ có một nhi tử nhưng nhi tử còn không bằng lão tử Chỉ có một nữ nhi, cũng chính là Tào Lệ Quyên Tào ra đại nhi tử sau khi qua đời Tào ra tại Thượng Hải xem như Một chút dấu vết cũng đã không có Tào Lệ Quyên về đến nhà liền cấp Giống giống đem Vương Văn Quảng tình huống cùng trượng phu nói Vương Giá Hiên nghe xong cũng có chút ngoài ý muốn Tuy rằng đau lòng nhi tử Đồng thời cũng âm thầm may mắn May mắn hắn cùng Tào Lệ Quyên không có đi thăm hỏi nhi tử Nếu là thật dính vào Hắn này một phen lão xương cốt đi vào Phỏng chừng mấy tháng liền ngao không có Vương Giá Hiên buông hoa xạ Đem kính viên thị cũng hái xuống, nói lệ quên ngươi đừng có gấp. Tới tới, chúng ta đi trong phòng kỹ càng tỉ mỉ nói. Đi đến trong phòng, vương giá hiên trước cấp thê tử đổ ly trà nóng. Sau đó không vội không chầm nói, chúng ta cũng liền mấy năm nay nhật tử hảo quá. Trước hai năm nạn đói nhật tử ngươi đã quên. Khi đó một người ba mươi cân đồ ăn, tiệm gạo còn thường xuyên đoạn hóa, mua mặt đều mua không được. Ngươi đã quên chúng ta hai cái bánh bao ăn một ngày lúc. Như vậy nhật tử không cũng lại đây. Nông trường điều kiện khẳng định tương đối gian khổ, nếu là thực thoải mái, kia còn có thể tiêu cải tạo lao động. Triệu chân chân nói văn quảng ăn không đủ no, nhưng một bữa cơm cũng có thể ăn hai cái bột ngô bánh bao, mặc dù là ăn không đủ no, khẳng định cũng sẽ không ra vấn đề lớn, nếu có thể từ đồng hương nơi đó mua đồ vật ăn, kia chúng ta ra tiền hảo. Tào lệ quên kỳ thật cũng là ý tứ này, hơn nữa nàng cảm thấy muốn càng nhiều càng tốt, do dự một chút nói, nếu không đoái hai căn tỏi vàng đi, ngày mai ta đi một chuyến ngân hàng. Vương giá hiên lắc đầu nói, một cái ở nông thôn nông trường, liền tính là dân chúng bán cho bọn họ đồ vật tương đối quý, kia cũng hoa không bao nhiêu tiền a nói nữa, ngươi lập tức mang như vậy nhiều tiền, để cho người khác nghĩ như thế nào. Hai vợ chồng thương lượng tới thương lượng đi, cuối cùng quyết định trước lấy ra tới 400 đồng tiền làm triệu chân chân cấp nhi tử mang qua đi. Khách quan tới nói, 400 khối cũng không tính thiếu, không sai biệt lắm là một cái bình thường công nhân một năm tiền lương, nhưng Tào Lệ Quyên vẫn là cảm thấy có điểm thiếu, nàng lại như thế này tính. Nhi tử trước kia một tháng tiền lương 100 nhiều còn quá đến tương đối túng quẫn, hơn nữa triệu chân chân cũng không phải mỗi tháng đều có thể đi thăm hỏi, nghe nàng ý tứ, lần này chuyên môn đem tiền đưa sau khi đi qua, lại tiếp theo thăm hỏi phải chờ tới Tết Trung Thu. Hiện tại mới là một tháng, ly Tết Trung Thu còn có hơn nửa năm thời gian, 400 khối dùng hơn nửa năm một tháng mới mấy chục khối, nơi nào đủ dùng a? Vương Giá Hiên cùng Tào Lệ quên hai vợ chồng tuy rằng cảm tình không tồi, nhưng hiện tại hai người tài vụ đều là tách ra. Tào lệ quên từ cha mẹ nơi đó kế thừa đến 40 căn thỏi vàng, vẫn luôn là nàng chính mình đơn độc bảo quảng. Ngày hôm sau, tào lệ quên từ bệnh viện ngồi khám sau khi kết thúc không có trực tiếp về nhà, mà là đi ngân hàng đem 2 căn thỏi vàng đoái thành tiền mặt, tổng cộng là 600 khối. Nàng từ ngân hàng ra tới vẫn là không có về nhà, mà là cầm 1.000 khối tiền mặt đi nhi tử ra. Chân chân A, người đi lúc sau nhất định nói cho văn quảng, làm hắn không cần không bỏ được tiêu tiền, muốn ăn cái gì liền mua cái gì. thân thể mới là quan trọng nhất. Triệu Chân chân gật gật đầu, lại hỏi: "Kỳ thật đi nông trường ngồi xe thật sự rất phương tiện, Văn Quảng phòng trừng cũng tưởng ngươi cùng kiến dân ra ra, nếu không, lần này ngươi đi theo cùng đi đi, ngươi yên tâm, dọc theo đường đi ta sẽ hảo hảo chiếu ứng ngươi." Tao Lệ quên túi đầu, không dám nhìn con dâu trước đôi mắt, nàng sai mở đầu thở dài, nói: "Ta liền không đi, tuổi lớn eo không tốt, làm không được thời gian dài ô tô, bất quá ngươi nói cho Văn Quảng, ta cùng hắn ba ba đều thực vướng bận hắn." Triệu chân chân cười đáp ứng rồi. Tào lệ quên tổng cảm thấy con dâu trước tươi cười mang theo vài phần châm trọng, nàng trong lòng không dễ chịu, nhưng cũng đích xác nói không nên lời nói cái gì tới ứng đối, ngó trái ngó phải không thấy mấy cái tôn tử thân ảnh, lại hỏi, kiến dân mấy cái đâu. Triệu chân chân trả lời, hôm nay là Tết nguyên tiêu, bọn họ đều đi ta đường thúc ra, chờ một lát ta cũng qua đi. tao lệ quên có điểm thất vọng, lúc gần đi nói, lần này từ nông trường sau khi trở về, ngươi đừng quên mang theo hải tử qua đi một chuyến A. ngày hôm qua ta cũng là nóng nảy cấp hài tử chuẩn bị tốt tiền mừng tuổi đều đã quên triệu chân chân gật gật đầu đáp ứng rồi qua tết nguyên tiêu toàn bộ năm liền tính là kết thúc kiến dân cùng kiến quốc khai giảng kiến xương đi thượng nhà trẻ tiểu kiến minh cũng bị đưa đi nhà giữ trẻ bọn họ công tác tổ tự nhiên cũng đi làm triệu chân chân đẩy ra văn phòng nhóm phát hiện đại gia nói nói cười cười thập phần náo nhiệt không riêng gì trương lộ lộ hoàng anh trịnh đông siêu đám người ngay cả trần tổ trưởng cũng ở Làm lãnh đạo Trần Tổ trưởng không tính là nghiêm khắc, nhưng hắn trước kia không có việc gì cũng không trở về đại văn phòng, giống nhau tới chính là vì công sự nhi, nói xong lập tức liền đi rồi. Hoàng Anh từ trong nhà mang đến không ít đồ ăn vặt, nhìn đến nàng tiến vào vội vàng nói, chân chân tỉ mau tới đây ăn bánh quy. Triệu chân chân đi qua đi nói, đại gia ăn tết hảo a. Nói từ trong bao trảo ra một bao kẹo sữa phân cho đại gia. Thả 20 ngày nghỉ đông trở lên ban, chẳng những đồng sự chi gian dị thường khách khí. Đại gia công tác trạng thái cũng thực lơi lỏng, đi làm chính là xem báo uống trà nói chuyện phiếm thiên. triệu chân chân làm phó tổ trưởng đương nhiên sẽ không tham gia, nàng sơ tam trường trình học tuy rằng học xong rồi, nhưng học được còn chưa đủ vững chắc thấu triệt, yêu cầu lại củng cố một chút. Nhưng mà nhàn tản nhật tử thực mau liền đi qua. Qua đại khái năm sáu thiên, chân tổ trưởng vẻ mặt ngưng trọng đi vào đại văn phòng nói, ta tới tuyên bố một kiện chuyện rất trọng yếu, mọi người đều đánh lên tinh thần tới. Mới vừa nhận được phía trên thông chi, trong kinh lại có đại lãnh đạo tới thị sát công tác, thị sát trọng điểm chính là ở các đơn vị công tác tổ. Chúng ta bình thành đại học công tác tổ khẳng định sẽ bị kiểm tra. phía dưới ta nói một chút cụ thể công tác cán bài. lúc này đây tới bình thành không phải người khác, là lư trí vĩ thượng cấp lãnh đạo từ cục trưởng. từ cục trưởng tuy rằng là binh nghiệp xuất thân, nhưng hắn xưa nay thô trùng có tế, hơn nữa lòng nghi ngờ thực trọng, chưa bao giờ sẽ trăm phần trăm tin tưởng một người. tuy rằng trương bí thư là hắn thân cháu ngoại trai, nhưng rốt cuộc nhiều năm như vậy không gặp. cũng không thể toàn tin đến nỗi trần hữu tùng kia mới là một cái xảo quyệt lưu trí vĩ nói hắn làm bệnh hình thức nhưng bình thành la phó thị trưởng giao đi lên công tác báo cáo đặc biệt tường tận mỗi hạng nhất công tác đều chứng thực rất khá Từ cục trưởng ở cảm tình thượng nguyện ý tin tưởng chính mình cháu ngoại trai nhưng hắn bản thân có bệnh đang nghi hơn nữa thật dài thời gian không ra kinh mượn cơ hội này ra tới đi một chút cũng không tồi hắn là ôm tùy tiện đi một chút tâm thái trần hữu tùng lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch sợ có bất luận cái gì sơ sẩy. Dưới tình huống như vậy, Triệu Chân Chân Tân Công tác nhân mệnh thực mau xuống dưới. Bởi vì vật lực cùng nhân viên hữu hạn, trước mắt bình thành công tác tổ quy mô tuy rằng rất lớn, nhưng cũng giới hạn trong thành nội, ở dưới huyện cấp đơn vị đều không có đóng quân điểm. Vì bổ khuyết cái này công tác chỗ trống, Trần thị trưởng hạ văn kiện, yêu cầu các huyện công hội tới tổ chức chuyện này, đem công tác tổ công tác nội dung cấp cùng nhau gánh vác lên. Trong đó huyện Huệ Dương công hội chủ tịch lại có nửa năm nên về hưu. Bởi vì khỏe mạnh trạng huống không cần hảo, chính phủ đặc phê hắn có thể trước tiên về hưu, hưởng thụ hết thể bình thường về hưu đãi ngộ. Tân huyện Huệ Dương công hội chủ tịch chính là Triệu Chân Chân. Nàng tiếp nhận Trần tổ trưởng đưa qua điều động thông tri, còn có điểm không thể tin được, huyện Huệ Dương công hội chủ tịch hẳn là 18 cấp cán bộ đi. Nói như vậy nàng lại thăng một bậc. Nghi hoặc qua đi, Triệu Chân Chân trong lòng đặc biệt cao hứng. Tuy rằng từ huyện Huệ Dương đến Thanh Hòa nông trường có điểm khoảng cách nhưng cuối tuần nàng mang hải tử qua đi hoàn toàn không thành vấn đề hơn nữa mặc dù là ở anh đảo công xã công tác cũng không có khả năng có thời gian mỗi ngày đi thăm hỏi đối với triệu chân chân điều đi các đồng sự đều cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn đại học thuộc về tỉnh cấp đơn vị triệu chân chân lại muốn hướng phía dưới cơ sở điều hiển nhiên có điểm không có lời nhưng đại gia ngay sau đó nghĩ đến vương hiệu trưởng hạ phong thanh hòa nông trường liền ở huệ dương huyện thành lại cảm thấy có thể lý giải Trước lộ lộ đặc biệt luyến tiếp triệu chân chân đi nhưng muốn cho nàng đi theo đi Huệ Dương huyện thành cũng không hiện thực, nhưng thật ra Hoàng Anh không biết nghĩ như thế nào, đương nàng đã biết triệu chân chân muốn đi huyện Huệ Dương, ngày hôm sau liền nháo muốn cùng nàng cùng đi. Chân chân tỷ ngươi yên tâm, tới rồi Huệ Dương ta nhất định sẽ hảo hảo làm, ngươi nói cái gì ta làm cái gì, tuyệt đối sẽ là ngươi hảo giúp đỡ. Triệu chân chân ngó nàng liếc mắt một cái, cái này Hoàng Anh có đôi khi là thực cơ linh, so trương lộ lộ phản ứng mau nhiều, nếu bồi dưỡng một chút nói không chừng thật không sai, nhưng là đáng tiếc Như vậy xinh đẹp cô nương cư nhiên là cái luyến ái não, cùng lưu trí vĩ còn chưa thế nào dạng đâu, liền một mình tinh thần xa suốt thời gian lâu như vậy, chính là hiện tại tựa hồ cũng không hoàn toàn khôi phục lại. Điểm này thực làm triệu chân chân khó hiểu, cũng làm nàng đặc biệt kiên kỵ. Nàng nguyện chuyển cự tuyệt hoàng anh a, Huệ Dương tình huống như thế nào hiện tại còn hoàn toàn không rõ ràng lắm, hơn nữa ngươi là quốc gia cán bộ, công tác điều động đó là phải đi chính tự. nay đó trước không nói, ngươi rời đi bình thành, cha mẹ ngươi sẽ đồng ý sao? hoàng anh rầu miệng không lời gì để nói triệu chân chân cảm thấy chính mình điều động công tác có rồi kết quả hơn nữa so dự kiến còn muốn hảo nhưng về bốn cái hài tử vấn đề còn cần thiết xử lý thỏa đáng mới được nàng quyết định trước cùng bọn nhỏ hảo hảo nói nói chuyện hôm nay chẳng vạng kiến dân cùng kiến quốc con cặp sách đi ở về nhà trên đường vương kiến dân vẻ mặt quật cường vương kiến quốc tắc có chút lo lắng nói ca ca ngươi vừa rồi dùng gạch tạp triệu trồi non đầu ta nhìn đến hắn đầu xuất huyết không quan trọng đi hắn có thể hay không chết ta Vương kiến dân chừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái nói ngươi nói bửa cái gì, ta liền nhẹ nhàng tạp một chút, căn bản không dùng lực. Hắn miệng tiện nên đánh. Vương kiến quốc gật gật đầu nói đích sắc nên đánh.